Thật là kỳ lạ quá đi mất. Trương Lập thốt lên, bước mấy bước về phía trước, đột nhiên cả người nghiêng hẳn sang một bên. Anh dội kêu, Ôi, không ổn, không ổn. Càng đi về phía trước, cơ thể càng nghiêng nhiều hơn. Cuối cùng thì lộn nhào một cú, lăn lông lóc vào một khoảng hổm, tạo bởi mấy gò đá dây xung quanh. Nhạc Dương định tới cứu Trương Lập, nhưng cũng vừa bước được hai ba bước, đã mất thăng bằng. Tuy nhiên anh phản ứng nhanh, Dội vàng thập gối xuống, hai tay chống đất Nên không bị lăn nhào như Trương Lập Lúc này Trương Lập cũng đã đứng lên Có vẻ lấy làm khó hiểu với cú ngã vừa rồi của mình đôi trưởng Hồ Dương nói Đó là do ảo giác đấy Nguyên lý cũng giống như cậu cảm thấy choáng váng Khi đi trong dòng sông băng thôi Thị lực của chúng ta có thể phân biệt được Những đường thẳng và đường gấp khúc đơn giản Nhưng màu sắc phức tạp Và đường cong khúc quỷ ở đây Làm nhiễu thị giác rồi Cậu trông thấy một đường thẳng Kỳ thực lại là một con dốc Nhưng cơ thể của cậu thì vẫn tiếp tục đi trên con đường thẳng Kiểu như cậu nhìn thấy phía trước Có bậc thang nhấc chân bước lên Mà lại đạp vào khoảng không ấy Thân thể đột nhiên mất thăng bằng Đây Mọi người hãy cố gắng đi vào phía bên trong Bằng không Nếu để cho mất thăng bằng ngã lăn ra Khỏi bình đài thì Tòi đấy Đợi khi nào cơ thể mọi người dần dần thích ứng với sự sai biệt thị giác này Thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi Trong một quần ba ngoánh đầu, nhìn xuống dưới, chỉ thấy biển xanh liền trời biết, rừng cây nối nước ngàn. Mây bay dưới chân, nước chảy trên đá, cảnh sắc hết sức là lạ thường, nhưng cũng rất đẹp mắt. Gã ngấn đầu lên, lại thấy tầng bình đài thứ ba ẩn nắp trong mây mù, chỉ có mấy dại thác như lụa buông xuống trong gió. Theo ghi chép từ các cuộn gia trong là công bố, tầng bình đài này có rất nhiều di tích, đều cổ xưa đến mức không biết là do ai xây dựng. Còn cả hơn trăm ngôi làng lớn nhỏ đều đã hình thành từ trước khi người qua ba đến đây. Nhưng nhìn thấy cảnh ngộ của làng công bố, bọn trong mọc cường ba cũng không có nhiều ảo tưởng. Có trời mới biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Những ngôi làng ấy có thể bảo tồn được trong thế giới đầy rẫy giả thú hoành hành này. Bản thân điều đó thôi đã là một kỳ tích rồi. Tại sao không trực tiếp làm luôn dây treo đưa thẳng lên tầng thứ ba? Còn phải băng qua tầng bình đại thứ hai này làm quái gì chứ? nhặt dương lẩm bẩm thu ống nhầm lại trên vách đá không thấy thang trời do dây leo mọc tạo thành nữa trương lập lườm anh một cái nói cậu thì biết cái gì những chỗ của nước ngầm rỉ ra như thế không dễ tìm đâu nếu không lợi dụng địa thế đặc biệt phân thành từng tầng từng đoạn đó thì không thể nào lắp đặt thiết bị đưa người lên xuống được đầu tiên là cậu đã không thể làm được dây thừng nào dài hơn nghìn mét được rồi hơn nữa để lộ mình giữa không trung thì thật là nguy hiểm quá. Lũ chim chóc và mảnh thú sẽ phá hoại các thiết bị. Vậy thì từ đây chúng ta có thể leo thẳng lên tầng thứ ba luôn không? Nhạc Dương lại hỏi đội trưởng Hồ Dương. Pháp sư Á La lắc đầu trả lời thay: Không thể. Vách đá chỗ này toàn là hình nón ngược nghiêng vào phía bên trong. Cơ hồ không tìm thấy chỗ nào để bám tay. Giống như lúc chúng ta ở dưới tầng thứ nhất vậy. Bằng không tùy tiện, chọn bừa chỗ nào cũng có thể leo lên được chúng ta hà tất phải đi vòng một vòng lớn thế làm gì nhạc dương thở dài nói chà xem ra vẫn phải băng qua cả bình nguyên này rồi không biết còn phải đi bao lâu nữa chứ lữ cái nam nói đừng ở đó mà thở ngắn thang dài nữa dò đường trước đi đầu tiên là đi tìm nước cắm trại dò đường trong khu rừng nguyên sinh bốn bề toàn nguy cơ này không tìm hiểu rõ tình hình xung quanh là không thể được họ dè dặt Tiến lên mép tầng bình đài thứ hai, dọc đường cũng không phát hiện ra dấu tích của các loài thú dữ lớn. Sau đó, cả bọn tìm được một dòng suối nhỏ, xem ra chính là đầu nguồn của dòng suối chảy trong khe núi ở thôn công bố. trong một cường ba quyết định cắm trại nghỉ ngơi ở đây, để bọn nhạc dương trương lập đi kiểm tra xung quanh. Chưa đầy 10 phút sau, liều trại còn chưa dừng xong, đã thấy ánh đỏ trên đồng hồ nguyên tử nhấp nháy. trong một cường ba vội nói, Xảy ra chuyện gì? Nhạc Dương ở đầu dây bên kia nôn nóng gọi. Cường ba thiếu gia, anh đến đây xem, tôi và Trương Lập phát hiện ra một số thứ nè. Đó là một dạt cây bụi mọc giữa rừng, toàn những cây khổng lồ có gai, cao chừng 10 mét, một tấm vải to tướng phủ lên bên trên. Tấm vải đã rách bươm, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cái vụ. Trong một cường ba nói, chúng ta vào xem sao. Trong dạc cây bụi ấy đầy gai nhọn, Thứ thực vật quái gì đó, gai chỉ dài cả mét, tua tủa đâm ra giữa các thân cây như những lưỡi kiếm. Muốn đi vào bên trong thực sự là hết sức khó khăn. Trắc Mộc Cường Ba cầm con dao pha ra sức phạt bớt gai nhọn mở đường. Lúc đến được bên dưới tấm dù, từng khúc xương trắng lù lù hiện ra trước mắt. Qua phán đoán sơ bộ, thấy chúng thuộc về một người đàn ông. Đội trưởng Hồ Dương ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng gai nhọn chi chít. Xuyên qua những tán cây cao ngất phía trên, lờ mờ có thể trông thấy lối ra ẩn khuất sau màn sương xám xịt của Sandila. Tất cả mọi người đều cùng nghĩ đến một điều. Xem ra người này chắc là đã liều mình nhảy từ trên đỉnh núi tuyết xuống. Anh ta may mắn không nhảy xuống biển, nhưng rồi rốt cuộc vẫn phải mất mạng. Nhạc Dương nhặt một mảnh dậy rách dưới đất lên, dùng sức giật mạnh đoạn nói. Ồ, oh, cũng không lâu lắm đâu, giải dù còn rất chắc đấy. Đội trưởng Hồ Dương quét mắt một vòng xung quanh khu rừng, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng mà anh vẫn nói với giọng khẳng định. Không còn lưu lại thứ gì khác, cả bao đựng đồ cũng không. Xin nói, người nhảy dù thường không đeo ba lô quá nặng, trước tiên là bất tiện khi mở dù, thứ nữa là rất khó khống chế. Thông thường bọn họ sẽ buộc các thứ cần thiết vào máy phát tín hiệu hoặc là thiết bị gì đó tương tự như thế, thả dù xuống trước. Sau đó mới dựa theo vị trí của máy phát mà nhảy vụ. Triệu Trang Sinh hờ hững nói, Thì ra chúng ta không phải là những người duy nhất đến đây. Trương Lập bổ sung thêm, Ừm, bọn họ không chỉ có một người. Ai cũng đều biết, Trên đỉnh núi tuyết chẳng ai lại ngu xuẩn đến mức một mình Nhảy thẳng vào vòng tay của tử thần như thế. Hẳn là ít nhất cũng còn một đám người giống như họ. Giờ đây họ mới chỉ phát hiện một cái vụ Nói không chừng ở những chỗ khác cũng có nữa. Tìm... tìm thấy rồi. Nhạc Dương bò toài ra đất, cẩn thận chui vào giữa rừng gai nhọn. Khi anh chật giật, chui lùi được ra, trên tay đã có thêm một tấm thẻ sắt đã ghi sét buộc vào dây xích nhỏ. Tấm thẻ này rất giống với thẻ quân nhân của các binh sĩ ngoại quốc. Bên trên có khắc tên, số hiệu và thời gian. Người đàn ông này tên là war sinh năm 1972. Đội trưởng Hồ Dương suy nghĩ về lát, rồi nhớ lại. Tôi đã nhớ ra rồi. Mấy người thuộc nhóm quơ này mất tích năm 1991. Lúc đó tôi đang khảo sát ở đỉnh Chomoluma. Họ có hai mươi mấy người, chia làm ba nhóm. Hình như là đi chinh phục đỉnh Hạ Bang Mã. Về sau thì có tin báo bị mất tích ba người. Chúng tôi còn tham gia công tác tìm kiếm nữa, nhưng mà không có thu hoạch gì hết. Nhạc Dương nói. Thì ra là vậy. Xem ra ba vị dũng sĩ nhảy xuống này không thể phát ra tín hiệu gì nữa. Vì vậy mà những người phía sau cũng đành phải bỏ cuộc luôn. Ngoài mấy thứ đó ra, họ không phát hiện được gì thêm. Trác bà cường bà nói, Đi thôi, trở về chỗ cắm trại, kể cho mọi người chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lúc về đến nơi thì trời đã tối mịt. Sau khi kể lại mọi chuyện, mọi người bàn bạc một phen, vẫn chưa biết ở đây có sinh vật gì kỳ dị hay không. Cấm trại trên cây lúc này không an toàn bằng dựng liều ở dưới đất. Mỗi đêm ít nhất phải có một hai người trở lên để canh gác. Ngoài ra thì cách bố trí các liều trại cũng phải điều chỉnh lại. Bên ngoài khu cắm trại có bổ sung thêm một số hố bẫy và cọc bắt voi đơn giản. Chỉ hy vọng đừng gặp phải các loài sinh vật khổng lồ cao ba bốn tầng nhà. Người nhảy dù dũng cảm kia lại mang đến cho bọn trong mặt Cường Ba thêm nhiều nghi vấn hơn nữa. Nếu đã không chỉ có một người nhảy dù, Vậy thì những người khác chẳng lẽ đều nhảy hết xuống biển rồi? Hay là đã sinh tồn được ở vùng đất hoàn toàn cách biệt này? Nhưng ở bên ngoài không hề có bất cứ tin đồn nào về con đường thông đến Sanila. Mọi người thảo luận một hồi, xét thấy chỉ có ba tình huống có thể dẫn đến kết quả này. Một là không có người nào sống sót trở ra. Hai là những người đi ra vẫn giữ kín như bưng về hành trình ấy. Khả năng cuối cùng, Làm vì họ nghiên cứu chưa đủ kỹ càng nên không thể tra được nhiều đầu mối hơn. Đối với họ, hai khả năng đầu đều không phải tin tức tốt lành. Nhưng vì họ không hiểu nhiều lắm về nơi này. Vì vậy cũng không thể nào đưa ra được một kết luận chính xác. Cuối cùng vẫn là Pháp Sư ả la đưa ra. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nếu may mắn có thể phát hiện được làng mạc và dân cư còn sót lại trên tầng bình đại thứ hai này. Chắc có lẽ sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin hơn nữa từ họ. Đêm khuya, ở một góc nhỏ không ai để ý đến, một bàn tay đang nắm một thiết bị còn nhỏ hơn viên đạn một chút, trông như một cái đinh ốc. Khe ấn nhẹ nhẹ, thiết bị sáng lóe lên một cái. Người cầm nó biết rằng thiết bị phát tín hiệu này đã bắt đầu phát sóng vô tuyến ra bên ngoài theo quy luật nhất định. Y không do dự nữa mà lập tức cẩn thận chôn thiết bị nhỏ ấy xuống rồi nhẹ nhàng lách đi bóng người chung thiết bị ấy vừa đi một bóng người khác lại đến chỗ đó đào lên lắp lại cẩn thận ấn một cái trên đầu tắt thiết bị phát tín hiệu rồi bỏ vào trong túi khu vực không người ở tây tạng trong một chiếc xe jeep tiếp nhận tín hiệu vệ tinh đã được ngụy trang một hồi còi báo động gấp rút vang lên làm cho gã đàn ông cao lớn đang say ngủ giật mình tỉnh giấc y nhìn vào màn hình radar rồi vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi sa Max đưa điện thoại cho Mekin. Khinh thấp vọng hỏi mấy câu, rồi một nụ cười đắc ý chợt hiện lên trên gương mặt. Cuối cùng, chúng cũng đã đến rồi. Y mở máy tính sách tay, kết nối mạng, số liệu bản đồ lập tức gửi qua. Nhìn nụ cười của ông chủ, Max cũng thấy hưng phấn hẳn lên. Ở đâu vậy? Khinh nói, cách chỗ chúng ta lên đỉnh lần trước chưa đầy 60 km. Hả? Max kêu lên. Nói vậy thì chỗ lần trước chúng ta đến cũng gần chính xác rồi còn gì? Ôi, thật không thể nào ngờ được. Nhưng mà, sao lại thế chứ? Ông chủ, bao nhiêu nhóm đã mất mạng ở gần đỉnh núi đó? Liệu có phải nên đợi thêm một thời gian? Tôi sợ bọn chúng cố ý... Mơ Kiên nói, không, mày không hiểu đâu. Tấm bản đồ đó vốn là đồ thực. Còn nhớ tao đã bảo mày, á, hai tấm bản đồ ấy cũng chỉ đến một điểm đích. Chỗ đáng sợ của U Minh Hà là bóng đêm vô cùng vô tận và dòng cháy ngầm cuồn cuộn. Chỗ đáng sợ của núi tuyết là sương mù dày đặc trên đỉnh núi. Và từ trường khiến cho tất cả các thiết bị điện tử mất tác dụng, dù là con đường nào, cũng đều không thể dễ dàng mà đến được. Giờ đã có tòa độ, chúng ta có thể nhảy dù rồi. À, mặt ngu xuống thật, có bao nhiêu đội leo núi đã lên được đỉnh, nhưng có mấy đội lên được từ đầu phía bên này đâu. Tao hiểu rồi. Phía bên kia là sinh. Phía bên này chính là tử. Người nào bước qua cánh cửa đấy cần phải từ bỏ hết mọi hy vọng. Chẳng trách mà từ xưa đến nay vẫn chưa có ai thành công. Thì ra, nguyên nhân chính là thế. Y vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Xoa rệt. Này, Ca, anh mau đến Tây Tạng đi. À không, chúng ta sẽ gặp nhau ở Camendu. Nhớ mang theo thành quả nghiên cứu của anh nữa nha. Lần này chúng ta cho chúng biết mặt một phen. Theo sự chỉ hướng trong hương ba la mật quan bảo giám, hướng đi ở tầng thứ hai này trái ngược với tầng thứ nhất, là đi từ bên phải sang bên trái. Khi đến gần chỗ mép bình đài mới có đường đi lên tầng trên. Nếu tỷ lệ trong đó vẽ chính xác, vậy thì thời gian cần để vượt qua tầng thứ hai này chắc sẽ gấp ba lần tầng thứ nhất. Nhưng hành trình này không khó khăn như ở tầng thứ nhất. Nếu ở tầng bình đài thứ nhất là rừng nguyên sinh, không khí ẩm thấp tầm tối, bốn bề đầy rẫy nguy cơ, thì trên tầng bình đài thứ hai này đã bắt đầu hiển lộ những phong cảnh độc đáo. Nơi này giống như một khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia, vừa tràn ngập vẻ nguyên thủy, thô hào lại ẩn chứa vẻ đẹp tinh tế, biến ảo. Không nhắc đến những màu sắc rực rỡ mê ly khiến cho người ta có ảo giác, chỉ riêng muôn vàng hình thái kỳ dị của đá núi thôi cũng đủ khiến cho người ta ngắm nhìn mãi không chán mắt rồi. Những ụ đá, bệ đá, gò đá, cao mấy chục, đến cả trăm mét. Sau khi được nước suối và gió ăn mòn, lại được những lớp giam thạch nóng chạy khác phủ lên, xâm thực, xuyên thấu, tầng tầng lớp lớp, hình thành nên những dây đẹp độc đáo, tựa hồ có hàng ngàn bàn tay điêu khắc vậy. Cũng hệt như lần đầu tiên họ trông thấy thôn công bố, đá núi ở đây cũng khiến cho bọn trắc mọc vườn ba không biết hình dung thế nào chỉ cảm thấy khung cảnh toát lên một vẻ ngông cuồng quan dã không chịu bất cứ ước thúc hay là phong cách nào cả. Nhìn từ xa, có chỗ trông như cánh tay người đàn ông gần guốc, cơ bắp cuồn cuộn, phá đất dương lên đến tận mây xanh. Lại có chỗ giống như tảng đá A-Gê, độc bá một phương, khí thế ác hết mọi xung quanh. Có nơi lại nối liền như bú lạc đà, hoặc là uốn lượn như lưng động vật, lại còn có cả chỗ ngoằn ngoèo dài bất tận, tựa như giải dạng lý trường thành sừng sững giữa chốn núi non khí thế ngất trời thêm vào đó khung cảnh lại được điểm xuyết bởi cây cối xanh tươi mát mắt hoặc trong những vách đá cao ngất thẳng đứng bỗng như có người khổng lồ dùng búa chẻ đôi ngọn núi một dòng thác trắng xóa đổ xuống hoặc là giữa những đỉnh núi nhọn quắc có những áng mây nô đùa đuổi bắt biến ảo không ngừng cũng có nơi mây mù bị dây giữa các đỉnh núi cuồn cuộn trào cả ra Tựa như làng khói đặc quánh, quay quanh thác nước. Lại còn có vô số hồ nước, cả lớn cả nhỏ, có hồ tròn dạnh như hạt trân châu. Lại có hồ hình dần trắng khuyết, nằm rải rác khắp cả vùng núi non trùng trùng điệp điệp. Màu sắc rực rỡ, chẳng khác nào phường nhuộm dại ở miền sông nước Giang Nam. Sắc vàng như chanh, sắc cam như quýt, bên ngoài nhuộm thêm một dòng xanh ngọc bích. Nếu không thì đỏ rực như ráng chiều, xanh ngắt như biển khơi. Rồi phủ lên một lớp màu ngân bạch Dù là đội trưởng Hồ Dương Đã đi nhiều, biết nhiều Hay Pháp Sư ả La học dẫn thăm sâu Hoặc các màu cường ba đã đi khắp Các miền Nam Bắc Cũng đều chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như thế Chưa từng thấy hồ nào như ở đây Chưa từng thấy màu sắc nào như ở đây Cổ nhân có cầu Sông là giải lưng xanh Núi là trăm bích ngọc Thực không sai chút nào cả Khi nhìn lại đã thấy bị mây mù Vẫn dứt quấn quanh thời ẩn thời hiện thoát cãi đã quá thành lầu vàng gác ngọc khiến cho người ta chỉ muốn thả hồn theo gió đến gần hơn cảnh tượng lại càng khiến cho người ta phải trầm trồ thán phục bề ngoài những khối nham thật ấy tựa như dòng thác bị đóng băng còn các dải màu uốn lượn chẳng khác nào cầu dòng. hai yếu tố kết hợp với nhau một cách hoang mỹ tạo thành một thể thống nhất khiến người ta có ảo giác như thể cầu dòng rơi xuống cùng với dòng thác cuồn cuồn chảy Đi giữa rừng đá rực rỡ ấy Những tảng đá trụ Đá hình dạng quái dị Càng lúc càng nhiều Trụ thì giống như cây xương bồ chính khúc Dương lên cao mãi Trụ lại giống suối phun nước ba tầng Có lúc Bọn trái bọc đường ba Lại cảm thấy như Mình đang đi giữa một rừng binh khí Của dân quốc người khổng lồ Đau, thương, kiếm, cuồng Xếp la liệt trước mắt Nhìn ngang Lại thấy nào là kích Nào là cung Gần xa, cao thấp Đều không giống nhau Lại có lúc Như lạc vào một dương quốc tiền sử, các loài động vật quái vị to lớn nhâm nhẹ muốn bổ tới, muốn nhảy lên, muốn bỏ chạy, tựa hồ trong một chớp mắt đều đã bị phép thuật nào đó biến thành đá núi ở đây. Đi tiếp nữa, về phía trước, lại có những dãy đá giống như Bồ Tát, giống như con thuyền đi biển, giống voi chiến, giống sư tử đại bàng. Nhưng nếu đổi góc nhìn khác, lại ra một hình dáng hoàn toàn khác trước khiến cho người ta tưởng tượng ra muôn vàng thứ mà lại chẳng thể nào hình dung chính xác được. Có khi phía trước đột ngột xuất hiện một tảng đá lớn chắn đường, hoặc nhìn trông tưởng như không thể trèo qua. Lúc đến gần, lại chợt thấy ở giữa có khe nứt, một con đường ruột chê ngoằn ngoèo vươn ra phía trước, rồi biến mất ở đằng xa như một kỳ tích. Cũng có lúc, dưới đất đột nhiên mọc lên mấy trụ đá nhọn quắc cao ngất chọc tận mây trời. Phía trên mấy trụ đá ấy kẹt cứng một tảng thiên thạch thể tích lớn hơn chúng gấp mấy lần. Nhìn đung đưa như trứng để đầu đẳng, vậy mà họ vẫn phải đi qua bên dưới tảng thiên thạch đó, mất mấy tiếng đồng hồ. Cũng có nhiều khi họ phải dòng qua dòng lại trong các hang động như mê cung. Trong hang động đá núi lửa có một loại địa hình hết sức đặc biệt. Nhìn thì tưởng bằng phẳng trơn bóng, nhưng thực chất lại có những lỗ nhỏ dạng tổ ong. Khi có nước suối chảy qua, thứ nham thạch như miếng bọt biển này hút đầy nước người nào bất cẩn giẫm lên đó sẽ chẳng khác nào giẫm phải bẫy vách đá xung quanh sẽ như thằng bé nghịch ngợm tè ra một dòng nước suối trong mát phun lên người kẻ không may mỗi lần như thế những người khác đều cười ồ lên sảng khoái họ cứ vừa cười vừa nhanh nhẹn tiến lên phía trước dọc đường trông gai sông ai nấy hưng phấn lạ kỳ cảnh sắc tươi đẹp cùng với không khí trong lành của nơi đây đủ để xua tan mọi mệt mỏi Phía trước không có đường thì tìm một con đường khác, gặp núi thì vượt núi, gặp rừng thì băng rừng. Thiên nhiên vĩ đại cũng không chút tiếc rẻ mà đem hết thảy mọi quan cảnh kỳ dị nhất của thế gian phơi bày ra trước mặt của họ, khiến họ không ngớt trầm trồ tháng phục trước núi non, cây cối, mây trời của nơi đây. Còn về các loài sinh vật, sau khi quan sát hình thái của các loài sinh vật dọc đường đi, họ phát hiện hình thể của các loài động vật họ côn trùng, có xu thế thu nhỏ lại nhanh chóng. Xin giải thích. Đây là một quá trình tiến hóa Thể hình của các loài côn trùng có xương ngoài tăng đến một kích cỡ nhất định sẽ ngừng lại. Trong khi đó, các loài sinh vật xương trong mới xuất hiện lại có thể trở nên to lớn hơn nữa. Lúc này côn trùng đã từ kẻ đi săn trở thành con mồi, mà con nào nhỏ hơn thì dễ lẫn trốn hơn, có cơ hội sống sót cao hơn. Tất cả đều chỉ vì sinh tồn điều làm cho họ cảm thấy may mắn nhất là loài quái thú cao ba tầng lầu mà họ luôn luôn mật mã tây tạng phần 102 của nhà văn Hà Mã ngày thứ 10 ở tầng bình đài thứ hai họ không thể rời khỏi dùng gian để đi sâu vào bên trong vì địa hình nơi này hơi giống chiếc Sài Gòn bên ngoài cao bên trong thấp phần mép ngoài chỉ còn lại những đồi đá trơ trọi Mà lúc này họ đã ba ngày không phát hiện được dòng suối nào, nước dự trữ cũng đã sắp hết đến nơi. Từ dùng gian đi vào bên trong, chừng gần chục cây số. Cuối cùng phát hiện một dùng hồ có thể lấy nước, liên tiếp 9 cái liền. Kích cỡ và hình dáng của 9 cái hồ này giống nhau đến kinh người. Hệt như một hàng dấu chân của những người khổng lồ để lại trên bề mặt nham thạch. Nơi đây là một vùng đất trũng, xung quanh có vô số dòng chảy ngầm đổ dồn về. Diện tích mỗi cái hồ án chừng khoảng 4 cây số vuông, nối liền thành một chuỗi ngay ngắn. Bên bờ hồ rải rác những khu rừng đá thưa thớt, các trụ đá cái cao, cái thấp, nhưng bề ngoài rất giống nhau. Nà ná một loại nấm ăn có tên gọi là nấm đùi gà. Kỳ thực, người đầu tiên phát hiện ra rừng đá này nghĩ rằng những trụ đá ấy giống giới sinh thực khí của đàn ông, chỉ có điều không dám nói ra mà thôi lúc này bọn họ đã bắt đầu xuất hiện những bất đồng về phương hướng của cả nhóm xin cho rằng dùng xung quanh không thấy có nguồn nước nào rõ rệt dãy đất bên rìa Thạch Lâm chỉ một toàn là những cây cao to rậm rạp nơi đây có khả năng là nơi tụ tập của quái thú sau khi lấy đủ nước cần lập tức phải rời đi nhưng mà hầu hết mọi người còn lại đều cho rằng bây giờ trời đã muộn dù có rời đi cũng không thể trở về khu vực mép Bình đại Rồi cũng vẫn phải ở lại trong rừng sâu. So với đụng độ quái thú trong rừng sâu thì chi bằng cứ ở lại bên hồ nước. Ít nhất thì ngày mai cũng có thể mang theo được nhiều nước hơn. Mà kết quả quan sát khu vực rìa xung quanh hồ cho thấy không phát hiện ra dấu chân hay xương cốt của loài động vật khổng lồ nào. Thậm chí cũng chẳng phát hiện ra dấu vết hoạt động của loài sinh vật nào cả. Trong hồ cũng hết sức bình lặng. Lữ Kinh Nam phán đoán sơ bộ Nơi này không có quái thú qua lại, ít nhất là mấy ngày gần đây chưa từng xuất hiện, và khả năng có sinh vật sống theo đàn lớn ở khu vực quanh đó cũng rất thấp. Về vấn đề này, Nhạc Dương đã đưa ra mấy suy luận. Thứ nhất, hồ nước này chỉ hình thành trong một thời gian ngắn, chẳng hạn ở tầng thứ ba hoặc tầng thứ hai này đổ mưa lớn. Những dòng chảy ngầm sẽ dồn về các chỗ trũng thấp rồi hình thành nên một hồ nước thế này. Khi mưa ngừng lại, hồ nước sẽ là nhanh chóng biến mất. Thứ hai là các dòng chảy ngầm tụ lại thành hồ này lộ ra trên mặt đất ở nơi nào đó khác. Những chỗ đó tiện lấy nước hơn. Vì vậy mà các sinh vật quanh vùng cũng tự nhiên chẳng đến đây tụ tập làm gì, mà chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua. Thứ ba, xung quanh đây có một kẻ săn mồi siêu cấp cực kỳ đáng sợ. Nơi này đã trở thành hồ nước riêng của chúng. Các loài sinh vật khác đương nhiên không dám lại gần. Còn việc không để lại dấu tích vì bởi bùn dưới đất rất mềm, Dù là có dấu chân hay vết tích gì cũng sẽ biến mất rất nhanh. Mà sau khi chết thì xương cốt cũng sẽ chìm hết xuống dưới bụng mà thôi. Nếu như suy luận của nhạc Dương chính xác thì bên bờ hồ này chẳng những không nguy hiểm mà ngược lại còn là một nơi tương đối an toàn. Nói theo cách của Trương Lập là dù có kẻ săn mồi siêu cấp đáng sợ ấy tồn tại đi chăng nữa thì chỉ cần bố trí mấy cái bẫy đơn giản để phát hiện và cảnh báo là cũng đủ rồi. Các loài vũ khí uy lực lớn của họ chính là chuẩn bị để đối phó với những kẻ săn mồi đáng sợ như thế kia mà. Chị của bà Tàng ủng hộ quan điểm của xin Lý do của anh ta rất đơn giản. Hồ nước này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức bất bình thường. Yên tĩnh đến mức có cái gì đó kỳ dị. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ, anh ta quyết không muốn cắm trại ở đây chút nào cả. Muốn đưa ra phán đoán giữa cảm tính và lý tính là tương đối khó khăn không ai nghi ngờ lý luận của xin và trực giác của ba tàng có điều cũng không ai phản bác lại quan điểm của nhạc dương và lữ Kinh nam chủ yếu nhất là đối với những người liên tiếp nhiều ngày thiếu nước cái hồ trước mắt có thể nói là một thứ dù hoặc những người có thể kháng cự lại hấp dẫn của nó thực sự rất ít trương lập thấy mọi người cứ do dự không quyết bèn đưa ra một hệ thống phòng ngự và cạm bẫy hoàn thiện hơn anh sẽ đào một cái hào cách ly xung quanh trại Bên cạnh hồ nước, đường kính ít nhất là 5 mét trở lên. Trong hào, bỏ các loại gỗ dễ cháy. Đằng nào thì ở đây nhiều nhất chính là gỗ, rồi tẩm dầu dào. Nếu như gặp tình huống khẩn cấp, chỉ cần đốt lửa là sẽ hình thành một dách chắn hết sức hiệu quả. Nghe Trương Lập nói xong, Đội trưởng Hồ Dương cũng gia nhập vào hàng ngũ những người ủng hộ Hà Trại. Triệu Trang Sinh tất nhiên là theo sát Nhạc Dương, còn đối với Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam, hồ nước còn là một điểm lợi rất quan trọng khác chính là có thể tắm rửa tuy họ đã quen với việc bôn ba gió bụi cả ngày làm bạn với đầm lầy bùn đất nhưng thiên tính của người phụ nữ vốn là vậy nếu có thể tắm mà bỏ lỡ cơ hội thì họ còn khó chịu hơn cả bị giết chứ cảm giác quần áo thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào người như một cái khăn bông dính đầy nhựa cao su vừa lành lạnh vừa trơn trơn ấy họ còn thấy sợ hơn cả gặp phải quái thú khổng lồ Đặc biệt là khi ở bên cạnh cường bà thiếu gia Cảm giác ấy Lại càng chết người hơn nữa Trong hai phe Ba tan và xin rõ ràng rơi vào thế yếu Thậm chí họ còn chẳng có cả tư cách Để thảo luận Cục thế rõ ràng Là nghiêng hẳn về một phía Người duy nhất không có ý kiến là Pháp sư Á La Một mật tu giả Đối với ông thích ứng với mọi hoàn cảnh Để sinh tồn vốn là điều cơ bản nhất Cuối cùng Trang Mộc Cường 3 quyết định sẽ hạ trại tại đây, đồng thời đề nghị mấy người bọn Nhạc Dương đi kiểm tra xung quanh. Trương Lập bận sắp xếp cạm bẫy, Nhạc Dương bèn gọi Triệu Trang Sinh cùng mình đi ra xung quanh xem xét. Có điều lần này Nhạc Dương không kiểm tra trong vòng bán kính 100 mét xung quanh khu trại như thường lệ. Anh dẫn Triệu Trang Sinh đi xa dần. Hơn nữa, hình như không hề chú ý đến những cây to nghiêng ngã và các bụi cây bị đè dẹp xuống tâm tư cơ hồ đã để một nơi nào khác trong rừng u ám lạnh lẽo gió luồn lách khắp nơi khiến cho cây cối rung rẩy phát ra những âm thanh xào xạc khiến cho người ta bất giác đưa tay lên khép cổ áo mặt đất phủ đầy rễ cây và dây leo ngoài ra chỉ có các dụng nước động nhạc dương và triệu trang sinh người trước kẻ sau dẫm lên đất bùn ẩm ướt tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong khu rừng u tỉnh gấp gáp mà dường như vẫn có chút kìm nén Triệu Trang Sinh vẫn chưa nhận ra vẻ dị thường của Nhạc Dương, vẫn tấp tỉnh, bước theo phía sau, không ngừng hỏi hàng. Này, Nhạc Dương, hình như chúng ta đi xa khu trại quá rồi thì phải. Không xa, tôi đang đo đạt một chút. Có phải cậu đã phát hiện được gì không? Sao cứ đi thẳng mãi thế? Đi nữa là đến nơi dưới tầng bình đài thứ ba, đó là khu bị quốc bóng. Liệu có nguy hiểm không đây? Biết rồi, cứ đi đi. Nhạc Dương, cậu xem kìa, mấy cây cây sao nghiêng hết cả đi thế kia chứ? Rễ cây cũng bật cả lên. Lạ thật, cây to thế kia mà, lẽ nào bị gió thổi bật cả lên chứ? Chỗ này sao mà gặp gà gặp ghềnh thế? Chỗ nào cũng đầy dũng nước nhỏ, chẳng may mà trượt ngã, thì tôi hết quần áo thai rồi đấy. Nhạc Dương, cậu còn đồ thai không vậy? Cũng hết rồi. Được chưa thế? Chúng ta đi xa thế này á cũng có phát hiện con vật nào lớn đâu. Có phải đi vòng trở về khu trại rồi không? Hôm nay cậu làm sao thế? Cứ đi mãi một hướng cũng chẳng bảo tôi là phát hiện được gì rồi. Nhạc Dương dừng lại. Đột nhiên xoay người đối diện với Triệu Trang Sinh. Triệu Trang Sinh nhìn chằm chằm xuống đất thốt lên. Nhạc Dương, cậu xem, cái vũng nước này trông kỳ lạ thật. Sao mà giống dấu chân thế nhỉ? Anh ta lấy tay đo thử độ dài của vũng nước ấy, lại nói tiếp. Chắc là dấu chân rồi. Thì con này cũng to lắm đấy. Chắc chúng ta không gặp phải quái thú cao ba tầng nhà gì đó đâu nhỉ? Ê trời ơi! mai mà tôi không có cái miệng chim lợn như là trương lập vậy. Nhạc dương ngần ngừ vậy lát, cuối cùng cũng chầm chầm cất tiếng. Còn mà tôi... triệu Trang Sinh đột nhiên kêu lên. Có đồng tỉnh! có tiếng lào xào vang lên, nhạc dương ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một con vật nhỏ trông như con thằng lằn đứng trên hai chân, chạy vụt ra bên dưới bụi cây, đang tròn mắt cảnh giác nhìn hai kẻ không mời mà tới khổng lồ. Triệu Trang Sinh nhanh chân đuổi lên mấy bước cười cười, thằng lằn, thằng lằn không phải chứ? Con này còn bé hơn cả con tắc kè hoa mà thầy giáo của tôi ở Đức nuôi nữa, chẳng lẽ đó chính là tổ tiên của nhân loại trong truyền thuyết chứ? <cười> đem ra phải bắt về cho anh xin giám định rồi. Con thằng lằng nhỏ ấy dường như cảm nhận được nguy hiểm, dội chui tọt trở vào bụi cây. Nhạc Dương thấy không có gì nguy hiểm nữa, liền nhìn chầm chầm vào Triệu Trang Sinh hỏi, Còn mà, tôi hỏi cậu, mấy đêm nay cậu đã làm gì vậy? Gì hả? Cái gì mà làm gì? Thì ngoài canh đêm ra, chỉ có ngủ thôi chứ làm gì nữa đâu. Triệu Trang Sinh không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Dương, mệt mỏi nghiêng người dựa vào một tảng đá hình dạng kỳ dị. Nhạc Dương không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một nắm những thiết bị phát tín hiệu trông như viên đạn, thả từng cái từng cái xuống đất. Cuối cùng để lại một cái trên lòng bàn tay, xòe ra về phía Triệu Trang Sinh. Từ buổi tối hôm, nhìn thấy khe hở trên đỉnh San Dila ở dãy đá lớn. Mỗi đêm cậu đều tìm cách đặt một cái thiết bị phát tín hiệu này. Cho đến hôm nay, tổng cộng đã có 10 màu cái. Tất cả đều ở đây, có thể cho tôi biết tại vì sao không? Giọng nói bình tĩnh của anh đã hơi rung lên. Ánh mắt của Nhạc Dương nhìn Triệu Trang Sinh dần dần trở nên sắc bén. Triệu Trang Sinh không trả lời, anh ta chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại. Cậu giám sát tôi à? Nhạc Dương nói. Đúng vậy. Trong phạm vi có thể, chú ý quan sát từng người đồng hành đây chính là nhiệm vụ giáo quan giao cho tôi. Chỉ là tôi không thể ngờ, thực sự không thể ngờ đến cả cậu cũng. Triệu Trang Sinh không che giấu nữa, chỉ bướng bỉnh ngẩng cao đầu nói: đúng vậy, chính là tôi. Cậu định làm gì? giết tôi à? Nhạc Dương buồn bã trao mày. Còn, cậu làm việc cho tổ chức nào vậy? Triệu Trang Sinh cười cười. Cậu có phải ngày đầu tiên làm lính trinh sát đâu? Sao lại hỏi ngu xuẩn như thế chứ? Hừ. Chúng ta vào sinh ra tử đi làm gì? Giáo quan giao cho cậu nhiệm vụ ấy. Chắc chắn cậu không thể nghi ngờ mình tôi, phải không? Chắc là cậu cũng biết. Trong những người sống sót ra khỏi U Minh Hà, thử hỏi có mấy người không có mục đích của mình chứ? Đừng có mà bảo với tôi là cậu lại cao thượng đến mức quên sống quên chết vì một người hoàn toàn không liên quan gì đến nha. Cậu dám nói là cậu không có mục đích không? Chẳng qua chỉ là ông chủ đứng sau lưng mỗi người khác nhau mà thôi. Hôm nay, cậu đã vạch trần sự việc ra rồi. Vậy thì tốt, chúng ta cứ thẳng thừng luôn đi. Nếu người sau lưng tôi đến đây, tôi cũng sẽ cho cậu được chút lợi ích. Thấy sao hả? Nhạc Dương thấy trái tim của mình nguội lạnh, tiếc nuối lắc đầu. Tôi từng nghĩ rằng chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết nhất. Cậu cũng không phải là người có thể bán đứng bạn bè vì lợi ích. Sao cậu lại trở thành như thế chứ? Ở Đức, rốt cuộc, cậu đã học những gì? Anh như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Triệu Trang Sinh cười khổ nói, Lẽ nào cậu không phát hiện ra, con người bao giờ chẳng sống vì một số lợi ích nào đó? Đây chính là chân lý của cuộc đời. Mỗi người đều có giá của mình, đó chính là giá trị của cuộc sống. Cậu cũng không thể nào thoát ra khỏi cái dòng đó. Tôi làm việc mình cần phải làm, Vì một cái giá thích hợp, phải lấy mạng ra đổi đấy. Cậu biết mà, thực ra tôi không hề muốn đối đầu chính diện với cậu chút nào cả, nếu cậu thực sự đã quên tình bạn từng có giữa chúng ta. Khẩu súng trong tay của anh ta lặng lẽ từ từ dơ lên. Đừng có ngu ngốc nữa. Nhạc Dương cũng dơ súng lên, chỉ có điều anh có chính khí lẫm liệt, tốc độ rút súng cũng nhanh hơn Triệu Trang Sinh nhiều. Nhạc Dương một tay cầm súng, một tay nắm cái máy phát tín hiệu đó, nói với Triệu Trang Sinh. Sử dụng các dòng hạt năng lượng cao sinh ra mạch xung biến tận, phát đi tín hiệu sống điện theo từng khoảng thời gian nhất định, rồi dễ tinh đồng bộ tiếp nhận, lại truyền qua các trạm trung chuyển trên mặt đất. Phương pháp tiên tiến lắm, nhưng mà vô dụng thôi. Dù tôi không phát hiện ra, dù tôi để chúng lại ở chỗ đó, người ở sau lưng cậu cũng không nhận được tín hiệu gì hết. Cậu chưa trèo lên đỉnh núi tuyết đó, nên cũng không biết ở đó có từ trường rất kỳ quái. Tất cả mọi tín hiệu sống điện tử đều bị hút hết. Tín hiệu của cậu không thể nào phát đi được. Cậu đừng có ảo tưởng nữa. Tôi đảm bảo với cậu, người của cậu tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này đâu. Nhạc Dương ném mạnh cái máy phát tín hiệu cầm trong tay vào mặt của Triệu Trang Sinh. Sắc mặt của Triệu Trang Sinh biến hẳn đi. Ngữ khí của Nhạc Dương trở nên mềm mỏng hơn. Đừng có như vậy nữa được không? Chắc cậu cũng biết, tôi không bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày chúng ta cầm súng chĩa vào nhau như thế này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến cậu. Hôm nay tôi dẫn cậu đi xa như vậy, chính là không muốn để cho người khác biết. Trở về đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước với mọi người đi. Ở vùng rừng nguyên sinh này, sức của chúng ta là cực kỳ nhỏ bé. Mỗi ngày đều phải tranh đấu với mọi thứ xung quanh để sinh tồn. Hà Tất phải tranh đấu với nhau nữa. Tôi có thể không nói chuyện hôm nay với bất cứ người nào khác. Chỉ cần cậu đừng làm những chuyện tổn thương đến mọi người nữa. Cậu hỏi tôi gia nhập đội ngũ này với mục đích gì? Vậy thì tôi có thể nói cho cậu biết. Mới ban đầu đó chỉ là nhiệm vụ của tôi. Nhưng bây giờ đã là sứ mệnh. Trong suốt quá trình ấy, mạng của tôi đã được cường ba thiếu gia và những đồng đội khác liều chết để cứu về tổng cộng bốn lần. Ít nhất có bốn lần tôi đã chết chắc. Thế nhưng tôi vẫn sống. Đây chính là nguyên nhân tại sao tôi lại ở đây. Triệu Trang Sinh như thể đã hiểu ra. Để báo ân à. Nhạc Dương nói với giọng khinh thường. Cậu lại sai rồi. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ báo ân gì cả. Chỉ là khi ở cùng với mọi người tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất đủ đầy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dẫn mệnh của mọi người đã trói chặt lại với nhau. Chúng tôi có thể vừa cười đùa, vừa đối mặt với mọi thiên tai nhân quả và tất cả kẻ địch mạnh nhất, dù cho gặp phải bao nhiêu khó khăn. Khi ở bên mọi người, cậu sẽ không thấy sợ hãi nữa. Chẳng những vậy, chặng đường này sẽ là ký ức cả đời, không thể nào quên được. Đặc biệt là khi cậu cống hiến một phần sức lực, dù chỉ là rất nhỏ nhoi thôi. Cậu cũng sẽ hiểu rõ được giá trị tồn tại của mình hơn bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy sợ rằng cậu chưa bao giờ có rồi. Vì vậy mà tôi hy vọng cậu có thể gia nhập với chúng tôi. Ở vùng đất này cho đến hiện giờ, chúng ta là những con người duy nhất còn sống sót. Sao chúng ta không thể buông bỏ tất cả mọi thành kiến mà đoàn kết lại với nhau chứ? Triệu Trang Sinh cúi đầu không nói gì, nhưng khẩu súng trên tay đã từ từ hạ xuống. Nhạc Dương cũng hạ nòng súng xuống, nhưng trong chớp mắt, Triệu Trang Sinh lại giơ súng lên. Lần này anh ta nhanh hơn nhạc dương Nghe cũng có lý lắm đấy Lại cảm động nữa Nhưng mà như cậu nói Tôi không có cảm giác đồng sinh cộng tử Giống như cậu và bọn họ Nếu cậu không nói chuyện này ra Chúng ta có thể chung sống hòa bình Nhưng cậu đã vạch trần tôi ra rồi Vì vậy mà Ngón tay đặt trên cò súng Của triệu trang sinh nhất thời Cũng không thể nào bóp lại Chỉ thấy nhạc dương đứng đối diện với anh ta Đang trợn tròn mắt Nhìn chăm chăm vào mình như không thể tin được Không ngờ lại cũng dương súng lên Cậu ta thật sự muốn chết hay sao Tiếng súng cùng lúc gian lên Triệu Trang Sinh bắn trúng cánh tay cầm súng của Nhạc Dương Nhưng Nhạc Dương lại bắn vào chỗ khác Anh ta ngây người Nhạc Dương không bắn mình Vậy cậu ta bắn gì Chỉ nghe Nhạc Dương lớn tiếng hét lên Mau chạy đi Triệu Trang Sinh vẫn còn chưa hiểu ra Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ Từ chỗ eo hông truyền lại Tựa hồ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát Thân thể bụng nhẹ bẩn Sao mình rời khỏi mặt đất thế này Màu, màu đen ấy Có phải là máu không Máu sao đỏ đến mức quá đen thẫm thế kia Còn nhạc dương Lại nhìn thấy tảng nham thạch kỳ quái Sau lưng của Triệu Trang Sinh bỗng nhúc nhích lặng lặng không một tiếng động Mở cặp mắt to như chuông đồng. Anh vừa cất tiếng cảnh báo Con vật khổng lồ đã há miệng đớp một cái, nghiến Triệu Trang Sinh vào trong. Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Phát súng của Nhạc Dương bắn trúng một bên má con quái vật, khiến cho nó đau đớn, hất văng Triệu Trang Sinh. Đồng thời đứng bật dậy, sắc trời lập tức tối sầm, thân hình của nó thật là đáng sợ. Không ngờ còn cao hơn cả những bụi cây cao mười mấy mét kia. tặng đá lớn mà Triệu Trang Sinh dựa vào, quá ra lại chính là cái đầu của con quái khổng lồ này nhạc dương giật mình chấn động trong đầu chỉ vang lên một giọng nói quái thú cao ba tầng nhà thể hình cao lớn cùng với hàm răng dài sắc nhọn như những lưỡi ma tấu lập tức khiến cho nhạc dương liên tưởng đến kẻ săn mồi khủng khiếp nhất kỷ chu ra khủng long bạo chúa tuy con vật trước mắt không giống như trên phim lắm nhưng mà chắc chắn không sai chúng đều là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất nhìn bề ngoài nó giống như một con cá sấu khổng lồ biết đi đứng trên hai chân bị con quái vật đi đứng như người lại mọc một cái đầu dài như cá sấu nhìn chằm chằm từ sâu trong đáy lòng của nhạc dương bất chợt dâng tràn cảm giác sợ hãi của một con mồi nhưng lúc này anh không thể né tránh nữa anh liếc mắt nhìn theo hướng triệu trang sinh bị hất văng lên rơi xuống nghiến chặt rằng vừa nổ súng vừa dùng thiết bị liên lạc trên đồng hồ nguyên tử cầu cứu đồng hồ nguyên tử không có hồi âm nhạc dương mới sực nhớ ra anh và triệu trang sinh đã đi quá xa rồi Đạn nã vào con cá sấu hình người làm bắn tóe ra một thứ huyết tương màu xanh nhưng chỉ khiến nó càng thêm nổi trận lôi định căn bản không thể gây ra những vết thương chí mạng. Con vật khổng lồ gầm lên khiến cho người ta run rẩy rồi nó cúi đầu làm mặt đất trung bần bật. Nhạc Dương sợ hãi ngay ra mất mấy giây đến khoảnh khắc sinh tử mới lách được người né theo bản năng. Con quái vật không thu thế kịp đâm thẳng vào một thân cây lớn âm một tiếng gốc cây khổng lồ đã bị con quái vật khỏe dâm đỏ hút bật nghiêng sang một bên. con quái vật ngẩng đầu gầm lớn, thân hình đung đưa, tách hai thân cây lớn ra lao về phía nhạc dương. nhạc dương cầm súng nắp sau một thân cây đường kính mấy mét, bàn tay đã hơi run rẩy. không ngừng tự động nhắc nhở chính mình bình tĩnh bình tĩnh đi nhạc dương mày phải bình tĩnh. con quái vật ấy ngoài được cái xác to ra thì chẳng có gì đáng sợ cả không có gì đáng sợ cả. Mày nhất định phải nghĩ cách báo cho cường bà thư gia, nhất định phải có cách. Phải rồi, lựu đạn khói. Mặt đất chấn động, con quái vật khổng lồ đã hất thân cây mà Nhạc Dương đang ẩn nấp sang một bên. Nhạc Dương phơi ra lộ lộ giữa một khoảng đất trống, chỉ còn biết cầu khẩn lựu đạn khói sẽ có hiệu quả nữa mà thôi. Con cá sấu khổng lồ vẫn đùng đùng, nhìn con vật hai chân đã gây ra đau đớn cho thân thể của nó. Nhất định phải bắt nó bỏ vào miệng Nghiền nát ra mới hả được cơn giận này Đột nhiên con côn trùng nhỏ ấy phóng ra những tia sáng chói lóa Rồi một quá làm hai Luôn sáng ấy phát ra những âm thanh khó chịu Bay về một phía Kẻ săn mồi đã bị chọc giận hết cỡ Nó gầm lên đuối về phía đó Lòng ngực nhạc dương Vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống Anh không dám do dự thêm Dù chỉ một giây vừa nãy tai hơi run run ném quả lựu đạn đi không được xa lắm. Trước khi con vật giống như khủng long bạo chúa ấy quay đầu trở lại, cần phải thông báo với bọn cường ba thiêu gia. bằng không cả mình và triệu trang sinh đều không thể thoát khỏi. Anh rút ra một cây gậy ngắn, bẻ đôi ra, một luồng khói tím cuồn cuộn dâng lên. Nhạc Dương ném cây gậy tỏa khói sang hướng khác, còn mình thì lợi dụng sự yểm hộ của các thân cây bò về phía triệu trang sinh. Trong trại. Trong một Cường Ba và Ba Tàng mới lắp xong đài quan sát Họ vừa từ trên một thân cây lớn trèo xuống Bỗng nghe thấy tiếng gầm giáng động cả không gian Từ trong rừng dội ra Mặt đất rung lên Kế đó lại có hai tiếng khác nữa Mọi người trong trại đều ngừng tay Đưa mắt nhìn về phía âm thanh ấy Trương Lập và Lữ cái Nam Đứng bên cạnh hàng cột bắt doi Vẫn chưa chuồn xong Chỉ thấy Pháp Sư Á La lướt tới nói Sinh vật khổng lồ Lấy vũ khí chúng ta đi Sinh vật khổng lồ Sắc mặt của Trương Lập lộ vẻ nghi hoặc. Âm thanh nghe có vẻ đáng sợ thật Nhưng âm thanh lớn chưa chắc gì thể hình đã lớn Lữ cái nam dường như biết được Trương Lập đang ngờ vực điều gì liền dừng tay Cầm khẩu AK-47 nhanh chóng chạy đi Buông lại một câu Mặt đất rung lên Con vật này rất lớn Cậu canh giữ ở đây hoàn thành nốt cái hàng cọc bảy voi đi Sao? Sao tôi chẳng thấy gì cả chứ? Trương Lập nằm rạp xuống đất thử cảm giác Trong một cường ba nhìn về phía đó Châu Mày nói Là hướng đi của Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh Đường Mẫn đặt thanh củi trên tay xuống Kéo kéo vặt áo gã Rồi chỉ về phía xa xa Cường ba anh nhìn xem Một làn khói tím uốn lượn trên bầu không Ba tang cũng từ trên đài quan sát nhảy xuống Còn cách mặt đất hai chục mét Liền dung tay ra Lợi dụng dây móc để đáp đất Không nói một lời đã chạy đi lấy vũ khí hạng nặng Rõ ràng anh ta cũng đã thấy màn khói đó đạn khói cầu cứu Bọn Nhạc Dương gặp nguy hiểm rồi Trong một tuần bà Còn chưa nói dứt lời Đã lao về phía xảy ra chuyện Ba tan Mang theo vũ khí theo tôi Trương lập Cậu và những người còn lại Mau hoàn thành các cạm bẫy Rồi lên cây ẩn nấp đi Nhạc Dương Nhạc Dương Các cậu ở đâu Trả lời tôi đi trong một cường ba vừa chạy vừa hỏi nhưng mãi cũng không thấy có hồi âm gì bất giác thầm chửi chết tiệt thật bốn người chạy như bay trong rừng về phía mặt khói tím đang tản ra chừng mười phút sau phía trước lại vang lên tiếng ầm ầm pha lẫn cả tiếng súng trong một cường ba không khỏi lấy làm ngờ vực sao bọn nhạc dương lại đi xa thế chứ Xem ra mấy người pháp sư anh là đã đến rồi đến khi trong một cường ba và ba tang chạy đến cuộc chiến đã kết thúc xác con khổng lồ nằm vật ra đất vô số thằng làng nhỏ bao vào tổng cộng phải đến cả trăm con ngốn ngấu trên xác chết của quái thú cảnh tượng như thể một miếng thịt lớn bò bị kiến bu đen nguy hiểm đã qua trác mặt quần ba không buồn đưa mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt lập tức nghĩ đến nhạc dương và Triều trang sinh vẫn đang nắp trong tán cây họ dòng qua xác chết con khủng long bào chúa khiến cho bọn thằng làng nhỏ náo động một phen nhưng chỉ thoáng chốc sau đã yên lặng trở lại nhìn thấy hàm răng nhọn quắc còn nguyên vẹn kia ba tang lập tức nhớ đến bộ răng đã cắm phập vào thân thể người đồng đội la la cát của mình đến bên cạnh gốc cây chỉ thấy nhạc dương đang ngồi dưới đất vạt áo xé ra băng trên cánh tay còn triệu trang sinh thì gối lên đùi anh nửa phần thân dưới và nửa phần thân trên đã đứt lìa chỉ còn dính một lớp da trái tim chắc mọc từ bà như trĩu xuống Gặp phải tình cảnh này thì thần tiên cũng khó mà cứu được Chẳng ngờ triệu trang sinh lại vẫn còn sống Anh ta có thể cầm cự được đến tận giờ Cũng đã là một kỳ tích rồi Nhạc Dương nói còm phát hiện ra dấu chân khổng lồ Và các thân cây bị đổ nghi ngã Chúng tôi bằng lần theo dấu vết Tại tôi sơ ý Lẽ ra không nên dẫn cậu ấy đi xa như thế Tôi lẽ ra không nên dẫn cậu ấy theo nữa Trong mắt anh Chỉ còn toàn sự hổ thẹn và hối hận. Trong vẻ đau đớn lộ ra trên gương mặt cũng thấp thoáng cả chút hoang mang. Bà Tàng vỗ nhẹ lên vai của Nhạc Dương ý bảo anh không cần tự trách mình quá. Gương mặt của triệu trang Sinh đã không còn chút sắc máu, đôi mắt lạc thần, không biết đang nhìn Nhạc Dương hay trác một cường ba. Hay ngẩng đầu lên bầu trời không, cặp môi nhợt nhạt mấp mái nói. cảm cám ơn. Đây là mạng cường bà thiếu gia Tôi không có gì để nói. Tôi chỉ muốn nghe anh hát. Anh, anh có thể hát cho tôi một bài Trời Cao Biển. Trong một người bà quỳ một chân xuống khẽ cất tiếng hát. Thứ tha cho tôi cả đời ngủ nghịch yêu tự do. Cũng sợ có một ngày sẽ dấp ngã. Mất đi lý tưởng. Ai ai cũng có thể sợ vì ngày sau chỉ có tôi cùng anh. Mất đi lý tưởng. Ai ai cũng có thể Sợ vì ngày sau chỉ có tôi cùng anh. giọng ca trầm trầm hồn hậu lan tỏa trong khu rừng. Tiếng ca tang thương mà hào sản dẫn đi dẫn lại trên mặt đất. Triệu Trang Sinh thỏa mãn nhắm mắt lại. Pháp Sư Á-la niệm lên một bài kinh siêu độ. Di thể của Triệu Trang Sinh được khiêng về chỗ cắm trại. Mọi người cùng mặc niệm tiếc thương người bạn yêu ca hát này của Nhạc Dương. Sau khi tìm hiểu tình hình, Xin đề nghị trở lại chỗ xác chết của quái thú xem xét Tiện thể cũng xem luôn cả lũ thằng lằn nhỏ Trương Lập an ủi Nhạc Dương mấy câu Rồi cũng tỏ ý muốn đi cùng Anh biết lúc này nên để Nhạc Dương và bạn chiến đấu cũ Ở một mình với nhau thì tốt hơn Bà Tàng dẫn đội trưởng Hồ Dương đi tìm chỗ con quái thú Còn Nhạc Dương một mình cầm chiếc xẻng gấp Xúc từng xẻng từng xẻng một đào ra một cái quyệt Vừa đào anh vừa hồi tưởng lại Hôm nay chúng ta lập bia cho họ. Ngày mai, ai sẽ cắt chữ lên tấm bia của chúng ta đây? Đó là câu Triệu Trang Sinh chính miệng nói với anh khi họ đứng trước Gò Mã Ni lúc mới đến Sanila này. Thật không ngờ, nhanh như vậy đã ứng nghiệm rồi. Đồng thời, một câu nói khắc nghiệt khác của Triệu Trang Sinh cũng làm cho anh hết sức lo lắng. Cậu nghĩ rằng trong đám người sống sót ra khỏi U Minh Hà ấy, có mấy người không có mục đích riêng chứ? Mấy người bọn xin... Đi rất lâu mới trở lại, sau khi cử hành một tang lễ đơn giản cho triều trang sinh, nhạc dương tự tay chôn bạn. Sau đó, xin mới nhăn mặt nhăn mày phân tích một lượt. Theo anh ta, loài sinh vật ấy không phải là khủng long bạo chúa, nhưng còn kinh khủng hơn. Miệng của nó rộng hơn, răng dài hơn, sắc bén hơn, lưỡi tẻ ra, hơi giống thằng lặng. Có thể bắt được những mùi cực nhẹ trong không khí. Trên cổ có nếp nhăn. Không gian hoạt động của các khớp xương cổ rất lớn. Đầu nó thậm chí có thể xoay chuyển 180 độ. Chi trên to lớn mạnh mẽ, ngón chân có vuốt, đuôi hơi ngắn. Từ những dấu vết để lại trên các thân cây khổng lồ cao cả trăm mét, con quái thú cao hơn 10 mét này rõ ràng cũng biết leo trèo. Dựa trên những thứ chưa tiêu hóa hết trong dạ dày của nó, có thể thấy đây là loại động vật ăn thịt. Lúc họ thấy xác của quái thú, da của nó màu xanh nâu. Còn lúc nhạc dương trông thấy nó, da con quái thú này lại giống như màu sắc của nham thạch, chứng tỏ rằng nó có thể biến đổi màu sắc hòa lẫn với môi trường xung quanh như con tắc kè Tóm lại, theo lời của xin kẻ săn mồi khủng khiếp này tuyệt đối có thể là bá chủ của vùng Tuy da của nó không dẻo dai bền chắc như da khủng long, nhưng nếu đúng là có khủng long thì rõ ràng chúng cũng chỉ có thể trở thành thức ăn cho loài sinh vật này mà thôi. Xin gọi loài động vật này là thằng lằn khổng lồ tiền sử. Đội trưởng Hồ Dương ngây ra một lúc lâu rồi mới thẩn thờ nói Con quái vật to thế này, còn biến đổi màu sắc làm gì nữa, còn biết trèo cây, vô địch mẹ nó rồi còn gì. Xin trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra cái kết luận càng khiến cho người ta rùng mình kia. Chứng tỏ rằng ở tầng này có loài sinh vật nào đấy lấy thằng lằn tiền sử làm thức ăn mới khiến cho nó không thể không tự bảo vệ mình mà phải học cách biến đổi màu sắc và leo cây nghe xin nói con thằng làng khổng lồ đó đáng sợ nhường nào mọi người bất giác đưa mắt nhìn sang hai người đã tiêu diệt nó là lữ cánh nam và pháp sư á la lúc đó nhạc dương đang bảo vệ triệu trang sinh còn tráng màu Cường ba và ba tang đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc lữ cánh nam lắc đầu nói pháp sư á la đã một mình giết chết con thằng làng khổng lồ nhìn đám người ngạc nhiên đến không thể khép miệng lại được ấy pháp sư ả la điềm đạm nói mỗi loài sinh vật đều có nhược điểm của mình xin gật đầu hình như con mắt của thằng lặng ấy đã bị bắn mù chắc là pháp sư ả la trực tiếp nhét lựu đạn vào hốc mắt làm tổ chức não của nó đã bị hủy hoại hoàn toàn không biết tôi nói vậy có đúng không thấy pháp sư ả la gật đầu xin lại bổ sung Có điều tôi không biết làm cách nào mà Pháp Sư Ả La đứng được trên đầu của con quái vật ấy. Pháp Sư Ả La chỉ cười cười không nói gì. Vừa rồi tiếng gầm của con quái thú đã khiến cả một dãy xung quanh đây không còn con thú nào mà dám lại gần. Họ sẽ tạm thời được an toàn. Tuy nhiên, họ vẫn còn một mối lo, chính là lũ thằng lằn nhỏ kia. Xin nói, đó chắc chắn không phải là đời sau của con thằng lằn khổng lồ mà giống như một dạng thằng lằn núi, có quan hệ cộng sinh với thằng lằn khổng lồ. Lũ thằng lằn nhỏ tự đem thân mình làm mồi dẫn dụ các loại ăn thịt khác đến chỗ con thằng lằn khổng lồ mai phục. Sau đó ăn thức ăn thừa của thằng lằn khổng lồ. Còn nếu thằng lằn khổng lồ chết, đương nhiên lại trở thành thức ăn của thằng lằn nhỏ. Duốt trước của chúng cũng có món sắc để xé thịt vật săn. Khoan miệng cũng có hàm răng sắc nhọn, mà số lượng đông đến trăm con thì không thể là chuyện đùa vì vậy mấy người bọn họ đã tiện thể quăng lên xác con thằng làng khổng lồ ấy một quả lựu đạn nổ cho bọn thằng làng con banh xác hết quá nữa đội trưởng hồ dương giải thích họ trở về muộn thế là vì xin ở lại giải phẫu con thằng làng khổng lồ còn mang vài thứ về nữa trước ánh mắt chăm chú của mọi người xin lấy trong ba lô ra một khúc xương còn cả thịt chính giữa phình to đội trưởng hồ dương nói trông giống như một loại nhạc cụ tên là hồ ti Xin nói, khúc xương này là khoan cộng hưởng của con thằng lằn khổng lồ, chỉ cần thổi đúng cách thì có thể phát ra tiếng gầm lớn như vậy. Các sinh vật lớn xung quanh nghe thấy âm thanh đó thì sẽ không dám lại gần nữa, trừ phi là loài sinh vật lấy con thằng lằn khổng lồ ấy làm thức ăn. Nhưng theo quy luật của giới tự nhiên, chắc là không thể xuất hiện loài sinh vật nào như thế cả. Mọi người đều nhíu mày nhăn mặt, rốt cuộc, cũng dễ dàng thổi được khúc xương kia dưới sự hướng dẫn của xin nhạc dương cho rằng khúc xương này là cây sáo xương của trác mọc đường ba chỉ khác nhau về hình thức chứ công dụng thì chẳng có gì khác mấy kế đó xin lại lấy ra mấy bình chất lỏng màu nâu vàng nói với mọi người đây là nước tiểu của con thằng làng khổng lồ đó sau khi tiến hóa đến một mức độ nhất định trong nước tiểu của động vật sẽ hàm chứa rất nhiều thông tin bao gồm cả phạm vi lãnh địa, chu kỳ phát dục, số lượng chủng quần, thậm chí một số loài động vật còn có thể phân biệt được tuổi của đồng loại dựa trên nước tiểu nữa. Vào những lúc cần thiết, nước tiểu có thể trở thành một dách trắng, ít nhất cũng có thể làm mê hoặc hoặc xua đuổi những kẻ săn mồi khác. Xin hưng phấn, mở nắp, chìa ra trước mặt mọi người. Tựa hồ trên tay của mình là một loại thức uống bổ sung năng lượng hấp dẫn lắm, chẳng hề chú ý đến mẩn mẫn đã bịt mũi chạy tít ra xa lúc xin chuẩn bị cất mấy cái lọ ấy đi ba tang nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta bỗng lên tiếng còn một bình nhỏ kia là gì xin nở một nụ cười hết sức quý tộc lấy ra một cái bình nhỏ trông như bình benicilin bên trong cũng là chất lỏng nhưng trong hơn nhiều anh ta cầm chặt nắp bình lắc lắc dài cái nói cái này nói thế nào nhỉ Kiểu như là một chất thông tin vậy. Mọi người biết đó. Có một số côn trùng và động vật lợi dụng ngoại kích thích tố để mà thu hút các con vật khác giới đến giao phối. Lại có một số sinh vật khi gặp nguy hiểm sẽ phát ra một loại chất có mùi rất nồng để cảnh báo đồng loại chớ nên lại gần. Tôi nghe mọi người nói khi con thằng lằn khổng lồ vừa mới chết bọn thằng lằn nhỏ liền từ bốn phương tám hướng ùng ùng kéo về. Chứng tỏ rằng chúng đã bắt được luồng thông tin gì đó Báo cho chúng biết rằng sinh vật khổng lồ ấy Đã trở thành thứ ăn được Sau khi quan sát và phân tích Cuối cùng tôi đã tìm thấy chất lỏng này Trong khoang đầu của con thằng làng khổng lồ Có lẽ nó đã tự hóa lỏng Sau khi con thằng làng chết Tương tự như kích thích tố vậy Có nghĩa là Thông tin mà chất dịch này chuyển tải Là một sinh vật khổng lồ Đã biến thành bữa ăn ngon lành Tôi đã thử nghiệm với bọn thằng làng con đó rồi thứ chất lỏng này có thể khiến cho bọn chúng tấn công một cách điên cuồng mà ở nơi này chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu loài động vật có thể bắt được thông tin qua mùi ấy chúng ta có thể dùng nó để mà đối phó với các loài động vật lớn cha cha anh xin giỏi quá chúng tôi còn chẳng biết là có thể lợi dụng bọn động vật để mà đối phó với nhau nữa xin vừa dứt lời lập tức nhận được vô số lời khen ngợi xin chỉ gượng gạo cười trong lòng thầm nhũ Nếu không phải để tự bảo vệ, cần gì phải làm rõ ra như thế? Không biết có ai nghi ngờ ta hay không nữa? Không, chắc chắn là chúng đã nghi ngờ ta rồi. Hừ, thế thì sao chứ? Ta đã làm gì đâu chứ? Ừ, chuyện trên thuyền à? Hừ, chúng không có chứng cứ. Chỉ cần Johnson không nghi ngờ ta, thì chúng cũng chẳng dám làm gì cả. Nghĩ đoạn, anh ta dội chuyển qua chủ đề khác. À, đúng rồi con thằng lần đó sinh sống ở vùng này vậy mà lại không dám đến gần nguồn nước nói không chừng ở đây còn ẩn tàng nguy cơ gì mà chúng ta chưa biết đến cũng nên đêm nay chúng ta đề cao cảnh giác là được đến tối tự khắc sẽ biết thôi lữ kính nam đưa ra kiến nghị đồng thời cũng liếc sang nhìn pháp sư á la hai người đều thoáng lộ vẻ nặng nề rất khó nhận ra đối với họ thân phận của xin đã hoàn toàn rõ ràng rồi Thế nhưng làm sao để cho Trác Mọc Cường Ba tin chuyện này đây? Lữ Cân Nam lục loại trong ký ức tất cả những gì xin đã làm đã nói dọc đường đi, nhưng cũng không phát hiện ra được sơ hở gì. Trời đã tối hẳn, Nhạc Dương không sao ngủ được, bèn đổi luôn ca gác với Trương Lập. Trác Mọc Cường Ba biết trong lòng của anh rất khó chịu, hầu hết thời gian đều để cho Nhạc Dương ngồi yên tĩnh một mình. còn gã thì dồn hết sức phụ trách giám sát tình hình xung quanh khu cắm trại, Không được bao lâu, Nhạc Dương chật lẩm bẩm nói. Cường bà tiêu gia, anh nói xem, có phải mỗi người đều có cái giá của mình? Chúng ta đều đang nỗ lực không ngừng vì cái giá ấy. Trong một cường bà nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy Nhạc Dương đang nhìn trầm chầm, chầm xuống mặt đất, nét mặt thẫn thờ, u ám. Gã không hiểu ý của Nhạc Dương lắm, bèn thuận miệng đáp. Cậu nói giá trị của đời người à? Ừm... Uhm gã nghịch nghịch thanh củi đang cháy sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi nói theo tôi hiểu giá trị cuộc đời chia làm ba tầng lớp giá trị đầu tiên chính là giá trị sinh tồn đó cũng là mục đích căn bản nhất của đời người nó cần đến những nhu cầu vật chất cơ bản nhất như thức ăn để con người có thể tồn tại và một cơ thể khỏe mạnh cho dù cậu muốn hoàn thành mục đích vĩ đại gì hay là muốn làm nên sự tích kinh thiên động địa thế nào thì trước tiên cũng phải thỏa mãn được điều kiện này, đó là vẫn còn sống. Xét ở điểm này, con người và động vật chẳng có gì khác nhau cả. Một khi mục tiêu căn bản nhất ấy đáp ứng được, thì tự nhiên sẽ bắt đầu nảy sinh khát vọng thực hiện tầng giá trị thứ hai, đó là giá trị xã hội. Con người muốn chi phối vật chất, đồng thời thông qua nhiều phương thức khác nhau để địa vị của bản thân được xã hội công nhận. Có lẽ đây chính là sự thể hiện giá trị tự thân mà cậu vẫn hay nói đó. Nó bao gồm cả nhu cầu về vật chất tinh thần, quan hệ giữa người với người, bối cảnh xã hội và một loạt các phương thức xây dựng gia đình, diễn sinh đời sau. Toàn bộ những phương thức thể hiện giá trị bản thân cậu ra bên ngoài. Chỉ tồn tại trên thế gian này không thôi thì vẫn chưa đủ. Con người cần phải thông qua nhiều phương thức khác nhau để khảo chứng tính tất nhiên và tất yếu của sự tồn tại của mình trên thế giới này. Đương nhiên, phương thức thường dùng nhất mà cũng là cơ bản nhất để thể hiện giá trị này xưa nay vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù tiền bạc. Việc dùng một con số làm đại biểu cho tài sản mà một người tạo ra đã trở thành thói quen của tất cả mọi người rồi. Tuy rằng có rất nhiều thứ là vô giá, Thế nhưng có người vẫn quen dùng một giá trị cố định để đo đếm. Vì vậy mà nếu gượng ép nói đây là một giá trị của cuộc sống thì cũng không có gì sai. Nói tới đây, Trang một Cường bà lại đưa mắt nhìn xem Nhạc Dương có đang nghe hay không. Nhạc Dương đang mở tròn mắt ngay người ra, bất giác buộc miệng hỏi. Thế còn cần giá trị thứ ba? Giá trị cao nhất hả? Trang một Cường bà cười điềm đạm. Đó đương nhiên là giá trị tinh thần rồi. Thực ra khả năng sáng tạo của con người không có giới hạn, đặc biệt là khi có rất nhiều người tập trung lại. Họ sáng tạo ra được bao nhiêu giá trị, điều này quyết định bởi họ thỏa mãn tới mức nào đối với những gì mà mình sáng tạo ra. Nếu họ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, họ sẽ vĩnh viễn chỉ theo đuổi tầng giá trị thứ hai. Thế nhưng khi người nào đó đã đạt đến mức tự thỏa mãn về nhu cầu vật chất, Về địa vị xã hội, người đó sẽ chuyển sang một hình thức thể hiện giá trị ở tầng cao hơn. Giá trị ấy có lẽ là một thứ rất mơ hồ. Người có tài năng dọc vấn sẽ chuyên tâm dùng sức vào tài năng của họ như các nhà nghệ thuật, nhà tư tưởng chẳng hạn. Còn những người bình thường thì phải nhờ đến tôn giáo hoặc các phương thức biểu hiện khác. Kỳ thực, sự thể hiện tầng giá trị thứ hai và tầng giá trị thứ ba không có ranh giới tuyệt đối nào cả. Tỷ như có một số người rất coi nhẹ việc thể hiện giá trị ở tầng thứ hai. Họ chỉ thỏa mãn được tầng giá trị thứ nhất là đủ rồi. Sau đó chỉ dồn toàn bộ tâm trí, sức lực để mà theo đuổi sự thể hiện giá trị tinh thần. Đối với nhóm người này, nhu cầu vật chất và sự công nhận của xã hội đối với họ đều thấp đến mức không thể thấp hơn. Suốt đời họ chỉ chìm đắm trong thế giới tinh thần của riêng họ. Cũng rất khó nói là họ đúng hay sai, có phải không? Nhạc Dương cầm một cành cây, ném vào đống lửa, ngạc nhiên nói, Đây là lý giải của anh ư, cường ba thiếu gia. Trang một cường ba nói, ừ, tôi chỉ biết vậy thôi. Nhạc Dương cười cười, sắc mặt lại trở nên nặng nề hỏi tiếp, Tại sao, cường ba thiếu gia, Tại sao của những người có thể vì tầng giá trị thứ hai mà thay đổi, Thậm chí là hoàn toàn thay đổi, như thể là một con người khác vậy. Ma lực của tầng giá trị thứ hai ấy thật sự đáng sợ đến nhường ấy hay sao vậy? Trang một cường ba thở dài đáp. Có lẽ người ấy quá khao khát được thể hiện một giá trị xã hội nào đó để mà chứng nhận sự tồn tại của bản thân mình. Kỳ thực tâm thái này tồn tại trong tiềm thức của rất nhiều người. Chẳng hạn như những người ra sức cố công làm việc, ra sức cố công học hành thi cử, và cả những người yêu đương người hơn kém tuổi mình quá nhiều trong tiềm thức của họ hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn được xã hội công nhận hoặc giả vẫn chưa có được địa vị xã hội bình thường của một người bình thường chỉ là có những người thích dùng những hình thức cực đoan mà thôi gã lại nhớ đến đồng phương chính nét mặt không khỏi ít nhiều ảm đạm nhạc dương ủ rũ nói cực đoan à? thật sự có thể chấp nhận tất cả hay sao đột nhiên chắc một người ba Tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, ngấn đầu lên hỏi Cậu đang nói trang sinh hả? Gã nhìn cánh tay quấn băng của Nhạc Dương tiếp tục hỏi Vết thương trên tay của cậu Không phải vì bị con thằng lằn tấn công bất ngờ Mà ngộ thương ngoài ý muốn à? Nhạc Dương cười gượng gạo Đoàn kể lại hết một lượt sự việc cho Trác một người Ba nghe Cuối cùng Nhạc Dương nói Xem ra khi đứng trước lợi ích Tình bạn, lời hứa thậm chí là cả lời thề cũng đều biến đổi. Tôi còn nhớ, ai đó đã từng nói, thời gian có thể biến đổi tất cả, chỉ là tôi không thể ngờ được thôi. Lại biến đổi nhanh như thế, triệt để như thế. Trong một gần ba chìm vào trầm tư, hai người nhất thời đều không nói gì, chỉ có tiếng đóng lửa cháy lép bép. Vài lát sau, Nhạc Dương ngẩng đầu lên, tựa hồ đang từ từ gỡ gánh nặng đè nén trong lòng, thở hắt ra một tiếng. Thôi, thế nào thì cũng đã quá khứ rồi. Có lẽ cậu ấy cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Cường bà thiếu gia, chuyện này ngoài giáo quan ra thì đừng có nói cho ai nữa nha, được không? Trong một cường bà gật gật đầu, nhặt Dương ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm. Mấy ánh sao lấp lóe bất giác thốt lên. Hay thật, đêm nay màn sương mù phía trên Sanila lại tan đi, lại có thể thấy bầu trời sao rồi. Thật không? trang một cừng ba cũng ngẩng đầu lên có điều gã và nhạc dương đều nhanh chóng phát hiện ra những ngôi sao ấy có gì đó không ổn đó không chỉ là những ánh sao lấp lánh mà còn di chuyển với tốc độ rất nhanh không giống như quỹ đạo của các vì sao chút nào trang một cừng ba đứng lên nhíu mày nói lạ thật đấy nhạc dương cũng nói chuyện gì thế nhỉ đèn ở đuôi máy bay à không ổn Trong một người bà giật thoát mình, gã và Nhạc Dương kinh hãi nhìn nhau, cả hai cùng lúc nghĩ đến. Đó là người nhảy dù, là thiết bị chiếu sáng gắn trên thân thể của người nhảy dù. Cả hai gần như cùng lúc hành động, Nhạc Dương dương tay kéo cái chốt, lật úp rổ buồn chuyên dùng để dập lửa, ánh lửa lập tức tắt ngúm. Còn các một người ba thì lần lượt đi thông báo cho những người vừa mới đi ngủ. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn chúng dám leo lên ngọn núi tuyết đáng sợ ấy vào giữa đêm hay sao? Nhạc Dương hết sức nghi hoặc. Nếu không phải vậy thì... Thì chỉ có một khả năng khác. Tức là bên ngoài Sanila đang là ban ngày. Nghĩ tới đây, Nhạc Dương cơ hồ đã hiểu ra. Tại sao những người nhảy dù trên đỉnh núi tuyết xuống đây đều không thể sống sót? Bên ngoài là ban ngày. Còn bên trong Sanila lại là một màn đêm đen kịch. Giờ nằm ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì cả. Những kẻ nhảy dù xuống từ đỉnh phía đông, gặp bóng đêm mịt mùng như thế thì chỉ có thể nhảy xuống biển mà thôi. Chính người đứng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời tâm tối, gắng sức giỏi tìm những đốm sáng lập lòe yếu ớt ấy. Nhạc dương chỉ có thể dùng mắt thường để đếm số lượng những đốm sáng. Còn các màu cực ba thì dơ ống nhòm nhìn ban đêm lên điều chỉnh, nhưng chỉ giây lát sau đã thất vọng buông xuống nói. Không được, cách xa quá, tối quá đội trưởng hồ dương đón lấy ống nhòm ra một cường bà nắm chặt tay đường mẫn không còn nghi ngờ gì nữa đám người này sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của họ trong rừng rậm thậm chí còn vượt xa lũ động vật nguyên thủy kia rất nhiều lữ kinh nam thầm thở dài rốt cuộc vẫn bị theo đến đây rồi không biết là người của nhóm nào nữa xin thì tự nhủ đến chẳng đúng lúc chút nào cả Lẽ ra phải đợi chúng ta phát hiện ra bạc ba la thần miếu rồi mới vào chứ? Nếu lúc đó hai bên đánh nhau... Nhạc Dương vừa đếm vừa hoang mang nghĩ. Sao lại thế được nhỉ? Thằng Còm chỉ đặt thiết bị phát tín hiệu sóng điện. Loại tín hiệu ấy vốn không thể nào xuyên qua được bức tường từ trường trên đỉnh Sanhila. Nếu đối phương không có tọa độ chính xác ở dưới này, bọn chúng tuyệt đối không dám mạo hiểm nhảy dù. Lẽ nào đúng như Còm nói? Trong chúng ta vẫn còn người của thế lực khác. Người đó rốt cuộc là ai? Đã liên hệ với bên ngoài từ lúc nào? ba Tang, Xin? Đội trưởng Hồ Dương? Vừa nghĩ, anh vừa lọc lại một lượt những người mình âm thầm quan sát. Trương Lập cũng đang nghĩ về một vấn đề với Nhạc Dương. Chỉ có thể là thiết bị phát xạ tiraze hoặc là mạch xung một lần. Chỉ dựa vào một lần phát xạ thì không thể bảo đảm rằng vệ tinh có thể bắt được tín hiệu. Vậy thì đó chắc chắn là tín hiệu laser gián cách rồi. Cần phải hướng điểm phát xạ chuẩn vào khe nứt trên đỉnh Sanila. Thế nhưng trước cái đêm sương mù trên đỉnh Sanila tan đi ấy, chúng ta vẫn chưa biết kết cấu phía trên đó là như thế nào. Chuyện này nhất định xảy ra sau cái đêm hôm đó. Từ đó đến giờ mới chỉ có 10 ngày đối phương có thể lên đỉnh núi tuyết nhanh như vậy thì chỉ có một khả năng thôi, bọn chúng đã từng lên đỉnh rồi, giống như chúng ta, chúng cũng từng bị mất phương hướng trong đám sương mù dày đặc đó. Pháp sư là nửa vô tình nửa cố ý liếc sang phía Ba Tàng, chỉ thấy nét mặt của anh ta vẫn hứng hờ không bộc lộ gì cả. Từ 7 đến 11 hồi lâu sau nhạc dương mới dụ dỗ cặp mắt đã mỏi. Bảo con số tối đa mà anh có thể đếm được bằng con mắt thường. Phải biết là đó không đơn giản chỉ là đếm bảy ngôi sao, mà phải tìm ra những điểm sáng lập lè nhỏ bằng đầu kim trên bầu trời không bao la. Hơn nữa, những điểm sáng đó lại di động rất nhanh. Có lúc lóe lên rồi chộp tắt, lúc sáng trở lại thì đã đổi vị trí. Lữ Ginh Nam nói, Được rồi, ít nhất là 11, chỉ có nhiều chứ không ít hơn được đâu. Vậy thì chúng ta phải thương lượng đối sách Xem ra cần phải thay đổi kế hoạch một chút Cô đưa mắt nhìn sang phía trắc mọc người ba Gã thở dài một tiếng Trong giờ phút này Kẻ địch mà gã không muốn đối mặt nhất Chính là đồng loại của mình Những con người có trí tuệ Không chỉ có những người Ở tầng bình đài thứ hai ấy kinh quảng Mà cả những kẻ nhảy dù Đang lơ lửng trên không trung kia Cũng hoảng sợ không kém Rõ ràng chúng không thể ngờ được Bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặn, trên đỉnh núi tuyết vẫn còn sáng rõ. Vậy mà vừa xuyên qua màn sương mù dày đặc, đã rơi luôn vào không gian tối đen, giờ năm ngón tay ra trước mặt, cũng không nhìn thấy gì. Tây mễ hét lên trong bộ đàm. Lôi ba, phía sau còn người không vậy? Lôi ba trả lời. Hết rồi, tôi là người cuối cùng nhảy xuống nè. Lúc tôi nhảy xuống, khoảng 200 mét từ trên đỉnh núi đổ xuống đã bắt đầu nổi gió lớn rồi. Bọn họ không lên được, bị kẹt lại ở lưng chừng núi rồi. Nếu tôi mà không nhảy nhanh, sợ rằng cũng bị gió cuốn bay mất tiêu rồi đấy. Tây Mễ lại hỏi, có liên lạc được với bên ngoài không vậy? Lôi bà đáp, hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Lúc nhảy xuống, ít nhất có khoảng một nghìn mét là không có tín hiệu gì. Giờ chúng ta chỉ có thể liên lạc được với nhau, còn với bên ngoài thì hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc rồi. Tây Mễ lại nói, tao biết rồi. Hồ Tử thống kê số người nhảy dù xuống đi. Mỗi người tự báo số hiệu của mình ra. Nghe cho rõ đây. Giờ chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Ở đây tao nói gì? Tức là như thế. Tao mặc xác chúng mày trước đây ở bộ phận nào. Muốn sống thì phải nghe theo tao. Báo số hiệu đi. Chỉ nghe một giọng quể hoại cất lên. Số 00001. Đôi mắt tam giác của Tây Mễ nhứng lên, thoáng ngẩn ra rồi nói. Mát! sao hả ông chủ mày vẫn chưa yên tâm bọn tao hả toàn bộ đội tiên phong đều đeo mặt nạ không thể nào nhận ra được ai với ai max liền đổi ngay giọng định bợ nói à không phải vậy đâu anh tây mễ tôi cũng không biết chuyện này gọi là may mắn hay là xui xẻo nữa lúc lên đỉnh tốc độ của tôi tương đối nhanh nên nhảy dù xuống trước luôn không ngờ những người phía sau lại bị gió ngăn ở lưng chừng núi xem ra chắc phải tạm thời rút lui Sợ rằng mấy ngày nữa mới lên được mất. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ông chủ đâu. Anh tin tôi đi mà. Giờ tôi chỉ là một tên lính nhép dưới quyền của anh thôi mà. Tây Mễ hư một tiếng. Y đã quá hiểu tên mát này. Đương nhiên biết đối phương quá nữa. là vì muốn tranh công nên mới nhanh như thế. Nhưng Y cũng không nói gì. Chỉ tự báo số hiệu của mình. 00002 000035 00107 Cuối cùng, gã tên Hồ Tử thống kê ra trước mắt tổng cộng có 17 người nhảy dù. tay mễ đã thuộc lòng ý nghĩa của những số hiệu ấy. mười thủ hạ cũ của Y toàn bộ đều còn sống. thủ hạ của Mơ Kinh tính cả Mát là ba tên. Ngoài ra còn bốn tên lính đánh thuê. Trước mắt Y vẫn có quyền chỉ huy tuyệt đối. Chỉ có điều tên Mát kia thân phận hơi đặc biệt một chút. Kẻ không có bản lĩnh mà chỉ biết nịnh bợ ấy khiến cho Y cực kỳ chán ghét. Cái tên này Chuyện làm được thì chẳng có gì, chỉ toàn sai sót, nhưng hắn lại là thần tính của người đó. Nếu xảy ra chuyện gì sợ rằng Tây Mễ không nghĩ đến những chuyện tiếp theo nữa. Sau nhiều năm sống nơi đầu gươm mũi súng, y đã quen với việc chỉ biết ngày hôm nay. Lôi Bà, mày còn nhớ lúc lên đỉnh không? Đội tiên phong có phải đã lên hết rồi không vậy? Cuối cùng Tây Mễ hỏi, câu trả lời của Lôi Bà làm cho tất cả rùng mình ớn lạnh. Đúng vậy, toàn bộ đội tiên phong đã lên đến đỉnh. Như vậy có nghĩa là đội tiên phong 47 người, chỉ có 17 người an toàn đáp xuống. Những người khác không phải bị cùng phong thổi bay mất thì cũng mất liên lạc trong khi nhảy dù rồi. tay mệ liếm liếm môi đúng là một cuộc liều mạng. Có điều cảm giác kích thích ấy y rất thích. Đồng thời ánh mắt sắc bén của Mơ Kinh cũng khiến chú y cảm thấy rùng mình sợ hãi. Con người đó Quá thật là quá hiểu nội tâm con người. Y biết người thế nào cần cuộc sống như thế nào. Bao giờ cũng có thể khiến cho người ta bất giác, rơi vào cạm bẫy rồi không thể nhấc chân ra được. Biết rõ là mình đang bán mạng cho y, mà vẫn cam tâm tình nguyện. Nhược điểm của Mơ Kinh nằm ở đâu? Nếu nói đến nhược điểm, có lẽ là y quá đa nghi. Thứ gì đã tạo nên tính cách cẩn trọng đó? Nhất định là có nguyên nhân khoe miệng của Tây Mễ nở ra một nụ cười. Mật mã Tây Tạng phần 103 của nhà văn Hà Mã. Mấy ngọn đèn nhỏ không hề làm cho bọn trong một cực ba rối loạn. Chuyện này vốn đã nằm trong suy đoán ban đầu của họ. Sau khi suy đoán mấy khả năng có thể tiếp tục xảy ra, đồng thời đưa ra đối sách để mà tương ứng, tất cả lại trở về với quỹ đạo bình thường người cần đi ngủ thì tiếp tục đi ngủ người canh đêm thì tiếp tục canh đêm theo quan sát của họ những đốm sáng ấy xa hạ xuống phía bên phải chỗ họ cắm trại khoảng cách cũng tương đối xa điều này khiến cho nhạc dương không khỏi nghi ngờ tọa độ đánh dấu của đám người này rất có thể ở thôn công bố nếu như vậy khoảng cách giữa họ và kẻ địch là khoảng 10 ngày đường bọn trang một cường ba không cho rằng trong rừng nguyên sinh bốn bề đầy rẫy dưng hiểm nguy ấy kẻ địch có thể đi nhanh hơn họ. Hơn nữa, đối phương cũng còn phải mất thêm khoảng một thời gian để làm quen với hoàn cảnh thích ứng với phương thức sinh tồn ở đây. Khoảng cách 10 ngày này rất có thể còn được kéo dài ra nữa, đồng thời cũng không loại trừ khả năng bọn chúng sở hữu các loại vũ khí tiên tiến, có thể thuận lợi sinh tồn trong rừng sâu. Tóm lại, nếu có thể giữ được khoảng cách 10 ngày này vẫn là tốt nhất. Sau khi hoạch định sơ lược phương cách đối phó, Trắc một Cường ba yêu cầu mọi người trở về nghỉ ngơi. Lữ Kinh Nam không bỏ lỡ thời cơ này, kéo gã ra một góc tối chậm chậm nói. Này, anh thấy chuyện này thế nào chứ? Trắc một Cường bà biết cô muốn nói gì, trầm ngâm vài lát đoạn nói. Nhạc Dương kể với tôi một chuyện. Kể đó, gã liền kể những gì thực sự diễn ra giữa Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh cho Lữ Kinh Nam nghe. Lữ Kinh Nam gật đầu. Chuyện này chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi mà." Cô nói, ánh mắt hơi liếc về phía pháp sư A La, biểu thị chúng tôi ở đây là chỉ những người nào. Kể đó, cô lại tiếp lời: "Nhưng anh không thấy kỳ lạ sao? Cả tôi và anh đều hiểu rõ, tín hiệu sóng điện từ không thể xuyên qua vách ngăn điện ly ở trên đầu của chúng ta được, chỉ có thiết bị phát xạ Tilazea thì mới có thể làm được điều đó thôi." Trong một cường bà nhìn thái độ của Lượng Kinh Nam, hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì. Bèn không tranh biện với cô nữa Mà trực tiếp hỏi luôn Cô đang nghi ngờ ai Xin lữ cái Nam trả lời rất dứt khoát Xin à Trong một cường bà thoáng ngay ra Gã không ngờ lữ cái Nam Và Pháp Sư A-La không nghi ngờ Các thành viên cũ trong đội Mà là Xin Thì bất giác vì cười nói Có thể sao Nếu không phải trương lập tình cờ gặp Xin ở nước ngoài Nếu không phải chúng ta hết lòng mời gọi người ta cũng đâu nghĩ đến chuyện tham gia vào hành trình mạo hiểm này chứ cô sao có thể nghi ngờ xin được chứ lữ cái nam điềm đạm nói thật vậy sao anh khẳng định trương lập tình cờ gặp xin à trùng hợp thôi sao thấy chắc một người bà đã có vẻ ngần ngừ cô lại tiếp tục cần phải biết rằng lúc đó trương lập và đội trưởng hồ dương xuất cảnh bằng visa du lịch muốn thẩm tra và theo dõi hành trình của bọn họ là chuyện vô cùng đơn giản Chỉ cần chuẩn bị một chút, hoàn toàn có thể đến trước mười mấy hai mươi ngày rồi đợi họ ở nơi nào đó. Trong một cường bà lắc đầu, gã chưa hề nghĩ đến chuyện như vậy. Một người hảo tâm đến giúp gã như xin, không ngờ cũng có khả năng là gian tế. Sao lại có chuyện đó được chứ? Gã chất vấn lữ cái nam. Làm như vậy thì anh ta được lợi gì? Lữ kinh nam đáp. Có rất nhiều nguyên nhân, có thể vì tiền. Hoặc gì báo vật, hoặc gì thứ gì đó khác. Có chứng cứ không? trong một cường bà ý thức, mình vừa hỏi một câu hết sức ngu xuẩn, lại tiếp tục hỏi thêm câu khác. Lữ cái Nam lắc đầu. Ừ, không. <cười> trong một cường bà không nhìn được, bật ra tiếng cửa chầm biếm. Lữ cái Nam nói. Không sai, từ lúc anh ta tham gia huấn luyện, chúng tôi đã để ý quan sát hết sức nghiêm ngặt. Đích thực là không phát hiện ra anh ta có điểm gì không ổn. Nhưng mà chính vì vậy, anh ta mới càng khả nghi hơn. Trừ phi anh ta không phải là gian tế. Bằng không, Shin chính là một cao thủ trong các cao thủ. Có thể làm rất nhiều việc, một cách kính kẻ, khiến cho chúng tôi không thể tìm được bất cứ dấu vết nào. Vậy tại sao không nghĩ đến khả năng anh ấy trong sạch? Chuyện này cần phải kể từ đầu. Lữ cái Nam nói, lẽ nào hồi ở rừng Amazon, Anh không cảm thấy xin quá may mắn hay sao vậy? Không cảm thấy anh ta hiểu biết quá nhiều hay sao vậy? Nhiều lúc các anh thì khốn khó, thảm hại, còn anh ta thì lại có thể dễ dàng gặp hùng quá cát. Cuối cùng chẳng hề thương tổ một chút nào. Phải biết một điều rằng, lúc đó các anh đã được tôi huấn luyện đặc biệt một thời gian rất dài. Vậy mà một người yêu thích thám hiểm bình thường lại không những có thể đồng hành cùng tiến với các anh, mà còn quay ngược lại giúp đỡ nữa. Anh nghĩ trên đời này có bao nhiêu người làm được điều đó? Kể từ khi ấy chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh ta rồi. Thấy chắc một cường bà không nói gì, lữ cái nam lại tiếp tục. Còn một việc nữa là tôi cần nói với anh, chúng tôi nghi ngờ Lê Đình Minh là do xin giết chết. Cô, cô nói gì cơ? Trắc một cường bà cao giọng thốt lên. Lữ cái nam nói, lúc đó trên thuyền rất hỗn loạn. Chỉ có xin là ở gần Lê Định Minh nhất. Chúng ta không thể biết là anh ta đã làm gì. Hơn nữa, nếu anh ta dùng các loại chất độc như là botulin, ttx để giết người. Trong tình hình đó, chúng ta gần như không thể nào tìm được chứng cứ. Trong một quần bà, càng không tin, lại cười khẩy chế nhạo. <cười> Chẳng có lý gì cả. Tại sao anh ấy phải làm thế chứ? xin và Lê Định Minh không quán không cựu Càng không thể quen biết từ trước đó. Lẽ nào cô muốn nói với tôi, bạn học thầy giáo tìm về giúp đỡ chúng ta cũng là một gian tế khác. Lữ Kinh Nam nói, đích thực mới đầu chúng tôi cũng không biết động cơ và mục đích của anh ta. Thế nhưng đã ở Sanila này một thời gian, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra sao? Anh không thấy hiểu biết của xin đối với tập tính các loài động vật hơi quá nổi bật à? Đến cả những loài sinh vật cổ mà chúng ta hoàn toàn xa lạ, thậm chí các nhà sinh vật học hiện đại cũng không thể nào tiếp xúc được. Anh ta cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được tập tính và phương thức hoạt động của chúng, đồng thời đưa ra ý kiến. Điều này chứng tỏ gì chứ? Có thể chứng minh rằng anh ta đã được huấn luyện một cách hệ thống về sinh vật học, mà biểu hiện ngày hôm nay của anh ta đối với con thằng làng khổng lồ đó, càng khiến cho tôi và Pháp Sư Ala nghi ngờ xin chính là một thao thủ sư. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể tìm ra chất dịch quy hiếp và dẫn dụ các loài sinh vật khác. Chuyện này cơ hồ chỉ có thao thú sư mới làm được mà thôi. Vì vậy, đây rất có thể là động cơ khiến cho xin giết chết Lê Định Minh. Trong một cường ba vẫn chưa thể hiểu hết ngay người ra nhìn lữ kinh nam. lữ kinh nam bèn dứt khoát chỉ ra luôn. Bởi vì một mình xin hiểu biết về các loài động vật đã đủ rồi không cần trong đội chúng ta có thêm một nhà động vật học nữa. Nếu con đường dẫn đến Sanila đầy rẫy các loài quái thú hoành hành như trong truyền thuyết, vậy thì xin có thể lợi dụng tri thức về động vật học của anh ta để mà trói chặt chúng ta lại với mình, khiến chúng ta không thể bỏ anh ta lại mà chỉ có thể dựa dẫm anh ta để tiếp tục tiến lên. Trác Mộc Quận bà trợn mắt. Đây là lời giải thích quan đường nhất mà gã từng nghe. Nhưng sâu thẳm trong lòng gã lại cũng có ý thức được lời giải thích này cơ hồ cũng có khả năng là sự thật. Lẽ nào con người có mái tóc bạch kim và luôn nở trên môi một nụ cười ấy lại hạ sát đồng đội trên cùng một con thuyền? Trác Mọc Cường ba chật rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Còn nữa? lữ Kinh Nam không để cho Trác Mọc Cường ba có thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói. Sau khi chúng ta đến thôn công bố, xin đã từng một mình ở bên ngoài. Pháp sư Á La và bà Tàng đều phát hiện ra. Tuy sau đó chúng tôi không phát hiện được bất cứ dấu vết gì, ở những chỗ Xin từng qua lại, nhưng cũng có khả năng anh ta che giấu tốt hơn cả những gì mà chúng tôi tưởng tượng. Ý của cô là Xin và Mekin là đồng bọn à? Anh ta cũng đột nhiên nổi tiếng từ 8 năm trước à? Không. Tuy rằng chúng tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng mà sự thật vừa khéo là hoàn toàn trái ngược. Xin từ trước tới nay luôn lặng lẽ ẩn mình. Sau khi trở về từ rừng rậm Amazon, Tôi từng thử điều tra thân phận của anh ta, nhưng vì tư liệu quá ít cho nên không thấy có kết quả gì. Lần này thì tôi đã dùng đến quan hệ của mình trong nội bộ nhờ họ giúp điều tra thân phận của xin nhưng lại phát hiện ra thân phận của con người này dường như bị một tầng sương mù che phủ. Anh ta trong sạch đến độ không một tỳ vết, lý lịch của anh ta bình thường đến không thể bình thường hơn. Điểm này lại càng khiến cho chúng tôi tin chắc rằng anh ta có vấn đề anh thử nghĩ xem với năng lực giàu dẫn sâu rộng của Xin sao lại có thể bình thường hơn cả một người bình thường được chứ? Đầu óc của Trác Mậu quần ba bắt đầu rối loạn. Đây là Xin mà gã quen biết đấy sao? Con người mà quần áo lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười ôn hòa ấy, sao lưng anh ta không ngờ lại ẩn giấu nhiều bí mật đến thế? Nhưng nếu không phải như là cái nam nói thì sao? Chính Lữ Canh Nam đã nói họ không có bằng chứng gì về việc Sinh sát hại Lê đình Minh. Đây chỉ là một giả thuyết. Tạm gác chuyện này sang không nói. Trong thời gian đi cùng xin thứ anh ta mang đến cho họ cơ hồ chỉ có giúp đỡ, giúp đỡ trên nhiều phương diện khác nhau. Nếu nói theo cách của Lữ Canh Nam, vậy thì mục đích của tất cả những điều mà anh ta làm chính là để tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Không, không đúng. Nếu xin là tên gian Tế thông báo địa điểm cho kẻ địch, vậy thì anh ta cần gì phải khiến cho bọn họ không thể rời xa anh ta? Chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta làm gì nữa? Anh ta hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ mọi người rồi cùng đồng bọn hợp mặt má. Tư duy của Trắc Mộc Cường Ba dần dần trở nên rõ ràng hơn. Truyền xin giết chết Lê Đình Minh và xin đặt thiết bị phát tín hiệu hết sức mâu thuẫn. Quan trọng hơn nữa là trong suốt thời gian ở cùng họ, xin không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với mọi người ngược lại còn mấy lần cứu mạng họ nữa nếu nói xin là giang tế chắc mọc cường ba không muốn tin mà gã cũng khẳng định trương lập và nhạc dương cũng quyết không tin coi một người bạn đã vượt ngàn dặm xa đến giúp đỡ mình mà không yêu cầu gì là kẻ địch điều này chắc mọc cường ba không thể làm được gã gần như không biết nên chứng thực chuyện này như thế nào nữa đúng lúc chắc mọc cường ba Đang khổ não vì chuyện ấy Nhạc Dương đang canh đêm Chợt phát tín hiệu cảnh báo Chuyện này để tôi nghĩ ra Trang một cường bà Buông lại cho lưỡi cánh nam một câu Rồi vội vàng chạy đến chỗ Nhạc Dương Lần này kẻ địch xuất hiện Ở ngay bên cạnh họ Nhìn những điểm sáng trên màn hình hiển thị Rõ ràng là họ đã bị thứ gì đó bao vây kính Tuy rằng trước đây cũng gặp phải tình huống Bị các loài động vật thần bí bao dây tấn công Nhưng chưa lần nào lại xuất hiện nhiều như thế. Trong một cường ba đã khởi động các cầm bảy phòng ngự, tường lửa xung quanh khu trại đã được đốt lên. Tất cả mọi người đều đứng bên trong một dòng lửa đường kính khoảng 5 mét. Độ cao của tường lửa có thể điều tiết bằng số lượng xăng dầu bơm vào. Thứ gì vậy chứ? Đường mẫn căng thẳng hỏi. Nhạc Dương lắc đầu đáp. Không biết, nhưng rõ ràng là chúng đang chạy về phía chúng ta. Số lượng rất nhiều, đã đến gần lắm rồi. Đột nhiên trong rừng sâu, vang lên những tiếng dù dù dù đều đặn. Âm thanh ấy khiến cho mấy người bọn trái bọc gường ba, ba tan, theo bản năng rợn hết cả tóc gáy, những vết thương kinh hoàng chợt trở về trong ký ức. Ông sát nhân châu Mỹ. Tuy vẫn chưa xác định được có phải là thứ ấy đang tiến lại gần họ hay không, nhưng mà âm thanh thì rõ ràng là giống đến kinh người. Nhạc dương căng thẳng, dương ống nhòm Rồi đột ngột ném cho Xin đang đứng bên cạnh, kinh hại thốt lên. Ôi, là mũi. Chưa bao giờ tôi thấy giống mũi nào mà to như thế cả đấy. Vừa nói, anh ta bắt đầu lục tìm vũ khí bên mình. Nhưng chọn đi chọn lại cũng không sao chọn được thứ gì có thể tiêu diệt lũ mũi này một cách hiệu quả nhất. Bọn chúng là những cỗ máy giết người, bay lượn trên không trung. Rõ ràng là cực kỳ đáng sợ. Cứ hệ nhớ đến lũ ông sát nhân ở châu Mỹ, nhạc dương lại không rét mà rung sắc mặt cổ xin cũng tái nhợt lúc anh ta đưa ống nhòm cho trác mộc cường ba cổ tay thậm chí còn hơi run run trác mộc cường ba cầm ống nhòm lên xem thử chỉ thấy cả một khoảng rừng từ gần kéo ra xa tựa hồ bị một lớp khói mù nhàn nhạt bao phủ gã hiểu rất rõ làn khói mờ phiêu đạn ấy chính là đại đoàn quân mũi những con bay đầu tiên đã hiện lên rất rõ trong tầm nhìn của ống nhòm rồi phải gọi chúng là những con quái vật bay mới đúng Chính xác là như vậy, bất cứ người nào bỗng dưng nhìn thấy những con mũi dài hơn một mét, Ảc sẽ không mãi mai nghi ngờ gì mà lập tức nhận định rằng chúng là một lũ quái vật. Bọn quái vật ấy có cái đầu phủ đầy những con mắt vàng lưới, ước chừng to bằng đầu đứa trẻ sơ sinh. Phía sau kéo theo phần bụng, trông tựa như cái túi đựng nước bằng da bò. Toàn thân từ đầu tới đuôi, kể cả trên cánh, cũng mọc đầy những sợi lông cứng như kim thép. Trong tầm nhìn màu xanh lá cây của ống nhòm ban đêm, những vằn trắng xám biến thành các ô đen và trắng. Giữa đầu và bụng, nhìn tựa như bị dây thừng thích chặt lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa ra. Thực không hiểu sao hai bộ phận này có thể nối liền vào với nhau được như thế. Nhưng chính cái giòi hút máu đặc trưng của loài mũi mới là thứ thực sự khiến cho người ta run rẩy Trên đầu của những con quái vật ấy, con nào con nấy mọc ra cái giòi dài chừng 30 phân Trông như đầu kim của một cái xi lanh khổng lồ vậy. Không khó để tưởng tượng, muốn hút được máu của bọn thăng lăng khổng lồ kia, những cái giòi ấy phải đủ sắc bén thế nào. Còn hai cái xúc tu thì cứ ngoa ngoe trên cái đầu mũi kim như thể đang khiêu khích ai vậy. Trang một cường bà buông ống nhòm xuống, nhưng không đưa cho người tiếp theo, bởi không còn cần thiết nữa. Bọn mũi quái vật đã bay đến xuất hiện trong ánh lửa phía bóng tối thăm thẩm kia những tiếng dù dù dù vang lên chói tai khiến cho người ta không thể đoán biết được bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu con. ánh mắt của trương lập đảo đi đảo lại liên tục trên mấy cái ba lô nhạc dương thấy vậy bèn hỏi tìm cái gì thế trương lập căng thẳng nói tôi đang nghĩ không biết có thuốc diệt côn trùng gì không nhạc dương nói thuốc diệt côn trùng dùng được với bọn quái vật khổng lồ này chắc Nếu bọn chuồn chuồn khổng lồ ở tầng dưới mà lên được đây thì tốt quá. Xin dội lên tiếng ăn ngủ Đừng lo, đừng lo. Theo những gì mà tôi biết, thì bọn mũi khổng lồ thời diễn cổ chắc là chỉ hút nhựa cây thôi. Nổ súng! Trang một cực bà biết rõ, vào lúc này không thể do dự thêm chút nào nữa. Mặt xác là bọn mũi ấy có hút máu hay không, dù sao cũng không thể để cho bọn chúng đến gần họ được. Ánh lửa lóe lên. Lũ quái vật đáng sợ bay lượn trên không trung lần lượt rơi xuống. Nhưng bọn chúng số lượng quá thật là quá nhiều. Chỉ có một phần rất nhỏ bị bắn hạ mà thôi. Càng lúc, càng có nhiều mũi bu quanh bọn trong một quần ba. Bọn chúng rõ ràng rất sợ bức tường lửa họ đốt lên, không dám mạo hiểm lao vào. Có điều số mũi bị bắn chết có thể nói là rất ít. Hầu hết chỉ bị bắn rụng xuống đất, đập đập cánh mấy cái là lại bò dậy được tiếp tục chầm chầm nhìn đám người bên trong qua bức tường lửa số lượng mũi trên mặt đất mỗi lúc một nhiều bắt đầu chồng chất lên nhau bà tàn không hề do dự quăng ra một quả lựu đạn nổ cho lũ quái vật xác thịt tung tóe bắn tứ phía nhạc dương để ý thấy hệ trên cánh những con mũi ấy lóe lên một tia lửa tựa như một mảng tro giấy còn chưa tắt hẳn liền có một vệt lửa lướt qua trên đôi cánh rồi chỉ trong chớp mắt cặp cánh khổng lồ đã cháy hết À, chúng, chúng sợ lửa, dùng lửa mà đốt đi. Nhạc Dương kêu lên, lập tức lấy chân hất lên một đám lửa. Đám lửa rơi vào giữa đàn mũi, liền như mồi lửa quăng vào thảo nguyên vào mùa thu. Những sợi lông cứng trên mình của lũ mũi cũng dễ cháy như lông tóc của nhiều loài động vật khác. Mà đôi cánh của chúng rõ ràng cũng thuộc loại dễ cháy, bùng lên rất nhanh. Đốm lửa ấy thậm chí còn gây thương tổn cho lũ mũi dưới mặt đất rất nhiều hơn cả quả lù đạn những người khác cũng lần lượt làm theo. vừa dương súng bắn rơi lũ mũi đang bay, vừa dùng chân đá vào đống lửa hoặc cầm những khúc gỗ đang cháy phừng phừng ném vào đàn mũi. nhưng nhiều con mũi đã bay tích lên cao. những cổ máy giết chóc đập cánh dù dù ấy rõ ràng đã thích ứng được với bức tường lửa chướng ngày kia, bay lên đến độ cao mà ngọn lửa không thể bốc tới được. sau đó đảo lượn ở giữa dòng lửa rồi ngừng đập cánh, lao thẳng xuống như một mũi tên. Cẩn thận, cẩn thận đấy. Vừa phải tránh thế công dồn dập như trận mưa tên nãy, những người trong dòng lửa đã không còn sức đâu mà để ý đến lũ mũi trên mặt đất nữa. Từng nông súng lần lượt chĩa thẳng lên cao, bắn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, xá đạn không thương tiếc vào bầu trời. Chỉ nghe soạt một tiếng, một thanh kiếm sắt cấm phập xuống cách Trương Lập chưa đầy một mét. Trương Lập rẫn người nhìn con quái vật đang dồn sức vào bốn chân định nhổ mũi kim khổng lồ của nó ra khỏi bùng lầy. Anh liền dung tay tương cho nó một thanh củi cháy phừng phừng. Toàn thân con vật dị hợm ấy, tức thì bị những tia lửa lóe lên thiêu rụi. Thấy thế lửa xung quanh đã yếu dần, Trương Lập liền song sang phải mấy bước, giật sợi dây thần thứ hai. Một thùng xăng nữa đã chảy theo đường rãnh được thiết kế từ trước đổ vào dòng lửa. Lửa đổ thêm dầu, lập tức bùng lên cao gấp đôi. Ngọn lửa nhảy nhót lên đến mười mấy mét. Những con mũi khổng lồ chưa bay lên đủ độ cao, bị lưỡi lửa liếm vào, lập tức rơi lã tả. Thân thể liền trở thành một nguồn nhiên liệu mới. Trong dòng lửa, bọn mũi âm ập lao xuống hết con này đến con khác, như máy bay ném bom trân châu cản vậy. Bọn trắc mọc cực ba vất vả né tránh, thỉnh thoảng lại nổ súng phản kích. Lũ mũi rơi xuống bên trong dòng lửa cũng chưa chết hẳn, có con cánh bị bùng đất dính chặt, ngửa bụng lên trời khua loạn sáu cánh tay bé xíu. Có con thì lăn lộn khắp phía, trừng những con mắt dạng lưới như cái rổ lên, dương thứ hung khí như đầu kim ra chọc loạn tung tung. Có con thì dùng dãy, bò ra được khỏi đống lửa, toàn thân vẫn cháy bùn bùn. Tình hình bên ngoài dòng lửa cũng không khác gì, chỉ là số mũi nhiều hơn bên trong rất nhiều, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau. Khi lửa lửa liếm đến, cảnh tượng còn ghê người gấp bội. Tiếng cảnh báo, tiếng hét, tiếng rú, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng đập cánh, tiếng ngọn lửa cháy lách tách. Tất cả quà trộn nháo nhào, người nổ súng, người né tránh, lấy củi châm lửa, ném lựu đạn, ném đuốc ném đạn khoái. Cảnh tượng thật sự vô cùng hỗn loạn, nhất thời cảm tưởng như đâu đâu cũng là đạn nổ, đâu đâu cũng là lửa cháy. Bọn mũi khổng lồ rơi vào dòng lửa mỗi lúc một nhiều hơn. Bọn họ cơ hồ đã bị buộc đẩy vào thế đánh giáp lá đá cà với lũ chúng, chẳng còn đội hình trận pháp gì nữa. Mọi thứ loạn xà ngầu. Không đụng phải người mình thì da phải bọn mũi. Dù chỉ bị những sợi lông cứng nhọn quắt của bọn chúng cọ phải một cái đã để là vết thương khá sâu. Không cần nói cũng biết nếu bị cái dòi trên đầu của lũ mũi chọc một cái rất khó nói còn bao nhiêu phần cơ hội sống sót. Trong lúc hỗn loạn Trang một cự ba lách người né tránh một con mũi khổng lồ xong thẳng tới trước mặt. Chỉ thấy đùi non đào nhói lên như bỏng rác ống quần đã bị lông cứng trên mình của con mũi ấy cà rách toát. Ba vết thương trong như thể bị chó săn cào cấu. Gã dung chân lên, tung ra một cước, đá lộn nhào một con mũi khác. Khẩu súng cắt pin đã hết đạn, đành phải dùng súng lục 45 ly. Từng đám, từng đám chất dịch trong như bùng loạn bắn tóe ra. Bên phải của gã lại có một con mũi khác bò tới, đà lao vừa nhanh vừa mạnh, khó mà tránh được. Trang một cường bà lập tức quyết đoán trong khoảnh khắc. Thân hình dặn một cái nhằm thẳng cái đầu to tướng của nó dỗ một phát thật mạnh. Chỉ thấy cảm giác như thể dỗ vào một cái bao bố đựng đầy hạt ngũ cốc vậy. Cảm giác khó chịu ấy khiến cho toàn thân gã hơi trùng lại. Nhưng cũng còn may, phần nối giữa đầu và thân thể con mũi ấy quả nhiên không được chắc chắn. Bị trác một thường ba dỗ cho một cái, cả cái đầu lẫn mũi kim nhọn cũng dành tuốt. Ở chỗ đứt lìa có một thứ vật trông như sô-cô-la lỏng chảy tràn ra. Còn phần thân thể vẫn lao tới phía trước, xông thẳng vào dòng lửa. Bỗng nghe có tiếng rú kinh hãi, A! Thì đường mẫn đã bị một con mũi hất ngã dành ra đất, lại có một con khác xông đến, đã trồm cả lên người của đường mẫn. Cái vòi dài nhọn quắc dơ lên cao. Chắc một cực bà nãy giờ vẫn ở bên cạnh để ý canh trình cô. Sao có thể để cho đường mẫn bị tổn thương dù chỉ một chút? Chỉ thấy gã dương tay lên một cái, đã tốn chặt cái dù nhọn ấy dần sức bẻ mạnh, giật tung cả cái đầu và toàn bộ phần tiếp nối với thân thể của con quái vật, rồi ném dèo tiếp đằng xa. Bên trên kia! Đường mẫn nằm dưới đất lại kêu lên hoảng hốt, liên tục giật lùi. Trong một cường ba ngấn đầu lên, một kẻ tập kích từ trên không đang dơ cao lợi khí của nó nhằm thẳng vào mẫn mẫn lao xuống. Đã không kịp nữa rồi. trong một cường ba liền dơ cánh tay trái ra hứng lấy cu đâm đó. Cái giòi hút máu nhọn quắc đâm thẳng vào cánh tay của trác mặt cường ba ngọt xớt nhưng đồng thời khẩu súng lục bốn mươi lăm ly đã hết đạn trên tay phải của gã đã quật thẳng tới bắn súng đập nát bé cái đầu con mũi nhưng trên chết phía sau lại có một con khác lao tới cánh tay của trác mặt cường ba vẫn còn để nguyên đầu mũi kim to tướng chưa rút xuống gã lại đang xoay lưng bảo vệ cho đường mẫn e rằng khó mà tránh được đúng lúc ấy xin từ một bên lao tới Anh ta không dám trực tiếp tóm lấy vũ khí của con mũi khổng lồ, bèn nghiêng người hút thẳng vào con mũi đang lao đến đánh lén trác mọc quần ba. Giữa chừng con quảnh đầu lại nở một nụ cười điệu bộ quý tộc với trác mọc quần ba. Ôi, chúa ơi! ngay sau đó đã nghe tiếng xin hét lên bằng tiếng Anh. Cái dòi nhọn quắc của con mũi quái vật đâm thẳng vào chỗ bàn tọa nhiều thịt nhất của xin. Không sai không lệch chỉ thấy anh ta đưa tay bịt mong nhảy từng tĩnh nhưng trước sau chẳng cách nào hất được cái dòi cứng ngắc ấy đi. Ba tàng bèn đến giải dây giúp xin, tung cước đá vào chỗ tiếp giáp giữa đầu và cơ thể con mũi. kể đó thì chính anh ta cũng suýt chút nữa bị đánh trộm, dội vàng ngã sang một bên, lăn mấy vòng tránh né. Xin đã tự rút được mũi nhọn ra, nhưng vẫn cứ suýt xoa mãi không ngừng. đúng lúc ấy có người kêu lên, bắt lấy này. chỉ thấy một vật xì xì rơi vào tay của xin. Hóa ra là một cái mặt nạ hô hấp có kèm bình dưỡng khí. Lại thấy nữ cái nam đang ra sức, giãy cánh tay chỉ về phía hồ nước hét lớn. "Nhảy xuống nước, mau, nhảy xuống nước đi." Dưới ánh lửa bập bùng, Nhạc Dương và Trương Lập đã nhảy xuống từ lúc nào, nhưng cái đầu vẫn lộ ra trên mặt nước chờ mặt nạ dưỡng khí. Pháp sư A là đứng một bên hồ vậy, chỉ thấy tay trái tay phải của ông vùng lên liên tiếp dỗ xuôi dỗ ngược như thể tiện tay dung lên tác ai đó. có mũi nào lại gần ông đều bị dỗ cho đầu văng bắn đi. lũ mũi đã mất đầu dù có đông hơn nữa cũng không dễ gì gây ra những vết thương chí mạng cho ai được nữa. còn lữ cánh nam lúc này đang ở bên cạnh mở ba lô phân phát mặt nạ dưỡng khí cho những người vẫn đang loạn choạng trốn chạy và những người đã nhảy xuống nước. những người còn lại cũng đã lấy được mặt nạ. Từng người, từng người một nhảy xuống nước tùm tùm rồi lặn xuống chỗ sâu hơn. Trước khi lao thẳng xuống làn nước, bà Tàng vừa khéo ngoảnh lại, nhìn thấy Pháp Sư là La vẫn dung cánh tay lên như thể đang thông thả, dạo bộ trong giường. Tư thế đẹp tựa như một vị nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Bất giác anh ta thấy lạnh cả người thầm nhủ Lão già này, không ai dám khẳng định là lũ mũi trên không kia liệu có lao thẳng xuống nước như chim bói cá được không? Nhưng theo kết luận do nhạc dương quan sát và phân tích rút ra, thì dưới nước chắc sẽ tạm thời an toàn cho bọn họ. Qua ánh lửa phừng phừng trên bờ, có thể trông thấy đàn mũi mất mục tiêu, vẫn đảo lượng trên không trung một hồi lâu. Cuối cùng mới hầm hực kéo nhau bỏ đi. Nếu không có những trang bị để hô hấp này, họ không thể nào ở dưới nước được lâu như vậy. Để cho an toàn, lại sợ đàn mũi dão quạt nắp đâu đó gần đấy, họ vẫn ở lại dưới nước thêm một lúc lâu nữa mới trở lên bờ. Lửa tắt dần bờ hồ như vừa trải qua một cơn đại chiến thế giới. Khắp nơi chốn khói thuốc vẫn dứt bốc lên và la liệt xác chết cháy đen thùi. Họ nhớ lại trận chiến sinh tử vừa xảy ra trong khoảnh khắc trước và cả những cơ thể côn trùng vẫn còn sống không ngừng dặn vẹo kia. Tâm thần bất định không yên. đừng mẫn kiểm tra thương thế của mọi người. Trong một cường ba bị đâm một cú xuyên qua xương cẳng tay và xương cổ tay, cơ bắp có tổn thương chút ít nhưng không ảnh hưởng đến gần cốt cũng không bị phạm vào mạch máu lớn chỉ cần rửa sạch sát trùng chích mũ và băng bó vào là xong thậm chí vẫn còn cử động được so sánh ra vết thương của Xin hình như nặng hơn một chút đường mẫn quan sát vết thương bên mông trái của Xin có thể khiến cho anh ta nhảy cẩn lên kêu ầm ĩ như thế cú đâm này chắc chắn là không phải tầm thường xong xuôi mọi việc cả bọn mới ngồi lại phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ tập kích của đàn mũi ý kiến của xin lúc này đã đỡ đau đến mức dở sống dở chết là được tinh phục nhất. Lũ mũi bình thường có thể cảm ứng được mùi vị từ cách xa một cây số, mà khứu giác của lũ mũi khổng lồ kia rõ ràng là nhạy bén hơn nhiều. vừa khéo bọn họ lại mới làm thịt một con thằng lằn khổng lồ, hắn là mùi máu thằng lằn chính là nguyên nhân dẫn dụ lũ mũi hung ác tới. nhưng nói gì thì nói, cả bọn đã bị quân đoàn mũi ập đến bất ngờ ấy, làm cho chẳng còn lòng dạ nào mà yên giấc ai nấy mệt mỏi thương tích đầy mình. Nghiêm trọng hơn nữa là vũ khí đã tiêu hao gần hết trong trận chiến, chẳng có chút ý nghĩa gì. Nếu lại gặp phải những quân đoàn quái vật như thế, bọn họ thật không biết phải đối phó như thế nào nữa. Đêm hôm đó, đã được định sẵn là không thể trôi qua một cách bình yên. Đám người hiện đại vừa mới nhảy dù xuống Sanila kia cũng gặp phải tình cảnh bi thảm chẳng kém gì. Đúng như Nhạc Dương đã dự đoán, đám người của tây mễ trực tiếp nhảy dù xuống thôn công bố nhưng cả bọn chỉ có 13 người thành công đáp xuống bên trong thôn làng còn bốn người khác thì rơi xuống tầng bình đài thứ hai các trang thiết bị của bọn chúng cũng chỉ có ba hòm rơi xuống đúng vị trí dự định hai hòm không biết đã bay đi đâu Kể đó 13 ba kẻ nhảy dù xuống thôn công bố cách tầng bình đài thứ hai quá xa nên chỉ nghe được một thứ tạp âm sột soạt và những tiếng kêu thảm thiết điên loạn tiếng kêu thảm ấy quá đôi khủng khiếp Thậm chí không cần dùng hệ thống bộ đàm liên lạc cũng nghe thấy được. Tây mệ đắc ý, nói với những kẻ còn lại. Này, nghe thấy chưa hả? Đây chính là nơi mà chúng mày muốn đến đó. Không đơn giản, chỉ là địa ngục thôi đâu. Muốn sống sót ở đây thì phải nghe lời ta. Mas tiếp lời. Đúng thế, đúng thế. Tất cả đã nghe rõ chưa? Ở đây chúng ta nhất định phải nghe theo đại ca Tây mệ. Phải theo đại ca Tây Mễ chúng ta mới tìm được kho báo ấy. Cũng chỉ có đại ca Tây Mễ thì mới giúp chúng ta có thể sống sót ở đây. Đúng vậy không, đại ca Tây Mễ. Nói đoạn, Y liền nhe răng cười, ngó sang phía Tây Mễ. Tây Mễ nhìn bộ vàng của Max, trông chẳng khác nào một con chó nhật lông xù đang lè lưỡi quẩy đuôi tiếu tích. Sáng ngày hôm sau, bọn trang Một cực ba mang theo đủ nước dự trữ rời khỏi hồ nước đáng sợ ấy. Vì hầu hết, Đạn dược đã tiêu hao trong cuộc chiến đêm trước Nên bọn họ buộc phải tiến lên Một cách cẩn thận hơn Đồng thời tăng tốc. Trang một cường ba Giót cho xin một cây gậy chống Và gánh ba lô giúp anh ta Xin tập tễnh đi sau mọi người Bộ dạng trông chẳng khác nào Lý thuyết hoài trong truyện bác tiên Trong cả quá trình ấy thi thoảng trang một cường ba Vẫn đánh ánh mắt phức tạp Liếc sang phía lữ kinh nam và pháp sư Á La Phải biết rằng đêm qua Nếu không có xin đỡ cho cú đánh đó Lúc này, người phải chống gậy hoặc nằm trên cán, sợ rằng chính là bản thân của gã. Thế nhưng, lời của Lữ Gánh Nam chốc chốc lại vang lên trong tâm trí, khiến cho đầu óc của gã vô cùng hỗn loạn. Nhạc Dương và Trương Lập đi trước dò đường, thi thoảng lại gặp phải một số loài sinh vật hình dáng kỳ dị. Hầu hết đều đi vòng qua né tránh, nếu thực sự không thể nào tránh né được mới đành tiêu diệt. buồn bà hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng trở lại được chỗ mép bình đài mà không gặp phải nguy hiểm gì. Đối với bọn Trác một Cường ba lúc này, chỉ còn phương án men theo mép bình đài tiến lên mới không quá nguy hiểm mà thôi. Đi men theo mép bình đài được một lúc, Nhạc Dương chợt nhiều nheo, nheo mắt, dường như phát hiện ra gì đó. Trương Lập thấy vậy cũng nhướng mắt lên nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. bèn quay sang hỏi Nhạc Dương. Nè, phát hiện ra gì à? Nhạc Dương đáp. Không biết. Đi thêm một lúc nữa mới nhìn rõ được. Cả bọn đi thêm một đoạn nữa, nhạc dương đột nhiên reo lên mừng rỡ, rồi lao về phía trước. Trường lập chẳng hiểu gì, cũng nhao lên theo, những người phía sau cũng lần lượt chạy theo. Lúc này cả bọn mới nhìn rõ, một cái dù rơi xuống mép bình đài, đang bị gió thổi hơi đung đưa. Bên dưới cái dù là một hộp sắt lớn hình chữ nhật, nhang nhát cái container, nhưng nhỏ hơn nhiều. Khi bước lại gần mới phát hiện đó không phải là một cái hòm mà là mấy cái vali du lịch cỡ lớn buộc chặt lại với nhau. Lớp vỏ bên ngoài bằng hợp kim rất chắc chắn. Trương Lập cũng nhận ra đây là thiết bị mà bộ đội đặc chủng thường dùng khi nhảy dù Thông thường một bộ hòm xỉn thế này bên trong đủ trang thiết bị vật dụng thường dùng cho cả một tiểu đội gồm cả vũ khí, dược phẩm, thực phẩm. Nhạc Dương mừng rỡ nói, đúng là, đúng là mất cái nọ được cái kia nhất định là trang bị của bọn nhảy dù kia bị gió thổi chuyển hướng nhìn kia thiết bị định vị bằng laser bị da đập hỏng rồi à di đà phật đúng là ông trời phù hộ mà đối với họ mà nói có những trang thiết bị này thật chẳng khác nào được tặng than hồng giữa trời tuyết giá cả Trong một cừng ba vỗ vỗ lên lớp vỏ ngoài bằng hộp kim đưa tay kéo thử thấy rất chắc chắn không kéo được trương lập vừa lấy máy tính ra vừa nói không được đâu giờ mấy cái hòm này đã bị khóa chặt lại với nhau không có đĩa giải mã thì kéo còn không thể đừng nói đến chuyện mở ra nói đoạn anh nhanh nhẹn đăng nhập vào máy tính lập tức bắt tay tìm kiếm chỗ tiếp nối rồi nói nhưng mà chúng ta cũng có máy tính phá giải mấy thứ mật mã này chẳng khó hơn phá giải cạm bẫy của cổ nhân là mấy đâu đội trưởng hồ dương nói bọn chúng làm cách nào dẫn chuyển lên núi được chứ to thế này cơ mà Nhạc Dương giải thích Kiến còn tha được voi cơ mà Tách ra Mỗi hòm nhỏ bên trong Cũng bằng một cái ba lô leo núi Nếu có bốn mươi người lên được đỉnh núi Thì ở đó bọn họ sẽ lắp ghép Các cái hòm nhỏ lại Thành bốn hòm lớn Thả dù xuống Mười người theo một nhóm Như loại này thì là Do tám cái hòm nhỏ ghép lại thôi Có tiếng cạch cạch vang lên Lại nghe Trương Lập nói Cái đầu tiên mở được rồi Rút ra đi Bà Tàng liền đưa tay kéo ra một cái hòm khá lớn, cao bằng nửa người, đặt nằm ngang dưới đất. Tách tách, mở ra. Vừa bật được hai cái khóa móc ở hai bên, bơm nén khí ở nắp hòm đã tự động nâng lên. Phần bên trong hòm từ trên xuống dưới được lưới kim loại chia thành ba tầng. Từng loại thiết bị đặt ở mỗi tầng hiện ra lồ lộ trước mắt mọi người. Tầng đầu tiên là đồ dùng y tế, gồm có túi cấp cứu của bộ đội đặc chủng, thuốc kháng sinh, Ngoài ra còn có một số thuốc tim và viên con nhộng khá hiếm thấy. Nhìn những chữ viết tắt tiếng Anh bên ngoài bao gói, Lữ Kinh Nam đoán những loại thuốc tim và viên con nhộng này gồm nhiều loại, có tác dụng như gây tê, gây mê, khí độc. Tầng thứ hai là tầng xếp giữa hai tầng nên hơi nhỏ hơn. Bên trong toàn là những miếng nhỏ hình chữ nhật kích thước 7,5 nhân 2,1 x 1 cm. vỏ bọc bằng chất dẻo hút chân không. trong hơi giống lương khô, Mà sự thật thì cũng hoàn toàn có thể gọi đây là một loại lương khô có điều hàm lượng nguyên tố vi lượng và vitamin cao hơn lương khô thông thường rất nhiều. Nhạc Dương đọc lướt qua mấy hàng chữ nhỏ li ti in bên ngoài bao bì nét mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi. cầm một miếng bánh vuông vắng ấy lên nói chỉ cần một miếng này cũng đủ cung cấp toàn bộ năng lượng cho cơ thể hoạt động trong một ngày. Trời ơi là trời bọn Mỹ ấy giỏi thật đấy chứ ở đây có một nhặt dương đếm thử ngón trọ ở giữa này có ít nhất là một nghìn miếng lương khô vào năng lượng đủ ăn trong hai năm liền đấy lữ cái nam cũng cầm một miếng lên xem thử rồi nói hạn sử dụng năm năm bao bì bên ngoài sử dụng kỹ thuật đóng gói bằng màng của cơ quan hàng không vũ trụ có vẻ như được nghiên cứu chế tạo làm thực phẩm cho các phi hành gia theo tôi được biết thì ở mỹ Họ đang ra sức nghiên cứu một loại hỗn hợp vào năng lượng dạng thuốc viên. Hy vọng có thể làm được loại hỗn hợp kích cỡ chỉ nhỏ bằng viên thuốc, mà có thể thỏa mãn nhu cầu trong một ngày của cơ thể người. Xem chừng họ đã có bước đột phá rồi đấy. Đội trưởng Hồ Dương cũng rất hài lòng với loại lương khô đặc biệt này, cười nói. Để người sử dụng không có cảm giác chán ăn, lại còn làm ra các mùi vị khác nhau nữa chứ. Tầng thứ ba, để vũ khí... Chia làm rất nhiều ngăn nhỏ như hộp đựng đồ trang điểm của các bà các cô vậy. Các loại vũ khí được cố định trong các ngăn nhỏ bằng bọt biển. Ngăn lớn nhất, chiếm 3 phần tư không gian cũng là ngăn để vũ khí chính. Chính giữa đặt nghiêng một khẩu súng phóng lựu bề ngoài rất giống khẩu M16A4. Chỉ thoạt nhìn đã biết cả tính năng lẫn chỉ số kỹ thuật đều hơn xa loại M16 thông thường. Ngăn phía trên bên trái là một đôi tiểu liên style. TMP có gắn nòng giảm thanh Ngăn bên phải Bên dưới là một khẩu súng lục USB có gắn thiết bị Ngắm tia hồng ngoại Mỗi loại kèm theo 5 băng đạn Còn vũ khí chính thì kèm thêm 10 băng đạn được nối dài Bên dưới ngăn để vũ khí Là ba ngăn hẹp dài đựng đồ phụ trợ Ngăn đầu tiên có 10 quả lù đạn Ngăn thứ hai 5 quả thủ pháo 5 quả lù đạn sáng Ngăn thứ ba có 10 quả bom dạng đồng hồ đeo tay Phía bên phải ngăn để vũ khí còn có mấy ngăn nhỏ hình vuông chứa một số loại đạn đặc biệt như đạn xuyên giáp, đạn phát sáng, đạn nổ, vân dân. Ngoài ra còn có một ngăn nữa để ba quả mìn cỡ nhỏ. Đến cỡ bà Tàng cũng phải rung động trước những hòm vũ khí trang bị ấy. Một tiểu đội lính đặc chủng được trang bị thế này trên chiến trường hẳn là những kẻ thù cực kỳ đáng sợ. Chỉ còn thiếu mỗi ông phóng quả tiễn cá nhân nữa mà thôi. Nhạc Dương lại phát hiện ra. Đáy tầng thứ ba này còn cách đáy hòm một khoảng nữa Ba tầng mà họ trông thấy đây Có lẽ chỉ chiếm khoảng một nửa không gian bên trong hòm mà thôi Anh bèn thử đẩy nhẹ một cái Nghe tiếng tách Các ngăn đựng vũ khí liền trượt ra như ngăn kéo tủ Phía bên dưới quả nhiên vẫn còn một bộ trang thiết bị hoàn chỉnh nữa móc câu, thiết bị bắn móc câu Dây thừng an toàn, dây thừng leo bám Khóa móc, dòng số 8 lớn nhỏ Chêm đục để leo vách đá cuốc chim leo núi, giày, mũ, đệm bảo vệ đầu gối và quỷ tai, đèn chiếu sáng, đèn pin, túi ngũ cá nhân. Có thể nói là tất cả các trang bị để sinh tồn được giữa nơi hoang dã, thứ gì cần là có thứ ấy. Tận cùng bên dưới còn xếp một cái ba lô to tướng đã được gấp lại gọn ghẽ. hiển nhiên, đeo theo cái hộp kim loại thế này không hề tiện cho việc di chuyển đường dài một chút nào. Xin chống gậy loằng troạn bước lên hai bước, Kinh ngạc thốt lên. Ôi, quá hoàng mỹ, thật không thể nào tin nổi nữa. Nói đoạn lại nghĩ đến những thứ mà bọn họ đang mang bên mình. Quá nữa là đồ tự chế. Trong lòng lập tức có cảm giác trang bị của mình thật chẳng khác nào đồ dứt đi. Trương Lập hắn giọng nói. Tiền nào của nấy đấy, tiền của người ta nhiều như thế, trang bị thêm cho chúng ta cũng còn thừa chán. Hòm thứ hai mở ra rồi đây đường mẫn mừng rỡ nhìn trắc mặt cường ba giờ bọn họ đã có thêm các trang thiết bị mới này cơ hội có thể sống sót ra khỏi đây rõ ràng là tăng lên rất nhiều trắc mặt cường ba vẻ như đã biết đường mẫn đang nghĩ gì cũng quay sang nhìn cô mỉm cười gật đầu khe khẽ cô ôm chặt cánh tay của trắc mặt cường ba dựa đầu vào vai gã lữ canh nam vẫn đang nhìn đóng trang thiết bị phía dưới nhưng khóe mắt dường như không sao kềm chế nổi nữa đội trưởng hồ dương nói Sao không thấy có nước chứ? Nhạc Dương đáp. Ngoại trừ ở những khu vực tác chiến đặc biệt, thông thường lính đặc chủng không mang theo nước uống. Cùng lắm chỉ có một bình thôi. Còn trong tuyệt đại đa số, hoàn cảnh đều lấy nước tại chỗ. Dù sao cũng không thể cõng theo mấy chục cân nước mà đi khắp núi đồi được. Cả quần áo cũng không có à? Đội trưởng Hồ Dương lại nói. Bà Tàng bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. trương Lập cũng không nén nổi cười buộc miệng đáp. Thông thường khi tác chiến giả ngoại, một bộ quần áo mặc suốt mấy tháng liền, huống hồ đa phần đều là đàn ông với nhau, đâu có phụ nữ như chúng ta. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh liền cảm thấy có ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí đang nhìn mình, dội vàng bổ sung thêm. Nhưng mà lính đặc chủng nữ cũng có thể hành động như nam giới vậy. À không, có lúc còn ưu tú hơn đấy chứ... Nói xong, anh chàng vội lè lè lưỡi, mồ hôi túa ra, thăm mắng mình lắm mồm Rồi lại tiếp tục cắm đầu phá giải mật mã. May cho Trương Lập là Lữ cái Nam lúc này không để tâm đến lời nói của anh lắm. Đầu óc của cô đang nghĩ đến một vấn đề khác. Chỉ nghe cô cảnh cáo mọi người. Đừng vui mừng sớm quá. Đây chỉ là các trang thiết bị thất lạc của kẻ địch. Từ đây chúng ta có thể hình dung ra đối phương được trang bị đầy đủ như thế nào. Kẻ địch như vậy lẽ nào không đáng cho chúng ta phải cảnh giác ư? Câu nói của Lữ cái Nam làm cho cả bọn bình tĩnh lại duy chỉ có ba tàng là vẫn quyến luyến thử điều chỉnh các loại vũ khí. Nghĩ cũng phải, bọn họ chỉ là may mắn phát hiện ra một bộ hòm xiển này. Mà theo như cách nói của Nhạc Dương, đối phương tuyệt đối không chỉ có một bộ. Vũ khí và các trang thiết bị hiện đại giúp họ có thể đối mặt với các loại ác thú hung mạnh hơn, thích ứng được với những hoàn cảnh hiểm ác hơn. Có điều kẻ địch, cũng có những trang thiết bị ấy nên điều này chỉ có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ hơn bội phần mà thôi. Toàn bộ 8 chiếc hòm đã được mở ra. 7 hòm giống hệt nhau đều chứa nguyên bộ trang thiết bị tiêu chuẩn, nhưng chiếc còn lại thì khác hẳn. Bên trong không có túi đựng đồ cấp cứu, mà là một vali chứa đầy dụng cụ phẫu thuật, loại mà các bác sĩ ngoại khoa vẫn thường mang theo. Giao phẫu thuật đủ các cỡ, gương, kẹp, dụng cụ tách, Ngoài ra còn có thiết bị siêu âm màu 3D, sách tay và máy sốc điện. Một cái hộp giữ lạnh kín mít bên trong có mấy túi máu dự phòng. Trong hòm này không có thức ăn nhưng lại có nguyên một bộ thiết bị thông tấn hoàn chỉnh, có thể liên lạc ở khoảng cách xa hơn đồng hồ nguyên tử của bọn Trác Mộc Cường Ba. Ngoài ra thì còn có ống nhòm hồng ngoại điện tử để nhìn ban đêm và thiết bị theo dõi đường bằng tia laser. Trong hòm không có các vũ khí thông thường Nhưng có hai ống phóng quả tiễn sách tay, một khẩu trung liên tháo rời được, hai hộp đạn to đùng, hai khẩu súng bắn tỉa cự ly xa. Bên dưới còn có máy phát điện kiểu quay tay, radar và bộ điều hợp. Bà Tàng không kìm được, quýt lên mấy tiếng sáo. Những người hiểu anh ta đều biết, điều này chứng tỏ bà Tàng đang hết sức phấn khích. Đối với bà Tàng, có những thứ này mới có thể coi là một đơn vị tác chiến hoàn chỉnh được. Nhạc Dương kiểm lại đóng khí giới rồi phân tích. Kẻ địch của chúng ta rõ ràng rất chuyên nghiệp. Nhìn cách phân phối trang bị này, có thể thấy chúng ít nhất là có một bác sĩ, hai lính trinh sát, hai tay bắn súng tỉa, hai chuyên gia chất nổ. Lại có cả các thiết bị thông tin chuyên nghiệp này nữa. Hiện nhiên cũng phải có cao thủ về máy móc điện tử thao tác sử dụng. Tám người được trang bị thế này, đích thực là một nhóm tác chiến cực kỳ đáng sợ so với lúc đụng độ với bọn ta ở đảo Quyền Không Tự đám người này đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi rất rõ ràng cũng giống như chúng ta Mơ Khinh có ý định huấn luyện đàn em của hắn thành những tinh anh trong các tinh anh ừ mà lạ thật đấy sao hả với những vấn đề kiểu này có lúc Lữ cánh nam cũng phải hỏi anh chàng có tài năng thiên bẩm của một lính trinh sát rất giỏi quan sát phát hiện những điều người bình thường Không dễ gì nhận ra ở những sự vật hết sức bình thường này. Nhạc Dương quan sát lại một lượt toàn bộ các trang thiết bị rồi nói. Một hệ thống tác chiến và các phụ kiện hỗ trợ hoàn thiện. Thế nhưng, nếu như bọn chúng đến đây để tìm bạc ba la thần miếu, nơi đã có hơn một nghìn năm tuổi, đầy rẫy các cạm bẫy chết người, sao có thể đến cả một hệ thống thám trắc phổ thông nhất cũng không có được chứ? Ít nhất thì cũng phải có một bộ thiết bị thăm dò thường dùng nhất, Như camera gắn trên ống chất dẻo chứ. Lữ Kinh Nam đã hiểu ý Nhạc Dương khẽ gật đầu. Đội trưởng Hồ Dương nói Ý của cậu là Nhạc Dương nói Nếu cần một lời giải thích hợp lý vậy thì rất có khả năng đối phương định chia quân thành nhiều đợt tiến vào Sanila. Đội thứ nhất này là đơn vị tác chiến nhiệm vụ chỉ là quét sạch mọi chướng ngại vật và dò đường mà thôi. Mọi người nghe vậy Đều trầm mặt. Nếu nói những kẻ ấy chỉ là một đội tiên phong đi trước, vậy phía sau còn bao nhiêu người nữa sẽ tiến vào Sanila là điều thật sự rất khó đoán. Chuyện này thật không có gì quan hỷ. xin đã cầm một miếng lương khô, hỏi Trắc một Cường Ba và lữ Cánh Nam. Có thể... có thể ăn một miếng không? Bàn sáng, không ai còn muốn hưởng dụng lũ mũi mọc đầy lông cứng ngắt đó. Về sau, trên đường cũng bắn hạ được một vài con động vật chân đốt nhưng món thịt nướng chẳng có mắm muối gì ấy không thể nào khiến cho người ta có cảm giác ngon miệng thèm ăn cho được thêm nữa phải bồn bà suốt một ngày mệt nhọc bụng ai nấy lúc này đều đã rỗng ra dĩ nhiên trong một cường bà không hề do dự đáp ngay lữ cái nam đưa mắt nhìn trong một cường bà nói hôm nay chúng ta hạ trại ở đây luôn nói đoạn cô liếc sang cái vali chứa dụng cụ phẫu thuật rồi lại nói vết thương của xin vẫn cần xử lý một chút đấy. Ok. Trang Văn Cường Ba gật gật đầu đáp. Lúc này xin đã bốc một lớp màng mỏng bọc bên ngoài miếng lươ khô, vừa nhai nhồm nhòm vừa nói: "Ôi, vị dâu tây, tôi thích vị này lắm." Ăn được một nửa, anh ta bỗng ngạc nhiên thốt lên: "Cái gì đấy chứ?" Chỉ thấy anh ta rút từ bên trong lớp màng mỏng bọc bên ngoài ra một vật mỏng, dẻn dẹt như cái kẹo cao su. Nhìn bao bì bên ngoài của vật mỏng ấy, xin bất giác cười khổ. Khoảng cách về trang thiết bị của bọn họ so với đối phương, quả thật đúng là một trời một vực. Nhạc Dương tò mò hỏi, Cái gì thế? Anh đón lấy vật mỏng đó, không ngờ lại đúng là kẹo cao su thật. Nhạc Dương nhìn nhìn, rồi cũng bật cười, bộ dạng có vẻ cam chịu. Đường Mẫn cũng lấy làm hiếu kỳ. Cái gì thế? Nhạc Dương đưa cho cô rồi nói, Đúng là kẹo cao su, giấy bọc viết rất rõ, sử dụng sau khi ăn có tác dụng làm sạch khoang miệng. Ngoài ra bên trong còn có hoạt chất, khiến cho đầu óc tỉnh táo, hấp thụ thông qua lưỡi. Hơn nữa, nhai kẹo còn làm máu não tuần hoàn tốt hơn, khiến cho phản ứng và khả năng phán đoán của con người được tăng lên đáng kể. Rất có lợi cho việc phối hợp và điều hòa tác chiến. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều vận động viên bóng rổ, bóng đá thích nhai kẹo cao su trong khi thi đấu. Còn cả hàng chữ cuối cùng nữa. Cô Mận Mận có thấy không? Bên trong còn có chữ rdx đã được xử lý khử hoạt tính nữa cơ chứ? Đường Mận bất giác khẽ thở hắt ra một hơi. Chất nổ dẻo, nhưng làm gì có kiếp nổ chứ? Nhạc Dương nói, nhai kỹ xong lật ngược lớp giấy bọc bên ngoài gói lại. Lúc ấy thì tuyệt đối không được để bất cứ vật gì đè lên nó nữa đâu. Đội trưởng Hồ Dương nghe mà ngấn người ra. Đây hình như không phải là thứ mà bộ đội đặc chủng cần sử dụng thì phải. Nhạc Dương gật đầu. Chỉ có điệp viên mới sử dụng loại vũ khí bí mật kiểu thế này. Đến cả giấy gói cũng không lãng phí. Sợ rằng những từ như hiện đại, hoàn bị không đủ để hình dung về trang thiết bị của đối thủ chúng ta rồi. Trương Lập nãy giờ vẫn quỳ một chân trước cái hòm lục loại tìm kiếm rất kỹ càng và cẩn thận một thứ gì đó. Trang một cường bà thấy vậy bèn hỏi Tìm cái gì đấy? Trương Lập đâm đi mồ hôi đứng dậy, lắc đầu nói Thiết bị phát xạ tirage Thứ gì bọn chúng cũng chuẩn bị đầy đủ cả duy chỉ có thiết bị phát tirage là không có thôi Hình như đối thủ của chúng ta không định liên lạc với thế giới bên ngoài thì phải Theo lý mà nói Bọn chúng từ trên cao nhảy dù xuống Nhất định phải biết ngoài tirage ra Thì chẳng có loại tín hiệu nào xuyên qua được màn mây mù trên đỉnh kia mới phải chứ Nhạc Dương liền nói Chuyện này đơn giản lắm mà, đối thủ của chúng ta cũng sợ trong đám người của hắn có những thành phần bất thuận Mà hắn còn sợ nơi này bị người khác phát hiện hơn chúng ta nhiều. Điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách của Mơ Kinh thôi. Điều chỉnh lại một chút, rồi Trưng Lập ném một bộ thiết bị thông tấn cho Nhạc Dương. Nhạc Dương bắt lấy, đưa lên nhìn qua một cái, rồi đeo vào tay. Kéo nửa miếng kính mắt có thể mở ra, kéo vào che lên mắt phải. Tai nghe nhét vào trong lỗ tai, microphone chỉa về phía khóe miệng. Ngoài ra còn có hai sợi dây kết nối với hệ thống dữ liệu số buông trên vai Trương Lập lại đưa cho anh thêm một thiết bị trung chuyển tín hiệu cỡ bằng cái điện thoại di động. Nhạc Dương nhét thiết bị đó vào túi áo trước ngực rồi gắn dây kết nối vào, đoạn ấn hai cái nút bố trí phía trên tai. Trên mảnh kính phía trước mắt anh lập tức xuất hiện vị trí của bảy bộ thiết bị thông tấn còn lại và khoảng cách của anh so với chúng vì lúc này các bộ khác chưa bật nên số liệu hiện lên đều bằng không nhạc dương cũng không kìm được đắc ý quýt sáo véo giòn. bộ trang thiết bị này cứ như thể là được đặt làm riêng cho cánh lính trinh sát giống như anh chàng vậy nhìn nhạc dương điều chỉnh thiết bị một cách hết sức thành thạo lữ kính nam chợt hỏi hồi trước cậu dùng qua hệ thống này rồi à nhạc dương lắc đầu đâu ra cơ hội tiếp xúc với hàng xịn thế này chứ giáo quan cô dùng bao giờ chưa lữ cái nam lắc đầu trong lòng thầm nhũ chưa bao giờ dùng sao lại thành thạo như vậy chứ trương lập đứng bên cạnh bổ sung thêm còn một bộ xử lý trung tâm nữa đến lúc đó sẽ do một người đeo trên lưng thông qua camera gắn ở bên cạnh mắt kính bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt người khác tại thời điểm đó ngoài ra còn có một radar siêu cao tầng nó sẽ cung cấp cho chúng ta dữ liệu về phạm vi hoạt động của các sinh vật sống cũng như quỹ đạo di động của chúng. Nhạc Dương nắm chặt hai tay trước ngực, kích động thốt lên. Mặc kệ đây là ban hội tổ chức nào, tôi cũng yêu chúng đến chết đi được ấy. Mỗi người một cái ba lô cứ như là được đặt làm riêng cho chúng ta ấy nhỉ." Trương Lập nói. "Ai bảo là vừa khéo chứ, ở đây chỉ có 8 cái ba lô, chúng ta lại có tận 9 người, trừ phi có thêm." Nhạc Dương vội cướp lời cầm cái mõm chìm lợn của anh vào trương lập giờ mới chợt ý thức được hình như suýt chút nữa thì mình lại nói một câu xui xẻo lữ cái nam nói đừng xúc động nữa trời cũng không còn sớm đâu dựng trại đi thôi đối thủ của chúng ta dùng túi ngủ xem ra bọn chúng vẫn chưa tìm hiểu kỹ lưỡng về Sanila rồi có lẽ đây là sơ suất duy nhất của bọn chúng cũng nên đấy những người còn lại phụ trách dựng trại trên vách đá chạm ra đa cỡ nhỏ của trương lập cũng đã lắp ráp xong xuôi rất nhỏ nhưng tiện sách theo bên người để thử phạm vi quét của radar trương lập bảo nhạc dương mang theo thiết bị thông tin đi lùi về phía sau còn đường mẫn và lữ cánh nam thì cùng bắt tay làm một ca phẫu thuật đơn giản để xử lý vết thương ở mông của xin loại bỏ các tổ chức mô bị hoại tử dẫn lưu vết khâu lần này đã có thuốc tê nên xin cũng không bị đau đớn quá chỉ có điều vết thương rất sâu theo ý kiến của mẫn mẫn xin dũng không nên tiếp tục lên đường nữa. như vậy sẽ rất bất lợi cho vết thương. nhưng xin vẫn cho rằng không vấn đề gì, chắc chắn sẽ không bị tụt lại phía sau. lúc này trương lập cũng đã có kết luận sơ bộ về phạm vi quét của radar, khoảng cách lớn nhất lên đến 10 cây số. nếu anten lắp được trên cây, phạm vi quét thậm chí có thể lớn hơn nữa. chỉ có điều đây không phải là loại radar có thể phát hiện vật thể sống mà trương lập tưởng tượng là loại radar phát hiện vật thể di động bình thường, đồng thời chỉ có thể bắt được những tín hiệu di chuyển với tốc độ cao. Nếu là vật thể đứng yên bất động hoặc là chậm chậm di chuyển, thì không thể nào phân biệt được với cây cối trong rừng. Ngày hôm sau, cả bọn sắp xếp lại đồ đạc rồi tiếp tục tiến về phía bên trái. Giờ đây sự tự tin của họ đã tăng lên gấp bội. Được trang bị đến tận răng thế này, dẫu có gặp phải mấy con thằn lằn khổng lồ như lần trước dây công. Bọn họ cũng thừa tự tin có thể tiêu diệt được hết Bọn Trác Mộc cực bà vẫn tiếp tục Mang theo mép tầng bình đài thứ hai tiến lên Vì không cần phải lo lắng về chuyện thức ăn nữa Nên ngoài những lúc lấy nước Họ gần như không cần thiết phải tiến vào sâu trong rừng Thành ra tốc độ nhanh hơn rất nhiều Nhưng đồng thời Họ cũng nghĩ đến kẻ địch của mình Cũng như họ Đối phương cũng có thể không cần lo lắng về thức ăn Bởi thế hành trình 10 ngày Mà họ dự đoán ban đầu Án chừng sao phải rút xuống, chỉ còn khoảng 5 đến 7 ngày mà thôi. Hai ngày đầu không gặp nguy hiểm gì. Thi thoảng mới có một hai con quái vật xông ra khỏi rừng, nhưng cũng bị họ tiêu diệt một cách dễ dàng. xin vẫn còn có thể đầy hứng thú, giới thiệu với mọi người đây là sinh vật thuộc giống gì, từ ngoại hình có thể nhìn ra được các đặc điểm gì. Đó là động vật ăn thịt hay ăn cỏ. Từ các cơ quan trên cơ thể có thể đoán được nó săn mồi như thế nào dần dần. Mật mã Tây Tạng, phần 104 của nhà văn Hà Mã. Trong một xuân 3 vẫn theo đội của mình đơn độc tiến lên giữa chốn rừng rậm hoang dã đầy rẫy quái thú hoành hành, nhưng chẳng có dấu vết gì của loài người ấy. Trên đường, họ quẳng lại sau lưng hết thảy những sợ hãi và mệt mỏi, tạm thời quên đi đau đớn và nỗi buồn. Nói theo cách của nhạc dương thì dù có bi thương đến mấy, đằng nào cũng phải tiến lên phía trước. vậy cớ sao không vui vẻ mà đi cho rồi? điều đáng tiếc duy nhất trong hai ngày nay chính là vết thương ở mông của xin, chẳng những không có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại còn có xu hướng ngày một trầm trọng hơn. về sau cứ mỗi lần xin chống cái gậy xuống, cả bọn đều nghe thấy anh ta khẽ rên lên một tiếng, xem chừng có vẻ đang gắng sức chịu đựng, nhưng mồ hôi trên trán thì vẫn túa ra không sao kìm được. Sau khi cùng chẩn đoán, lữ gánh nam và đường mẫn cho rằng vết thương của Shin như vậy thì không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Lúc ấy sắc mặt của anh ta tái dại đi. Mấy ngày này, anh ta vẫn luôn gắn gượng, cố hết sức không để tình trạng này xảy ra. Nhưng ngay sau đó, đề nghị của Trắc Mộc Quận ba đã hoàn toàn biến đổi nỗi lo của Shin. Gã đề nghị liệu có nên làm cho Shin một cái cán rồi mọi người thay nhau cán anh ta tiếp tục lên được. lữ Kinh Nam và Pháp Sư Á là đưa ánh mắt trao đổi vài lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cho dù nghi ngờ xin có mục đích gì đi nữa, thì anh ta cũng đã đạt được rồi. Bỏ xin lại trong hoàn cảnh này, tốc độ tiến lên của họ rất có thể còn chậm hơn khi phải cán anh ta theo. Càng huống hồ họ không có chứng cứ gì, nhất là đội ngũ này không thể cứ thế bỏ lại người bị thương rồi lại tiếp tục đi được. Những ngày này, Pháp Sư Á La và Đội trưởng Hồ Dương không lúc nào ngừng việc chỉnh lý, sắp xếp cuốn nhật ký thôn công bố và những quyển kinh văn còn sót lại. Hy vọng là có thể tiếp tục đào sới thêm được một số đầu mối có ích khác. Những người khác, sau khi hoàn thành việc của mình, có lúc cũng lại giúp cho họ một tay Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì dành nhiều thời gian chăm sóc cho xin nhiều hơn một chút. Hãy làm xong công tác phòng ngự và trinh sát. Trương lập và Nhạc Dương cũng chạy qua lăn xăng giúp đỡ hai cô. Ban đầu, mọi tư liệu đều được lưu vào máy tính, chỉ có một mình Pháp Sư A-La tiến hành phiên dịch và giải nghĩa. Nhưng giờ đây, trong đống trang bị của Mơ Khinh còn có cả thiết bị lưu trữ và đọc dữ liệu cỡ nhỏ. Pháp Sư có thể chia các tư liệu trong máy tính ra theo từng khoảng thời gian, chuyển vào thiết bị lưu trữ của từng thành viên trong đội. Hiệu suất nghiên cứu nhật ký thông công bố liền tăng lên đáng kể. Phần nhật ký phân cho Trương Lập hình như chỉ toàn ghi chép những chuyện dụng vặt, lắc nhắc, chẳng hạn như năm nào, tháng nào, đi đến đâu, mang theo những gì, đổi về những thứ gì. Mặc dù thế, anh cũng phát hiện được rất nhiều chữ lạ, không hiểu nghĩa là gì, bèn đi tìm Pháp Sư Á La để nhờ chỉ giáo. Lúc Trương Lập đến chỗ của Pháp Sư Á La, ông và đội trưởng Hồ Dương đang thảo luận rất sôi nổi, nói toàn những gì mà lục đạo qua sen tám cánh cung điện gì gì đó. Đột nhiên, đội trưởng Hồ Dương hét lớn lên một tiếng, kích động, tóm chặt lấy tay của Pháp Sư A-La kêu lên, Pháp Sư có còn nhớ Đại Thiên Luân Kinh miêu tả thế giới này cấu thành như thế nào không chứ? Đoạn ở ngay đầu tiên ấy. Pháp Sư A-La cũng đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày, trợn trừng mắt lên nói, ý của cậu là, đây không phải là Samhila. Đúng thế, nó không giống với những gì được ký tải trong Đại Thiên Luân Kinh. Nó là cả một thế giới. Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt tay đấm vào tảng nhâm thạch lớn bên cạnh mình, thốt lên. Đúng! Đúng là như vậy rồi! Đúng là như vậy rồi! Trương Lập chẳng hiểu gì, đần mặt ra hỏi. Pháp sư, đội trưởng Hồ Dương, hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì không phải là Sanila? Đúng vậy rồi, là sao vậy? Pháp sư A-La bèn giải thích. Thật ra khi nghiên cứu nhật ký thôn công bố... Chúng tôi đã phát hiện ra danh xưng của họ gọi nơi này không phải là Sandila như chúng ta vẫn cứ nói, mà là một từ khác. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi cho rằng từ này chính là địa chỉ Sandila Nhưng mà hôm nay, đội trấn Hồ Dương đã xác định được từ nguyên của Sandila rồi. Dựa theo phần miêu tả trong nhật ký thôn công bố, Sandila chắc chắn nằm ở một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba mới đúng. Trương Lập lắp bắp nói, Cháu không hiểu. Pháp sư A-la, cháu hồ đồ mất rồi. Nơi này không phải là Sanila. Sanila ở một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba hả? Vậy thì nơi nơi này là cái gì? Còn mật quan bảo giám mà chúng ta diễn dịch ra thì sao? Nó chỉ cái gì? Hay là chúng ta đã nhầm rồi? Đội trưởng Hồ Dương bật cười khà khà, đưa tay vỗ lên lưng của trương lập một cái rõ mạnh. Pháp sư A-la gật đầu nói, Đây cũng chính là vấn đề chúng tôi vừa tranh luận khi nãy. Nếu nơi này, toàn bộ không gian ở bên trong khe nước khổng lồ giữa lòng núi này, không phải là Sanila, mà Sanila chỉ là một phần ở trong nó mà thôi. Vậy thì nơi này rốt cuộc là nơi nào đây? Đúng lúc cậu đến, thì tôi và đội trưởng Hồ Dương đã rút ra được kết luận, có thể nói là tương đối chuẩn xác rồi. Pháp Sư a La hướng mắt về phía mép bình đài chậm rãi nói. Người bộ tộc qua ba cổ đại coi chúng này như một thế giới độc lập. Họ cho rằng bất luận là băng qua U Minh Hà hay là vượt qua núi tuyết thần thánh thiên liêng thì cũng đều là những quá trình siêu thoát khỏi sự sống và cái chết. Đối với họ, toàn bộ không gian bên trong khu khe nước này chính là một thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây chính là toàn thế giới, toàn vũ trụ. Quả núi có ba tầng bình đài chớp ngược này chính là núi tu Di. Trương Lập vẫn chưa hiểu đội trưởng hồ dương bèn giải thích thêm cậu còn có nhớ đại thiên luân kinh miêu tả vũ trụ cấu thành như thế nào không thế giới vật chất do tứ luân địa thủy quả phong mà tạo nên phong luân ở chúng hư không bên trong là quả luân do nó nâng đỡ có bảy tầng còn gọi là kim cương sơn hay là danh mã diện quả sơn bên trong ngọn núi lửa ấy là thủy luân cũng có bảy tầng tầng thứ bảy được gọi là diêm hải Bên trong nó là địa luân. Trung tâm của địa luân chính là núi Tu Di. Trên núi Tu Di có những dòng dây quanh dạng như cái đĩa đồng úp ngược ra phía bên ngoài, tầng dưới cùng là nhỏ nhất, càng lên trên thì càng lớn dần Thực chất chính là một hình chớp nón trên lớn dưới nhỏ úp ngược. Cậu nghĩ lại những gì mà chúng ta đã trải qua khi tìm được đến nơi này và xem. Bên ngoài núi tuyết là gió thốc cuồng loạn, lại còn có cả biển ngầm nữa và kết cấu thông đạo của U Minh Hà nữa đều là do núi lửa cổ đại tạo thành. Dung nham núi lửa đã hình thành đến biển ngầm. Mà bình đài ba tầng hình chấp ngược chân nhỏ đầu to này á, chính là ở giữa biển ấy. Từ đầu đến giờ chúng ta không hề liên hệ gì giữa kết cấu hình chấp ngược và núi Tu Di cả. Bây giờ nghĩ lại thấy ba tầng bình đài mà chúng ta đang leo lên đây đích thực chính là núi Tu Di rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt. Đây... Đây à, đây là núi Tu Di à. Thế còn Sanila thì ở đâu? Mật quan bảo giám không phải chỉ đường đến sandila hay sao chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói, Theo tôi nghĩ thì trước đây chúng ta đã hiểu lầm rồi. Trong mật quan bảo giám, dệt chỉ đường ẩn tàng ấy không phải là chỉ đường cho chúng ta đến Bạc Ba La Thần Miếu, mà là đến sandila, Mà sandila chỉ là một phần trong thế giới Tu Di này mà thôi. Người đời muốn tìm kiếm Sanila ở thế giới bên ngoài kia là chuyện không thể nào thực hiện được. Bởi vì Sanila ở bên trong thế giới này. Đây. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Cậu nhìn đấy đi. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào máy tính, nói với Trường Lập. Những người dân trong thôn công bố ở tầng thấp nhất này tự nhận rằng ngôi làng của họ tọa lạc ở miền Giáp Ranh giữa Thánh vực và Phiên vực. Đây cũng là những gì mà miêu tả về thế giới tu di trong Đại Thiên Luân Kinh. Dọc theo chân núi tu di thì được chia ra làm bốn góc vuông. Mỗi góc là một châu, mỗi châu lại chia thành ba khu đông trung tây. Cách lý giải thông thường về Đại Thiên Luân Kinh cho rằng phàm nhân như chúng ta cư trú ở nửa dùng bắc khu trung của châu phía nam. Dùng này lại được chia làm sáu khu vực nhỏ từ bắc đến nam lần lượt là Tuyết Sơn Tụ, Sanila, Hán Vực. Lê Vực, Phiên Vực và Thánh Vực. Còn các nhà nghiên cứu thì cho rằng Phật giáo được truyền vào từ Ấn Độ vì vậy mà Thánh Vực để chỉ Ấn Độ Phiên Vực là để chỉ Tây Tạng Lê Vực, Đại Khái chắc là dùng Tân Cương Tuyết Sơn Tụ chắc là dùng cực Bắc của Đại Lục. Còn Sanila, rút cuộc là ở đâu thì vẫn chưa có kết luận nào rõ ràng. Ngoài ra còn có rất nhiều luận định nhất trí cho rằng núi Tu Di mà người xưa nói Kỳ thực chính là chỉ Hy Mã Lập Sơn Ai có thể ngờ được Đúng Ai có thể ngờ được Thì ra cái núi Tu Di lại là núi ở bên trong núi Trương Lập hoàn toàn đắm chìm vào Trong cảm giác chấn động Pha lẫn kinh hãi Núi Tu Di, San la Những danh từ trong truyền thuyết ấy Cứ luôn phiền xuất hiện trở lại Trong đầu của anh Pháp Sư a La giật lấy chiếc máy tính nói Chúng ta vẫn còn phải đọc thêm nhiều tư liệu nữa Để xem có thể kết hợp với hình vẽ trên gương đồng Mà vẽ ra một tấm bản đồ cụ thể và tỉ mỉ của núi Tu Di hay không À, đúng rồi, Trương Lập Cậu tìm tôi có việc gì đấy Trương Lập giật mình sực nhớ ra vội nói À, dân, Pháp Sư Ở đây có một số phần cháu không hiểu nghĩa lắm Muốn nhờ ông xem giúp Nói đoạn, anh liền chuyển phần tư liệu của mình Được chia cho vào máy tính Pháp Sư A-La nhìn lướt qua tư liệu Ô lên một tiếng rồi nói Trong này có rất nhiều từ ngữ tu sức Chẳng trách cậu lại không hiểu Ừm uhm, Vừa đưa mắt đọc Pháp sư là la vừa mỉm cười hiền hòa Trương Lập đứng bên cạnh cuốn cuồng hỏi Sao rồi ạ Pháp sư Trong đó viết gì vậy Pháp sư là la giải thích Đây chắc là một dạng kiểu như Du ký do người phụ trách Ghi chép nhật ký của thôn làng viết ra Miêu tả lại những bản thân Từng đi qua Và những gì mà mắt thấy tai nghe uhm, Thời gian này Tính theo lịch pháp thiên luân Pháp sư A-La Gõ mạnh lên bàn phím máy tính Kích động nói Trong những tư liệu chúng ta phát hiện được Đoạn ghi chép này Có lẽ khá gần với thời gian thông công bố Xảy ra thảm họa diệt tộc Phải nghiên cứu cho kỹ vào Trường lập Cầu chú ý tìm lại coi Trong phần tư liệu cầu được phân cho đó Có đoạn nào tương tự như vậy nữa hay không Cứ tìm hết loạt ra Rất có thể chúng ta sẽ tìm được trong đó nguyên nhân thôn công bố bị đồ sát cũng nên đấy. Trương Lập gần gần đầu nói, Dân à, thế đoạn ấy rút cuộc là giết gì thế? Cháu chỉ biết trong ấy có một tên người, hình như tên là A Mễ hay gì đó, phải không à? Mã Cát A Mễ, cái tên đẹp thật đấy. Pháp Sư Á La chậm rãi nói, Xem chừng người ghi chép của thôn công bố này rất để ý tới cô bé đó. Mỗi lần nhắc đến mà các A Mễ Đều dùng khá nhiều từ tu sức Nghe Pháp Sư A La nói thế Cả đội trưởng Hồ Dương cũng thấy tò mò Trương Lập lại càng nôn nóng thúc giục Pháp Sư đọc lên nghe thử thế nào đi Đọc thử đi ạ Pháp Sư A La chuẩn bị một chút Rồi chậm chậm đọc thành tiếng Bằng chất giọng thấp trầm Đêm nay dần trăng đã lâu rồi không xuất hiện Chiếu rọi khắp muôn nơi Tiếng lá cây sao sạc tấu lên một khúc nhạc tuyệt mỹ dưới ánh trăng vàng. Bỗng trăng loan lỗ, tinh tú chuyển dời. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây rằm rạp, rải xuống thảm cỏ màu bích lục. Trên mặt đất, tựa như có một dòng sông sao đang chảy Ta đầu đội ánh sao, chân bước qua dòng sông sao, đón ngọn gió nhẹ nhẹ, mát lành, tiến về phía trước. Cảnh đêm đẹp tuyệt trần ấy làm cho ta quên đi cả thời gian và mệt mỏi dần dần bóng trăng ngã về tây phía gốc trời đã thấy có ánh sáng tia nắng đầu tiên của ban mai chiếu qua màn sương mờ vẫn chưa khép lại phủ lên khu rừng sương sớm ngưng kết thành vô vàng linh tinh bé nhỏ những hạt sương rung rẩy nghịch ngợm lượn tròn trên đám lá xanh mơn mởn mới nhú trong khu rừng tĩnh lặng truyền lại tiếng chim trong trẻo véo von dòng suối hân hoan khè cất tiếng ngâm nga chúng chảy từ núi tuyết xuống xuyên qua thánh vực đã lâu lắm rồi ta không tìm đến thánh vực tĩnh lặng thanh bình này nữa hôm nay đã được định sẵn là một buổi ban mai không bình phàm ta bước lên thảm cỏ xốp mềm tựa hồ như trong cõi vô minh có một thứ lực lượng đang chỉ dẫn ta tìm kiếm gì đó ta cũng không biết đó là gì cho tới khi thấy bóng hình yêu kiều mỏng manh đó một thiếu nữ đi nhặt quả phỉ Nàng quỳ một chân trên bãi cỏ, xoay lưng về phía ta. Bên cạnh có một chiếc giỏ trúc nhỏ. Nàng rất chăm chú, hoàn toàn không biết ta đang tiến lại gần. Nếu nói thần tự nhiên khẳng khái đã trải ra trước mắt ta một bức tranh diễm lệ, vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa. Cô bé đó chính là trung tâm của bức tranh ấy. Nàng hòa lẫn với khu rừng thành một thể hài hòa thống nhất cảm giác như sự tồn tại của ta chỉ là dư thừa khi nàng ngoảnh đầu lại nhìn ta lấy làm kinh ngạc trước vẻ đẹp đó rồi bóng bàng hoàng hiểu ra thì ra ánh nắng ban mai như mộng cảnh này chính là để tôn lên vẻ đẹp ấy trên gương mặt thanh nhã non tơ đó ta có thể nhìn thấy dung nhang tuyệt thế của nàng sau này trong đôi mắt nàng ta càng có thể thấy cả khu rừng mênh mông một sắc xanh tràn ngập Thậm chí cả trái tim già nua mệt mỏi này của ta Cũng vì thế mà được rót trang trê một sức sống mới Trương Lập và Hồ Dương tựa như đang nghe một đoàn tảng văn tuyệt mỹ Tâm thần say sưa chìm đắm Thấy Pháp Sư Á-La ngừng lại Cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi Hết rồi à Pháp Sư Á-La mỉm cười tiếp tục đọc Ta khâm phục sự dũng cảm của nàng Chắc mới chỉ khoảng 7-8 tuổi thôi vậy mà đã dám một mình vào chốn rừng sâu này nhặt quả phỉ lẽ nào nàng không biết bất cứ loài động vật nào ở đây bất cứ một cây rừng nào ở chúng này cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết đối mặt với một kẻ lạ mặt đi ra từ trong rừng sâu như ta nàng cũng không hề có vẻ sợ hãi hay hoảng hút gì ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào nụ cười ấy như thế nào nhỉ trong những năm tháng đầy rẫy đau khổ này Nụ cười ấy đủ sức mạnh để xua tan tất thảy mọi bi thương và tan tóc. Ta cũng thấy yên tâm phần nào. Một thiếu nữ có nụ cười như thế chắc hẳn sẽ được chư thần bảo hộ dẫu là đám người lỗ mạc hung hãn nhất. Nhìn thấy nụ cười đó chắc cũng không nhẫn tâm mà ra tay với nàng đâu. Cô bé ấy là... là một tinh linh có nụ cười của thiên sứ. Thiên sứ à? Trương Lập tròn mắt nhìn Pháp Sư Á-la. Pháp sư Á-la nói, tôi chỉ có thể cố đi dịch sao cho các cậu có thể hiểu được. Đội trưởng Hồ Dương vừa ra hiệu cho Pháp sư Á-la tiếp tục đọc, vừa lườm mắt lườm trương lập. Tựa như đang trách anh chàng phá thối, nhắc lời Pháp sư Á-la. Bởi một cảm giác thân cận hết sức tự nhiên, ta lại gần nàng, cùng nàng trò chuyện. Thiếu nữ ấy nói với ta, nàng tên là Mạ Cát, Mạ Cát A Mễ. Một cái tên đẹp đến độ khiến cho người ta đắm sai ngây ngất. Năm nay, nàng 8 tuổi, đang sống chung với bà nội ở thôn Công Nhã Lạp gần đây. Bà nàng không được khỏe, nên mà các đi nhặt quả phỉ về cho bà ăn. Được mà các mời, chúng ta cùng nhặt quả, hái hoa, kết dòng cỏ, chơi đùa. Sự ngây thơ thuần khiết của nàng khiến cho ta quên đi cả tuổi tác của mình. Tựa hồ lại trở về với những năm tháng vô ưu, vô lự, thợ ấu thơ. Buổi sớm hôm ấy Khiến cho ta trọn đời cũng khó thể nào quên Bởi vì vui Cho nên vui Cảm giác vui vẻ đơn thuần ấy Khiến cho ta hồi tưởng lại được niềm vui thích thật sự Điều khiến cho ta kinh ngạc nhất là Từ lời kể của mạc khác Ta biết được rằng Cha mẹ nàng đã chết trong chiến tranh Nàng và người anh trai hơn hai tuổi Xưa nay vẫn quấn quýt nương tựa lẫn nhau Cách đây không lâu Cũng bị ly tán trong nạn đói Nhưng ở thiếu nữ này ta chỉ nhìn thấy niềm quan lạc và sự kiên định. Niềm vui của nàng khiến cho từng ngọn cỏ cành cây xung quanh cũng thấm đậm vẻ hân hoan thích thú. Thiếu nữ ấy nói với ta bằng một giọng khẳng định chắc nịch. Bà nàng nhất định sẽ khỏe lại. Chiến tranh nhất định sẽ kết thúc. Anh trai của nàng nhất định sẽ trở về, đón nàng rời khỏi nơi đây. Họ sẽ ra thế giới bên ngoài kia. Họ đã ước định như vậy rồi họ sẽ cùng đi tìm kiếm miền tịnh thổ không có chiến tranh hoạn lạc trong truyền thuyết ấy thế giới bên ngoài rộng lớn vô hạn nhất định sẽ có một vùng thánh địa thanh bình nàng muốn tất cả mọi người đều sống bên nhau thật tình tương thân tương ái khi mà cát nói những lời lẽ ấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt của nàng khiến cho tim ta rung lên thật hổ thẹn địch ô của thôn công bố như ta mà lại không có được đảm thức và sự giác ngộ ấy một lần nữa ta lại kinh ngạc trước sự kiên định và chấp niệm của nàng trước đôi bờ vai nhỏ nhắn non tơ ấy. Pháp sư A La đọc tới đoạn cuối cùng nhíu mày nói: chiến tranh trong các đoạn nhật ký trước đây chúng ta đọc được hình như không có nhắc đến chiến tranh thử tìm kỹ lại xem có khi lại có quan hệ trực tiếp với sự diệt vong của thôn công bố cũng nên đấy. Trương Lập vẫn đứng yên bất động trong óc của anh ta phát ra một cô bé với nụ cười tươi tắn thuần khiết, tay cầm chiếc giỏ trúc, chăm chú nhặt quả phỉ trong cánh rừng u tịnh. Sương sớm, dòng suối nhỏ, thảm cỏ xốp mềm, dài tia nắng chiếu qua cây, cảnh tượng đó hẳn là phải đẹp vô cùng. Sau đó, họ lại đi thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày này, người nhàn nhã nhất chính là xin Vì vết thương ở chỗ nhạy cảm, nên anh ta được ung dung thoải mái nằm sấp trên cán. Ngày ngày chỉ có mỗi việc đọc tài liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân bổ sung thêm kiến thức về các loài sinh vật khổng lồ thời tiền sử. Nên giờ đây đã có thể phán đoán được tập tính sinh hoạt của các loài quái thú ở đây một cách chính xác hơn nhiều rồi. Có điều sự nhàn nhã của xin được xây dựng trên cơ sở sự bận bịu của bốn người. Ba tang Đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La. Bốn người này phải thay nhau khiên cán. Ba người còn lại không nói gì chỉ có ba tang là rất nghi ngờ về vết thương của xin đầu óc của xin vẫn tỉnh táo vết thương cũng không nhiều có chiều hướng nhiễm trùng nặng hơn tại sao lâu như vậy mà không đỡ chút nào chứ ít nhất anh ta cũng phải tự đi được vài bước mới phải có điều lần nào thay thuốc cũng thấy lửa cái nam và đường mẫn nhíu chặt đôi lông mày, lần nào cũng lưu được nhiều dịch như cũ nhưng nếu bảo là vết thương bị nhiễm trùng thì cơ thể của sinh lại cũng không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào khác. Đối với trường hợp này, bọn họ cũng không thể nào giải thích nổi. Các loại thuốc tiêu viêm kháng sinh có thể dùng được đều đã dùng hết cả rồi. Lẽ nào cả vi khuẩn ở sanila này cũng khác với thế giới bên ngoài hay sao chứ? Nhưng trắc mọc cường ba cũng bị thương y như vậy. Tại sao trắc mọc cường ba không sao? Vết thương của gã về cơ bản đã khỏi hẳn, sẹo cũng đã liền lại rồi nhưng chẳng phải ba tàng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của xin, đều anh ta lo lắng là xin chẳng những không chia sẻ một phần việc giác đồ, ngược lại còn tăng thêm trọng lượng cho những người còn lại, khiến cho tốc độ hành trình của cả nhóm giảm xuống đáng kể. Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng bị đám phần tử vũ trang đằng sau kia đuổi kịp mất. Nếu là đội trước đây của anh ta, những thành viên như tay xin này đã sớm rời khỏi đội ngũ rồi, một mình tự sinh từ việc trong rừng sâu. Còn nếu như gặp tình trạng quá sức đau đớn không thể sinh tồn được Thì những thành viên khác trong đội sẽ hoàn toàn không chút do dự giúp người bị thương giải thoát Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt băng lạnh đầy sát khí của bà tàn xin cũng không khỏi có chút ái ngái Đương nhiên anh ta cũng biết hiện giờ mình đang là gánh nặng cho cả đội Có điều lần tiếp xúc thân mật với con mũi khổng lồ ấy Có lẽ đã thương tổn đến thần kinh hay là xương mong gì đó cứ hệ đặt một chân xuống đất là lại đau đến thấu tìm mà anh ta thì cũng tuyệt đối không thể hy sinh bản thân vì nhóm người này được. Trong thời gian nghỉ ngơi của hai ngày này, với sự cố gắng không mệt mỏi của mình, cuối cùng Trương Lập đã phát hiện được thêm hai đoạn ghi chép nữa có nhắc đến mà cát. Pháp sư Á đã dịch lại cho anh thành một đoạn văn đầy thi vị. Ngọn lửa chiến tranh, mặc dầu đã dần dần lắng xuống, nhưng mỗi lần nhìn thấy Những gương mặt trẻ thơ vô tội cùng với những cặp mắt quán hận ấy Ta lại biết rằng dấu ấn thù hận đã hằn sâu Bên dưới sự bình lặng bề ngoài ấy là sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Ta thật không hiểu nổi những kẻ sống ở phía trên kia nghĩ thế nào Sự cân bằng thế lực giữa hai vương quốc lớn đã giữ được hơn trăm năm Phá vỡ thế cân bằng ấy Chắc hẳn sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khủng khiếp Bọn họ hẳn cũng hiểu rõ đạo lý ấy chứ Thật là đáng tiếc Chúng ta không thể nào trở lại trên ấy nữa Xem ra mãi mãi Ta cũng không thể nào biết được chân tướng sự thật Có điều khi đi qua thôn công nhạ Lạp Ta đã thấy một cảnh tượng khiến cho mình thật sự cảm động Một đám trẻ con 8, 6, 7 tuổi Quần áo rách rưới Dây quanh một cô bé khoảng 10 tuổi Ríu ra ríu rít Tiếng cười hân hoan vang lên không ngớt Dường như chúng đã quên đi nỗi đau do ngọn lửa chiến tranh mang tới. Trong khoảnh khắc ấy, ở chúng toát lên một vẻ thuần chân mà những đứa trẻ nên có. Thật hài hòa với cỏ xanh mầm biếc nơi đây. Ta bất giáp dừng ngựa đứng từ xa nhìn. Không phải cố ý, nhưng bất chợt nghe thấy lũ trẻ ấy báo cáo với thiếu nữ đang quay lưng về phía ta bằng chất giọng non nớt trong trẻo. Chì ma cát, Em giúp chú Lạp Cát tìm được cái chỗ đó trong nhà. Chú ấy khen em cẩn thận đấy nha. Chị Ma Cát à, em giặt sạch khăn giúp cho ama, ama khen em rất giỏi giang nữa cơ. Chị Ma Cát, chị má Cát, chú dê nhỏ nhà em bị thương ở chân. Em đã băng bó cho nó rồi, nó còn liếm tay của em nữa kìa. Cả em nữa, em nữa này. Em thì tưới cây cho vườn quả của A-ba. A-ba bảo em đã lớn rồi những lời báo cáo hân hoan ấy cùng với tiếng cười ngân nga như tiếng chuông bạc như mưa xuân tưới đẫm lên linh hồn của kẻ đang lắng nghe là ta đây tựa hồ lần đầu tiên ta biết được thì ra niềm vui còn có thể hưởng thụ được theo cách như thế lũ trẻ tranh nhau nói ra những điều khiến cho mình vui vẻ những điều tự hào bất giác đã làm nhạt đi cảm giác đau đớn quên đi cả đói khát và nỗi sợ những gương mặt non nớt ngây thơ ấy càng tôn thêm vẻ đẹp của nụ cười. Cô bé gái lớn hơn một chút ấy, tay sách một giỏ trúc nhỏ, chừng như đang phát phần thưởng cho lũ bé hơn. Ta có cảm giác bóng lưng ấy, sao mà quen thuộc thế? Cả cái tên mà cát cũng cứ dương vấn mãi trong lòng ta. Khi nàng quay người lại, gương mặt tươi cười khiến cho người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân, khiến cho lòng người thấy ngọt ngào như có dòng suối mát chảy qua. Chính là nàng, Trong tâm trí ta lập tức hiện lên một bóng hình nhỏ nhắn mông manh ấy. Mạ Cát A Mỹ Cùng với năm tháng, Mạ Cát càng ngày thêm xinh đẹp. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười thanh bình của nàng cũng đều mang một hồi ức cả đời khó quên. Mạ Cát đã không nhận ra ta nữa. Nhưng nụ cười của nàng vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt trong suốt của nàng cũng không thay đổi. Bước lại gần, ta ngạc nhiên phát hiện ra chiếc vỏ trúc nhỏ của Mạ Cát Chứa đầy các loại hạt giống, hạt cỏ, hạt quả, hạt ngũ cốc. Còn lũ trẻ nhỏ hơn kia thì nâng niu những hạt giống ấy trên tay như báo vật. Nét mặt lộ ra vẻ dương dương đắc ý. Ta tò mò hỏi xem cả bọn đang chơi trò gì. Mã Cát bèn khẽ nói với ta rằng, lũ trẻ ấy đã phải chịu nhiều đau khổ trong chiến tranh. Đứa thì mất người thân, đứa thì thành tàn phế. Cặp mắt chúng đã phủ lên sắc màu u ám. Nếu không có người nào giúp đỡ chúng Trái tim chúng sẽ như tảng băng ngàn dạng năm Không tan trên cao nguyên tuyết phủ Nhìn những đứa trẻ mất đi Nụ cười quan hỷ của tuổi thơ ấy Mã cát liền nghĩ đến bản thân mình Nàng hy vọng Những đứa trẻ mồ côi bị chiến tranh dày dò ấy Có thể tìm được hạnh phúc Trong bất hạnh Nàng hy vọng Nỗi đau mà nàng từng phải chịu đựng Từng phải nếm trải Không còn dán xuống đầu của những đứa trẻ khác nữa Vì vậy Nàng đã nhặt rất nhiều hạt giống và nói với chúng Mỗi ngày chúng có thể mang những điều khiến cho mình vui vẻ những điều khiến cho mọi người vui vẻ đến đây đổi lấy một hạt giống hạnh phúc Mang những hạt giống ấy trồng xuống đất rồi dùng trái tim yêu thương tưới tắm dùng niềm vui để chăm sóc hạt giống ấy sẽ nảy ra những mầm xanh hạnh phúc mầm sẽ lớn lên đơm hoa kết trái thành những trái hy vọng Như thế Mỗi ngày lũ trẻ đều đi thu thập niềm vui, bọn chúng sẽ quên đi những điều bất hạnh. Sau khi vào thôn công Nhã Lạp, ta nghe được một tin đau lòng. Nửa năm trước, bà của mà cát đã qua đời. Cô bé vừa nãy mang đầy một vỏ hạnh phúc phân phát cho đám trẻ đã phải một mình gánh vác cuộc sống rồi hay sao? Khi nhìn thấy vẻ kính ngưỡng và sùng bái trong mắt lũ trẻ ấy, ta càng có niềm tin rằng thiên sứ bé nhỏ ấy chính là độ mẫu trên đời chuyển thế đến nơi đây để mà cứu vớt những linh hồn bị thương tổn vì chiến loạn như chúng ta đây ngày thứ sáu sau khi đụng độ với lũ mũi mới đi chưa được bao xa bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng gầm rú âm thanh nghe rất giống tiếng kêu của con thằng lằn khổng lồ họ đã gặp mấy ngày trước cả bọn bất giác giật nảy mình kinh hãi rồi tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp nhạc dương và trương lập thì cẩn thận tiến lên thăm dò Không bao lâu sau, hai người trở lại, đội trưởng Hồ Dương vội hỏi, tình hình thế nào rồi? Nhạc Dương thấp giọng đáp, phía trước lại có một con thằng lằn lớn, cao tầm chừng này này. Nhạc Dương đưa tay lên diễn tả, án chừng cao hơn anh một chút, nhưng thấp hơn trái bọn cường ba. Kế đó lại nói tiếp, động vật ăn thịt, bọn chúng cắn chết một con thằng lằn khác lớn gấp đôi chúng, xem chừng có vẻ như là con thằng lằn khổng lồ còn chưa trưởng thành. Trương Lập đứng bên cạnh bổ sung, loại thằng làng nhỏ ấy rất giống với loài tấn mảnh lông trong phim công viên Kỹ Sưu Ra. Trong rừng cũng có nữa, số lượng thì không rõ bao nhiêu. Nhạc Dương lại nói, chúng ở trong khu rừng bên cạnh, có con còn nấp ở trên cây, rất khó phát hiện. Xin nhíu mày, dòng thấp đi. Thôi, đi vòng qua đi. Nhạc Dương lắc đầu, không biết chúng có bao nhiêu con, e là rất khó... Lời còn chưa dứt, phía xa xa đã gian lên một tiếng kêu nữa. Nếu âm thanh vừa nãy mới chỉ là giống, thì lần này gần như đã có thể khẳng định đó chính là một con thằng làng khổng lồ đang chạy ra từ phía sau khu rừng đằng sau họ. Bà Tàng buộc miền chửi. Chó chết thật! Muốn đánh nhau thì cũng đừng có kẹp bọn ta vào giữa thế này chứ. Xin giơ tay lên không dãy dãy thử, rồi lập tức nói. Vào trong rừng, lên cây. Cái chỗ ấy ở cuối gió. Hy vọng là không bị chúng phát hiện. Lữ Kinh Nam bảo với Trương Lập Bật radar lên giám sát động thái của các sinh vật xung quanh đây. Trương Lập tìm một cây khá cao hì hục leo lên lắp đặt hệ thống radar xong xuôi thì những người khác lần lượt lên cây. Cán cổ xin cũng được buộc vào bốn sợi dây thừng nhanh chóng kéo vào chỗ tán cây ẩn mật. Trên màn hình radar hiển thị có một sinh vật đang xong về phía bên trái bọn họ với tốc độ cực nhanh. Còn phía trước họ lại không dò ra được dấu hiệu nào của sinh vật Trương Lập là người đầu tiên nhìn màn hình radar không khỏi ý lên một tiếng mẩn mẫn tò mò ngó đầu qua xem rồi hỏi phía trước không có à Nhạc Dương khẳng định không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã nhìn thấy mà Lữ Kinh Nam nói loại radar này chỉ phát hiện được những vật thể di động thôi điều này chứng tỏ là bọn thằng làng nhỏ phía trước không di chuyển hoặc là động tác rất nhỏ radar không thể phát hiện được Kỳ lạ thật, săn được con mồi rồi mà không lập tức di chuyển, bọn chúng còn định làm gì nữa nhờ? Nhạc Dương thì từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng dùng ống nhòm điện tử phát hiện được mục tiêu và báo cáo. Cách khoảng 1.200 mét, tọa độ 052-322 là con thằng làng khổng lồ non bị sát hại lúc nãy đấy. Xin nằm sấp trên cán, cũng nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu Nhạc Dương nhắc đến trong ống nhòm, Đúng là một con thằng làng khổng lồ chưa trưởng thành. Đầu hơi vuông vuông, dai gồ nhô cao Trong mắt hõm sâu Cổ đã bị cắn đứt lìa nằm gục xuống bất động Đồng thời anh ta cũng thấy trên một cái cây cạnh đó Loài thằng lằn nhỏ mà Nhạc Dương và Trương Lập nhắc đến Khác với loài thằng lằn khổng lồ Loài thằng lằn kia đầu nhọn hơn Chiều dài cơ thể khoảng chừng 2 mét Phía sau kéo theo một cái đuôi lớn to và dài Các móng vuốt sắc bén ở bốn chân Giúp cho chúng bám giữ được trên cành cây làng da nhăn nheo màu vàng úa Pha lẫn với sắc xanh Khiến cho chúng trông như một phần của tán cây vậy Tại sao lại bỏ con mồi Ở chỗ dễ thấy như vậy Điều này trái ngược hẳn với Chủng tắc hành vi của động vật Xin tự hồ phát hiện ra điều gì đó Không ngừng điều chỉnh tiêu cự ống nhòm. Phần mặt của con thằng làng nhỏ Đang nằm rạp trên cây kia Không ngừng hiện lên gần hơn trong ống nhòm. Xin thấy rất rõ Trong cặp mắt màu vàng kim của nó Rõ ràng có ánh lên vẻ giả hoạt. Không sai, giả hoạt. Đôi mắt ấy sắc bén, lạnh lùng, bình tĩnh, tựa như một tay lính bắn tỉa kinh nghiệm phong phú, ẩn mình bất động trên chiến trường vậy. Xin thâm giật mình kinh hãi, dịch chuyển ống nhòm, Lại phát hiện ra trên cây còn nhiều con thằng làng nhỏ khác, duỗi tứ chi bám trên cành cây, hơi thở chậm chậm, kéo dài, nằm phân bố xung quanh sát con thằng làng khổng lồ non kia. Kinh ngạc hơn nữa là, Bọn thằng làng ấy cũng giống họ, đều nấp ở chỗ cuối ngọn gió. Là một cuộc mai phục. xin phát ra tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ. Lúc này con thằng làng khổng lồ trong rừng đã xông tới chỗ cái xác con thằng làng non, tự như cũng cảm giác được điều gì đó nguy hiểm. Cặp chân to khỏe, liền chậm chậm, dấn từng bước một. Đôi mắt hồ nghi đào khắp bốn phía xung quanh. Giờ thì những người khác cũng lờ mờ đoán ra được. Nhạc Dương thở hắt ra một tiếng nói. Ồ, thì ra chúng giết con của con thằng lằn khổng lồ kìa. Hồng dẫn dụ con to vào vòng dây. Giáo hoạt thật đấy. Xin lắc đầu. Chưa chắc đã là con của nó, nhưng dẫn dụ nó đến thì chắc chắn rồi. Chỉ thấy bọn thằng lằn nhỏ nấp phía sau cành cây nhích động thân thể theo bước tiến của con thằng lằn khổng lồ. Động tác đều đằng thống nhất, phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý. Con thằng lằn khổng lồ đến trước cái xác của đồng loại, mùi máu tanh đã thu hút nó. Trương Lập còn đang cảm khái rằng con thằng lằn ấy nhất định là rất thương tâm. Thì nó đã há miệng đớp một phát hết nửa con thằng lằn non, rồi ngửa cổ nuốt ực một cái. Đúng lúc ấy, lũ thằng lằn nhỏ nấp trên cây cũng phát động tấn công. Cặp chân khỏe mạnh giúp cho chúng có thể bật tung lên khỏi cành cây như một đàn châu chấu. Những móng vuốt sắc nhọn dung vẩy trên không trung. Con thằng làng khổng lồ căng thẳng ngẩng đầu lên, lấy làm quản loạt trước đợt tấn công có tổ chức quá bất ngờ. Cái đầu nghiêng sang bên trái, rồi ngửa bên phải né tránh. Nhưng thân thể to lớn đã bị cào xước vô số vết thương lớn. Lúc bọn thằng làng nhỏ nhảy xuống, xin mới để ý thấy chi trước của chúng có khác biệt rất lớn so với con thằng làng khổng lồ. Chi trước của thằng làng khổng lồ so với chi sau của nó thì giống như thể chưa phát dục hoặc bị teo cơ. Vừa ngắn, là vừa nhỏ. Còn chi trước của bọn thằng lằn nhỏ hơn thì to khỏe, linh hoạt hơn rất nhiều. Nếu không có bàn tay to lớn và móng vuốt sắc nhọn, thoạt nhìn, trông có vẻ không khác cánh tay người là mấy. Con thằng lằn khổng lồ không chịu nổi đau đớn, mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng lũ thằng lằn nhỏ kia nào chịu bỏ qua. Hết con này đến con khác từ trên cao bổ xuống, cắm móng vuốt sắc nhọn vào da thịt kẻ thù khổng lồ, rồi bám chặt trên đó. Mấy con có thể hình lớn hơn thì nhảy lên cái cổ ngắn ngủn to tướng kia. Ý đồ là muốn bò lên đầu của đối thủ. Con thằng lằn khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân rung lên. Cần cổ dung mạnh, vừa hất văng bọn thằng lằn nhỏ xuống, vừa há miệng ra đốp. Nhưng bọn thằng lằn con rất linh hoạt. Hai chi trước móc vào giống như lũ khỉ con bám vào cổ ngựa, không ngừng đung đưa theo Đà Lắc. Tránh khỏi đoàn tấn công của con thằng lằn khổng lồ nhưng vẫn bám chặt trên cổ của địch thủ không để mình rơi xuống trong rừng loáng thoáng vang lên những tiếng chí chí kỳ lạ xin đưa ống nhòm lần theo âm thanh ấy anh ta đã nghe ra có sự biến điệu ít nhất cũng có tới bảy tám âm tiết trong đầu cứ cảm giác rằng âm thanh đó không đơn giản chỉ là tiếng kêu ầm ỉ loạn xạ lúc này đã có con thằng lằn nhỏ leo lên được cái đầu hình vuông to tướng của con thằng lằn khổng lồ không chần chừ một chút nào Nhân khoảnh khắc con thằng lằn sững lại do thay đổi phương hướng lực khi lắc qua lắc lại. Móng vuốt của nó đã móc thẳng vào hốc mắt của kẻ thù. Con thằng lằn khổng lồ rống lên thảm thiết, không còn thấy đường nữa. Cứ thế lao thẳng về phía trước. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư a La đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tượng vừa nãy sao mà giống cách Pháp Sư a La đối phó với con thằng lằn khổng lồ lần trước đến thế. Có điều thân hình linh động, nhanh nhẹn của chúng sợ rằng còn linh hoạt hơn cả Pháp Sư Á-la lúc đứng trên đầu của con thằng làng khổng lồ kia nhiều. Một tiếng ầm gian lên, cả khu rừng, tựa hồ nghe rung lên nhẹ nhẹ. Con thằng làng khổng lồ kia đã hút thẳng vào một gốc cây lớn. Dù con vật thể hình to lớn ấy là loại da dày xương cứng, nhưng cú da chạm cũng khiến cho nó phải loạn choạng, nó quay đầu lại rồi lại lao sầm sập về một hướng khác. Bọn thằng làng nhỏ vẫn không chịu buông tha, Bám chặt vào thân thể con mồi to lớn Lại có mấy con khác Dùng bộ móng vuốt sắc nhọn Móc vào phần da bụng mềm nhất Của con thằng lằn khổng lồ Rạch ra một vết thương lớn Nội tạng của con vật Tung tóe khắp mặt đất Nhưng nó vẫn chạy thêm được khoảng 100m nữa Cuối cùng hai chân mới mềm nhũng Tựa như chiếc xe tải đang lao nhanh Bỗng nhiên bị lật Còn âm âm trượt thêm một khoảng xa nữa Rồi đập mạnh vào một thân cây khác Sau đó mới dừng lại Lúc này, Sinh đã phát hiện ra con vật đang kêu chí chí kia. Nó náo mình trên một ngọn cây cao nhất, chỉ ló đầu ra khỏi tán cây. Trông có vẻ là một vị tướng chỉ huy toàn cục, phát hiệu lệnh cho đồng bọn. Con thằng lằn ấy cũng hơi khác với bọn thằng lằn nhỏ còn lại. Đầu của nó rõ ràng là lớn hơn những cái đầu nhọn xung quanh. Đỉnh đầu hơi vẹt, xương sọ có hai bú gồ lên. Trông như thể trên đỉnh đầu đội hai quả dừa vậy. Sau khi phát hiện ra con thằng lằn nhỏ phát hiệu lệnh kia, xin lại nhanh chóng phát hiện ra một điều kinh ngạc hơn. Cũng trên cái cành cây cao nhất, còn hai con thằng lằn nữa khác với con thằng lằn đầu to phát lệnh và cả bọn thằng lằn nhỏ bình thường. tử chi của hai con thằng lằn ấy bé hơn bọn thằng lằn nhỏ nhiều. Cũng không thấy móng vuốt, nhưng toàn thân thì gồ lên rất giống với vỏ cây. Nếu không để ý đến con thằng lằn đầu to, chắc xin không thể nào nhận ra được hai con thằng lằn ngụy trang rất giỏi ấy một điều nữa khiến cho xin càng kinh ngạc hơn đó là cặp mắt của hai con thằng lằn ngụy trang đó cơ hồ giống hệt như mắt của tắc kè hoa hai con mắt có thể chuyển động theo các hướng khác nhau nếu bỏ qua sự khác biệt về tỷ lệ thứ chi có bảo chúng là hai con tắc kè hoa cỡ lớn cũng chẳng sai chút nào xin lập tức ý thức được bọn họ đang nhìn thấy thứ gì bèn lẩm bẩm đây là một gia tộc đấy. Trong một cường ba ở bên cạnh bèn hỏi: cái gì, gia tộc gì cơ? Xin thì thầm nói: đây là một gia tộc thằng lăng. Bọn chúng tiến hóa ra các loại công năng khác nhau. Để tôi giải thích thế này cho đơn giản. Anh có biết cơ cấu của tổ kiến không? Trong một cường ba gật gật đầu. Mấy người bọn lưỡi cái nam nắp bên cạnh cũng bị lời nói của Xin làm chú ý. Chỉ thấy xin chỉ ngón tay vào những căn hình nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống trong rừng cây phía xa xa nói Đây Cái bọn thằng lằn đang tấn công con mồi kia cũng giống như kiến thợ Bọn chúng phụ trách dây khốn cầm chân giật săn Đoán chừng vai trò lớn nhất của chúng vẫn là vận chuyển thực phẩm Chúng ta có thể gọi là thằng lằn vận chuyển cũng được Không biết mọi người có để ý trong đám thằng lằn dây công con thằng lằn khổng lồ kia có mấy con thể hình tương đối lớn hơn không À Thấy rồi Thấy rồi. Người lên tiếng trả lời là Nhạc Dương. Trong đám thằng lằn nhỏ đuổi với con thằng lằn khổng lồ ấy, có mấy con thể hình to hơn hẳn bọn còn lại. Nhạc Dương cũng nhận ra, những con thằng lằn đó không chỉ là thể hình to lớn hơn, mà chi trước của chúng cũng to gấp đôi đồng loại. Hơn nữa móng vuốt cũng dài hơn khá nhiều. Thoạt nhìn hơi giống như cái càng cua. Chính bọn thằng lằn thể hình lớn hơn này đã chọc mù mắt và móc toan ổ bụng của thằng lằn khổng lồ. Xin nói, bọn đó mới là chủ lực chiến đấu, giống như là kiến lính. Chúng ta có thể tạm gọi nó là thằng lằn lính. Vừa nãy tôi đã quan sát được, trên cái cây cao nhất kia còn hai loại thằng lằn hoàn toàn khác nữa. Một loại đầu to hơn, không ngừng phát ra những âm thanh với ngữ điệu khác nhau. Bọn thằng lằn lính và thằng lằn dẫn chuyển bên dưới đều nghe theo sự chỉ huy của nó. Đó là loại thằng lằn chỉ huy hay thằng lằn chúa. Bên cạnh nó có hai con thằng lằn trinh sát, giống hệt như loại tắc kè hoa, ấn mình rất kỹ trên cành cây. Hai con mắt có thể đồng thời chuyển động theo hai hướng khác nhau. Mà hơn nữa, còn chưa biết có loại thằng lằn nào chưa bị chúng ta phát hiện hay không. Vì vậy, tôi mới nói, đây là một cuộc săn được phân công rất chặt chẽ, phối hợp cực kỳ hài hòa của một gia tộc thằng lằn. Giống như loài người chúng ta phân hóa ra các ngành nghề khác nhau vậy. Bọn thằng làng này không biết đã phải trải qua mấy nghìn vạn năm tiến hóa mới có thể trở thành một quần thể gồm nhiều cá thể có các sở trường khác nhau như thế này. Chà! Trương Lập lẩm bẩm. Phối hợp tổ nhóm một cách hoàn mỹ tấn công hiệu quả thì cực cao. Cũng may là bọn chúng không phải là thứ chúng ta gặp đầu tiên khi tới đây. Nhạc Dương nói có lẽ loài vật có thể đuổi con thằng làng khổng lồ bị chúng ta giết bỏ chạy tháo mạng mà anh xin nhắc đến lần trước. Chính là bọn chúng rồi. Mặc dù thể hình lũ thằng lằn này không lớn, nhưng mà với sự phối hợp hoàn hảo thế này, một con thằng lằn khổng lồ hành động đơn độc, rõ ràng không phải là đối thủ. Giống như... Giống như châu chấu và kiến vậy. Hai mắt của Xin sáng rực như sao, chậm chậm nói. Trước tiên, giết chết con thằng lằn khổng lồ vẫn còn non. Sau đó lợi dụng tiếng kêu của nó và mùi máu tanh để mà dẫn dụ con thằng lằn khổng lồ trưởng thành đến. Bố trí thế trận dây công. Nhân lúc con mồi phân tâm nhất loạt ào lên, sử dụng chiến thuật, kiến nhiều cắn chết dòi, phục kích kẻ địch. Nếu đổi lại là tổ tiên loài người chúng ta vào một dạng năm trước, cùng lắm chắc cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Đây là một hành vi xã hội điển hình. Tôi có thể khẳng định rằng về mặt hình thái xã hội, bọn thằng lằn có sự phân công rõ ràng này đã không thua gì tổ tiên loài người chúng ta vào khoảng 10.000 năm trước đâu bấy giờ, lũ thằng lằn nhỏ đã giật cổ con thằng lằn khổng lồ. Bọn thằng lằn lính dung dậy những món vuốt sắc bén, cắt thân thể con mồi thành những tảng thịt lớn. Rồi dưới hiệu lệnh âm thanh của thằng lằn chỉ huy, mỗi con thằng lằn vận chuyển, lần lượt trật tự đưa những tảng thịt vào sâu trong rừng. Chẳng bao lâu sau, con thằng lằn khổng lồ đã bị tách ra tận từng cọng xương chuyển đi hết. Không bỏ phí một chút nào. Cuối cùng, con thằng lằn chỉ huy cũng bật lên khỏi cành cây bỏ đi. Trong một cường bà đang chuẩn bị nhóm người dậy rời khỏi tán cây thì xin đã kéo lại. Những người khác cũng đều bất động. xin cẩn thận nhắc nhở. Đợi thêm chút nữa đã. Không lâu sau, mấy cành cây chạc bà lại khẽ đung đưa. Cả bọn giờ mới phát hiện, ở ngoài phạm vi quan sát của họ vẫn còn mấy con thằng lằng trinh sát nguy trang cực kỳ khéo léo. Bọn chúng mới là những con rời đi cuối cùng trong đàn. Ôi! nhạc dương quệt quệt mồ hôi rỉ ra trên trán khẽ nói may mà chưa bị phát hiện đấy xin án chừng lũ thằng lằn kia đã đi xa rồi lập tức nói mau mau lên nhìn hướng chúng tiến vào rừng chắc hẳn chỗ này ở không xa xào quẹt của chúng lắm đâu không nên lẩn quẩn ở gần đây nữa cả bọn leo xuống khỏi tán cây tiếp tục men theo mép bình đài tiến nhanh về phía trước xin nằm trên cán, nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy không yên tâm Bèn gọi Trác một Cường bà tới đưa cái lò thủy tinh nhỏ mà anh ta cẩn thận cất giữ cho gã đồng thời dặn dò nếu không may bị bọn thằng lằn nhỏ kia phát hiện thì thử dùng thứ nước này tốt nhất là ném ra cùng với lựu đạn để cá bình nổ tung cố gắng sao cho phạm vi che phủ của chất lỏng bên trong càng rộng càng tốt Trác Mọc Cường 3 ngơ dịch hỏi có hiệu quả không xin gật đầu khẳng định đoạn nói chắc là có Các thông tin này sẽ khiến cho lũ thằng làng tưởng đồng loại của mình là con thằng làng khổng lồ đã chết và quay lại tấn công lẫn nhau trương lập vừa thai ba tang khiêng cán ở phía sau hỏi với lên chẳng phải là bọn chúng đều có mắt sao lẽ nào không thể phân biệt được đâu là đồng loại của mình xin nói đây là một vấn đề về quyền hạn ưu tiên uhm, nói sao đây nhỉ à thế này nha một đứa trẻ năm tuổi Có một ông chú lạ mặt và người mẹ đã nuôi dưỡng nó 5 năm, cùng chỉ và một vật hình cầu. Ông chú kia thì bảo đấy là quả bóng chuyện, còn mẹ nó lại bảo đấy là quả bóng đá. Cậu nói xem, theo lẽ thường thì đứa bé kia sẽ tin ai hơn? Trương Lập đáp. À, dĩ nhiên là tin mẹ nó rồi. Xin gật đầu. Đúng, bởi vì cả quá trình trưởng thành của đứa bé đều có mẹ nó ở bên cạnh đối với nó độ tin cậy của mẹ cao hơn ông chú xa lạ kia rất nhiều nói cách khác tức là quyền hạn của người mẹ đối với nó cao hơn ông chú kia cùng lẽ đó đối với mấy trăm triệu năm tiến hóa của sinh vật quyền hạn của chất thông tin cao hơn quyền hạn mà thông tin do các giác quan khác thu nhận được rất nhiều lần mà động vật càng thấp cấp sự ý lại vào chất thông tin ấy lại càng rõ rệt quyền hạn này tỷ lệ nghịch với công năng của các cơ quan mà sinh vật tiến hóa ra Quyền hạn càng đơn giản, càng trực tiếp thì vị trí là càng cao. Đến cả những sự sống tiến hóa đến mức độ cao cấp và có lý tính như con người chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của chất thông tin và những quyền hạn không dễ gì nhận ra được ấy. Chúng ta gọi chung đó là trực giác hoặc giác quan thứ sáu đấy. Trương Lập ngay người ra một lúc rồi kết luận: Ôi cha, phức tạp quá. Xin cười cười lại đưa bộ phận phát thanh của con thằng làng khổng lồ kia cho Trương Lập dặn dò Này, cậu và Nhạc Dương phụ trách trinh sát rất dễ rơi vào chỗ nguy hiểm khi nào không thể đột phá được dòng dây thì hãy dùng cái này ít nhiều gì thì cũng có tác dụng gây chấn động hoặc làm kẻ địch khiếp sợ chỉ cần sử dụng hợp lý nói không chừng còn có thể gọi được bọn thằng làng khổng lồ khác đến tới lúc đó làm thế nào thì phải xem sự ứng biến của các cậu rồi đấy Kể đó, anh ta lại dạy cho Trương Lập một số kỹ xảo để thổi mảnh xương. Trương Lập mừng lắm, dội vàng ghi nhớ. Không ai ngờ được, đến tối hôm ấy, xin lại bắt đầu sốt. Tình huống tệ nhất, e rằng cũng chỉ đến mức ấy là cùng. Mặc dù không sốt cao, nhưng mà xin rất bực dọc, lấy làm quán trách lưỡi cánh nam và đường mẫn. Có mỗi vết thương đơn giản mà cũng xử lý không xong. Anh ta bị ép phải uống rất nhiều thuốc viên, tiêm đủ loại thuốc vào người. Mặc dù từ bản thân của xin cũng đã xem qua, biết rõ là theo lẽ thường, các loại thuốc ấy sớm đã khống chế được chứng sốt do nhiễm trùng thông thường rồi. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao các loại thuốc đó vào cơ thể của anh ta cứ như làm bằng tinh bột vậy. Chẳng hề có lấy một chút tác dụng nào. Đêm hôm ấy, xin đột nhiên giật mình cảnh giác. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng anh ta biết có người đang đứng bên cạnh mình. Cảm giác băng lạnh ấy ừm uhm, là ba tang không thể sai được người gác đêm hôm nay chính là ba tang ba tang anh đấy à xin khẽ cất tiếng hỏi hồi lâu sau không thấy có ai trả lời xin cũng cảm nhận được người đứng bên cạnh mình đã rời đi hoặc cũng có thể là chưa từng có người nào đứng ở đó cả anh ta bất giác cảm thấy hơi lo lắng sau một thời gian dài tiếp xúc anh ta cũng đã hiểu được phần nào con người của ba tang con người này đã được huấn luyện thành một cổ máy giết chóc nếu mình thực sự không còn tác dụng gì khả năng rất cao là anh ta sẽ không hề do dự mà tiễn đưa mình về cõi vĩnh hàng rồi khổ nỗi lúc này thân thể mình lại không thể đối kháng được với cái gã lạnh lùng đó sợ rằng đành phải sử dụng biện pháp đề phòng vậy nghĩ đoạn xin âm thầm lần mò trong bóng tối lấy một loại thuốc cao bôi lên những chỗ dễ chí mạng nhất trên người mình lòng thầm nhũ ta không muốn chết một cách vô duyên cớ như vậy được. Kẻ nào muốn giết ta thì phải đem mạng ra mà đổi. Nhưng anh ta không thể ngờ được, cuộc đời này có rất nhiều việc luôn trái với ý muốn của mình. Càng không muốn nó xảy ra, ngược lại càng dễ xảy ra hơn. Sáng ngày thứ bảy, bệnh tình của Shin dường như lại trầm trọng hơn. Nhiệt độ lại tăng cao nữa rồi. đừng Mẫn lo lắng nói, cô bước tới phía trước mặt của Shin ngồi xuống nhẹ nhàng nói tôi và chị cánh nam đã thương lượng rồi chuẩn bị đổi cho anh một đơn thuốc khác lần này chúng tôi sẽ dùng thuốc đặc trị và dùng thêm phương pháp châm cứu bấm huyệt của trung y nữa anh thấy sao xin ngẩng đầu lên chỉ nhìn được đến chéo áo của đường mẫn lấy ta ra làm vật thí nghiệm mà trong lòng thầm thóa mà nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn gương mặt nở ra một nụ cười tươi tắn khiến cho người ta nảy sinh cảm giác tín phục chậm rãi nói Tôi cảm thấy mọi người nên thảo luận thêm về bệnh tình của tôi, chứ không phải cấm đầu cấm cổ dùng thuốc để thử nghiệm hiệu quả trị liệu. Có lẽ nói vậy hơi thất lễ một chút, nhưng mà theo cô thì thế nào? Đường Mẫn trầm ngâm gật đầu nói, Vết thương của anh vẫn tiếp tục chảy mũ, bởi vậy chúng tôi nghĩ anh đã bị nhiễm trùng Nhưng xem tình hình sử dụng kháng sinh liều cao hai ngày nay của anh, có vẻ như vi khuẩn ở đây, dường như có khả năng đề kháng lại thuốc kháng sinh của chúng ta vậy mà không có điều kiện nên tôi cũng không thể nuôi cấy vi khuẩn tại chỗ càng không có cách nào tìm được vaccine vì vậy mới đành phải tiến hành thử trị liệu bằng các loại kháng sinh có kháng phổ rộng có thể tôi đã bỏ sót điều gì đó mất rồi bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình có xuất hiện hiện tượng gì bất ổn không vậy chẳng hạn có cảm giác toàn thân đau mỏi gì đó anh có thể từ từ nhớ lại có gì khác với lúc bình thường không lông mày của xin nhíu lại như hai cọng dây thừng nói đau mỏi không có nếu phải nói có gì khác biệt có điều cô hỏi vậy giờ tôi cảm thấy hình như hình như chỗ này chỗ này hơi tê tê xin chỉ một tay vào mông một tay chỉ vào xương cổ đừng mẫn lộ vẻ khó xử nhiễm trùng lan đến hệ thần kinh rồi phải phải làm sao bây giờ chứ. Xin khôi phục lại tư thế ban nãy, cố gắng nặng ra một nụ cười nhìn đường mẫn, trong lòng thầm nhủ. Nhiễm trùng hệ thần kinh, không đến nỗi thảm vậy chứ. Nếu đám người này đều bó tay, có khi ta phải nghĩ đến việc hợp tác với bọn mơ khinh kia vậy. Hy vọng là chúng có cách chữa được. Đây đây là cảm giác gì thế? Xin bỗng giật thoát mình kinh ngạc, những chỗ anh ta vừa chỉ bảo thấy hơi tê tê. Giờ đây cảm giác tê bỗng ập đến liền tiếp đó. sau gái bỗng thấy nhói đau như bị kim đâm vào. Rồi cảm giác đau ấy giống như một quả tạc đạn nổ bên trong đầu. Sự tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp đại não rồi từ đại não truyền đi khắp toàn thân. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Nhưng mỗi bước đó xin điệu cảm nhận được một cách vô cùng rõ rệt. Khi anh ta định thần lại, thì đã nhận ra toàn thân mình không thể nào nhúc nhích được nữa ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh ta là con nhỏ đó nó đã làm gì mình rồi cô làm cái gì vậy xin muốn lớn tiếng quát hỏi nhưng lại lập tức phát hiện ra thậm chí cả khả năng phát âm của mình cũng không còn nữa gương mặt chỉ có thể giữ nguyên điệu bộ mỉm cười ấy chớp mắt chớp mắt xin gắn hết sức ép thân thể mình nhúc nhích dù chỉ một chút cũng được nhưng càng muốn cử động lại càng phát hiện thân thể của mình không thể nào cựa quậy đến cả động tác cực kỳ cơ bản như chớp mắt cũng không sao thực hiện được trên gương mặt của xin giống là một nụ cười hết sức tự nhiên nhưng lúc này nụ cười ấy lại toát lên một vẻ kỳ dị khô cùng trong đầu của xin nhanh chóng có vô số ý nghĩ chạy qua vùng dục nhưng lòng dạ rối bời Cảm giác tê dại vẫn đang xâm thực vào hệ thần kinh, khiến cho anh ta không thể nào suy nghĩ như bình thường được. Đầu tiên, anh ta nghĩ, không biết có phải đường mẫn dở trò hay không. Nhưng lúc này, trông thấy đường mẫn vẫn đang quỳ một chân trước mặt anh ta, không hề nhúc nhích, bất giác lại nghĩ. Liệu có kẻ nào ở đằng sau lưng mình nhỉ? Nếu có người, đường mẫn phải phát hiện ra mới đúng chứ? Không, Không phải. Đường Mẫn đang nghĩ xem dùng thuốc thế nào, biết đâu vừa nãy có người đi lướt qua mà cô ta không để ý. Không thế nào, cô ta mà lại để tâm nghĩ ngợi dùng thuốc cho mình thế nào kỹ đến thế ư. Chết tiệt thật nhìn tôi đi này, nhìn tôi đi này, cô nhìn kỹ hơn một chút đi, tùy tiện hỏi một hai câu là biết thân thể tôi đang xảy ra chuyện rồi. À, phải rồi. Cuối cùng Đường Mẫn cũng nghĩ ra một điều gì đó, bèn nói với xin hình như có để tôi đi tìm xem xin không ngừng kêu khổ trong lòng đừng mẫn vừa đi được hai bước lại phát hiện ra có điều không ổn vội ngoảnh đầu hỏi xin anh không sao chứ anh anh sao rồi nói gì đi chứ anh xin anh xin thân thể của xin xảy ra hiện tượng dị thường khiến cho tất cả mọi người đều hết sức lo lắng Phong cách nói năng quý tộc và học thức uyên bác của anh ta sớm đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Dọc đường tới đây, tri thức về sinh vật học của xin đã giúp ích rất nhiều. Không có anh ta, họ thật không biết phải ứng phó với nhiều loài động vật như thế nào nữa. Lần ấy cũng vì không nghe theo kiến nghị của xin mà cắm trại bên bờ hồ, cuối cùng mới thành ra như vậy. Chỉ có xin là không nghĩ thế, làm bộ cuốn cuồng lên như thế. Nhưng cũng thấy các người làm cái quái gì đâu Lúc nãy khi kẻ đó Đến bên ta hạ thủ Đường mẫn mà lại không nhìn thấy ư Không thấy thật hay giả bộ không thấy Hừ, Lẽ nào Bọn chúng lại bắt tay nhau dồn ta vào chỗ chết ư Không sai rồi Ả Lữ Canh Nam và cả đường mẫn Đều từng nhiều lần chú ý đến mình Xem ra chúng đã nghi ngờ Mình là nội gián rồi Nhưng mình có để lộ sơ hở nào đâu chứ Bà Tàng cũng từng hoài nghi mình Cường ba Cường ba thì không Quá nữa là anh ta không biết chuyện này Hai tên nhãi trường lập nhà nhạc dương Chắc chắn không dám cãi lệnh của Lữ kênh nam Pháp sư Á La và bọn chúng Hình như cũng cùng một hội Nhất định là chúng đã lên kế hoạch Từ trước không chỉ một ngày Mấy hôm nay Mình không thể cử động Không thể nào biết được chúng đang thương lượng điều gì Đúng rồi Để cho đường mẫn ở trước mắt mình thu hút sự chú ý. Nhân lúc mình không phòng bị, hạ thủ phía sau lưng. Lẽ ra mình phải nhận ra từ trước mới đúng. Còn bé con ấy có khiếu diễn kịch thật. Người ở sau lưng mình là ai vậy? Ba Tan à? Không. Nếu hắn tiếp cận, chắc chắn mình sẽ nhận ra. Pháp sư Á-la cũng không giống. Ông ta quá cao thầm, chắc không làm những chuyện hạ thủ sau lưng người khác. Lữ canh nam... Đúng, nhất định là cô ta. Cô ta và đường mẫn có thể lợi dụng cơ hội xem xét bệnh tình của mình để mà lẳng lặng ra tay. Ở đây ngoài cô ta và đường mẫn, không ai có hiểu biết sâu về các loại thuốc cả. Xin càng nghĩ, càng thấy lạnh buốt cả người, cảm giác sợ hãi dần trào dâng lên trong tâm thức. Mật mã Tây Tạng phần 105 của nhà văn Hà Mã sau khi đường mẫn thăm khám cho xin thì liền đó cơ thể của anh cảm giác bị tê cứng lan dần không lên tiếng được đầu óc của xin thì vẫn còn tỉnh táo gã suy nghĩ lung lắm ai là người đã ra tay hại mình chứ xin càng nghĩ càng thấy lạnh buốt cả người cảm giác sợ hãi dần trào dâng trong tâm thức lữ cái nam đưa tay lên rờ trán của xin đoạn nói nhiệt độ không tiếp tục tăng cho dù đã bị nhiễm trùng đến hệ thần kinh Thì cũng không thể nhanh thế được Mà cũng làm gì đến nỗi toàn thân Không thể nhúc nhích cửa quậy gì thế này chứ Xin nghe thấy thế thầm nhủ, Vậy mà cũng bày đặt nói ra được Ai mà chẳng biết chứ Chết tiệt thật Thấy ta không đi lại được Chẳng còn tác dụng gì nữa Thì muốn dứt bỏ cho bớt cánh nặng hả Các người cũng tàn nhẫn thật Sớm biết thế này Lẽ ra ta cho mỗi tên một ít thuốc Ta mà chết Tất cả các ngươi cũng phải bồi tán theo Mà sao mình lại không làm vậy cơ chứ? Chết tiệt thật! Đồng thời anh ta cũng thấy bàn tay của lữ gánh nam ấn lên trán mình, trong lòng không khỏi lấy làm chấn động. Sao lại thế được? tay cô ta đặt trên đầu mình đấy sao? Tại sao không có cảm giác gì thế này? Lẽ nào thân thể của mình chẳng những không nhúc nhích được, mà còn mất cả tri giác luôn rồi sao? Thế này thì có khác gì là người thực vật chứ? Lẽ nào bọn chúng muốn giày dò mình đến chết? Hay là muốn moi điều gì đó từ miệng của mình? Bọn chúng đã nghi ngờ bao lâu rồi? Rốt cuộc là mình sơ hở ở điểm nào? Ở đâu nhỉ? Đường Mẫn và Lữ Kinh Nam thảo luận về mấy khả năng có thể xảy ra. Nhưng cũng đều bó tay trước tình trạng hiện tại của xin Không biết nên điều trị thế nào. Lại đi tra trong máy tính của giáo sư Phương Tân cũng không tìm được phương pháp nào giải quyết. Đội trưởng Hồ Dương nói Giờ làm sao đây? Chúng ta không thể dừng lại ở đây mãi mà nghĩ cách được đâu. Lại nổ ra một cuộc tranh luận nảy lửa chủ yếu là xoay quanh chuyện tình hình sức khỏe của xin lúc này và sự an toàn của cả nhóm. Đường Mẫn Lữ Cánh Nam cho rằng trước khi tìm được nguyên nhân tại sao thân thể của xin xảy ra hiện tượng đó thì không nên mạo hiểm cán anh ta tiếp tục tiến lên. Chỉ e tình hình sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. Còn Ba tang lại phản đối ý kiến đó cho rằng lẽ nào cứ không tìm được nguyên nhân thì phải ở mái một chỗ này. với kỹ thuật và nhân lực trước mắt của họ rất có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được nguyên nhân tại sao. Chuyện duy nhất sẽ xảy ra khi dừng chân tại đây chính là phải đụng độ với đám truy binh ở phía sau. Vì một người mà làm chuyện bất lợi cho cả nhóm rõ ràng là lợi bất cập hại. Ngược lại, nếu tiếp tục tiến lên Biết đâu lại tìm được các bộ lạc khác ở đây. Như thế mai ra còn có một tia hy vọng. Hai bên đều có lý lẽ riêng. Những người còn lại nhất thời cũng không biết quyết định thế nào. Bọn họ không hề ngại bị lũ người kia đuổi kịp. Làm theo cách nào có lợi nhất cho sức khỏe của xin đó mới là điều quan tâm nhất. xin thầm miệt thị trong đầu. Hừ, làm bộ làm tịch, diễn kịch cho ai xem. Đối tốt với ta vậy cơ à? Ta không tin các người đâu. Tuyệt đối không tin. lữ cái Nam bước tới trước mặt của xin Đoạn nói. Nhất định anh ấy nghe được, nhìn thấy được. Chỉ có điều không có cách nào biểu đạt ra được mà thôi. Nhất định anh ấy đang rất đau đớn. Thậm chí còn không nhắm mắt lại được nữa. Nói đoạn, cô liền dút mi mắt của xin xuống. Không ngờ lại không gặp phải trở lực gì. Dễ dàng giúp cho anh ta nhắm mắt lại. Nhưng nụ cười ấy... Thì vẫn cứ đông cứng lại trên gương mặt Không thể nào hồi phục được dáng vẻ bình thường Xin lại âm thầm chửi bới Định làm gì hả? Không muốn cho ta thấy chứ gì? Hay là sợ những người khác nhìn ra được điều gì Trong ánh mắt của ta? Lữ Ginh Nam tự hồ như biết được Xin đang nghĩ gì Lại nói tiếp Nhãn cầu không được bảo vệ Sẽ nhanh chóng bị khô Dẫn đến viêm kết mạc Ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực Xin lại thầm nhủ. Nói như hát hay ấy Nhưng điều làm cho anh ta thực sự lo lắng Là những giọng nói khác hình như Cũng tán đồng với cách làm của Lữ Kinh Nam Lữ Kinh Nam lại nhúc nhắc Chuyển động tứ chi của xin Lần này anh ta cũng không có cảm giác gì Chỉ nghe Lữ Kinh Nam nói Cơ bắp không có hiện tượng tê cứng Ngược lại mất đi sức lực Và sự đàn hồi vốn có Tình trạng này không giống như Bị nhiễm trùng dây thần kinh Mà có vẻ như là đại não Không thể điều khiển được cơ thể nữa vậy người người thực vật. Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên. Cô nói anh Xin sẽ biến thành người thực vật à? Bà Tàng lấy móng tay vạch một đường cong trên lòng bàn tay của Xin, lắc đầu nói: không phải sẽ mà là đã. Trong một tuần ba tổng hợp ý kiến của các bên cuối cùng quyết định dùng nửa ngày kiểm tra thật kỹ xem rốt cuộc đã có thay đổi gì xảy ra ở trên cơ thể của Xin. Còn nữa. Cắn anh ấy đi liệu có gây tổn thương gì nghiêm trọng hơn nữa không? Nếu thực sự không tìm được cách điều trị nào nữa thì chỉ còn cách khiêng anh ấy tiếp tục tiến lên vừa đi vừa nghỉ tiếp vậy thôi. Thực ra Ba Tăng thấp giọng lào bào một tiếng anh ta dũng muốn nói còn một cách nữa chính là đợi đám người ở phía sau đuổi kịp xem có thể giảng hòa với đối phương không. Đằng nào thì chỗ này cũng không còn ai khác nữa. Hai phe có thể bắt tay cùng đi tìm bạc ba la thần miếu. Đồng thời cũng có thể nghe ý kiến của những người phía bên kia về bệnh tình của Xin. Có điều bản thân của anh ta cũng không biết. Cơ hội để điều đó xảy ra gần như là không có. Ngay cả chính bản thân cũng chẳng tin. Vì vậy nên rút cuộc cũng không nêu ra nữa. Kết quả kiểm tra là bọn họ không thể làm gì để thay đổi tình trạng của Xin cả. Cuối cùng Lữ cái Nam kết luận khiên bằng cán sẽ không gây thương tổn gì cho cơ thể của anh ấy. Nhưng mà hiện giờ cảm giác của xin đã mất, hơn nữa lại không thể biểu đạt được cảm nhận của mình. Cũng có nghĩa là nếu bản thân bị thương, dù là bị đâm hay bị bỏng hoặc gì gì khác, anh ấy cũng không hề hay biết. Điều duy nhất của chúng ta cần chú ý chính là trong lúc vận chuyển, cần chú ý bảo vệ, tránh để cơ thể anh ấy bị thương. Vậy là cả nhóm người lại tiếp tục cán theo xin với bộ mặt cười cứng đờ quái dị tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai, sau khi xin bị tê liệt hoàn toàn, anh nghe thấy đường mận nói với lữ kênh nam. Nhiệt độ của anh ấy lại tăng lên cao rồi. Sốt cao quá. Dùng thuốc hạ sốt chưa? Dùng rồi, nhưng mà hình như chẳng có tác dụng gì cả. Ừm. Uhm, Trán của anh ấy hình như không nóng. Hay là trung khu điều khiển nhiệt độ trong hộp sọ xảy ra vấn đề gì rồi? Giờ chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp vật lý để giảm nhiệt độ thôi vậy. Xin không còn tri giác, nhưng anh ta biết lúc này đường mẫn và lưỡi kênh nam nhất định đang làm gì đó với cơ thể của mình. Anh ta tự nhủ. Mình đang sốt à? Sao lại thế được? Nếu như bị sốt, đầu phải có cảm giác nặng nề, hơn nữa ý thức cũng mơ hồ dần đi mới đúng chứ. Nhưng mà sao mình cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết thế này? Chẳng lẽ là Nhiệt độ máu của mình đã tăng lên rồi sao? Tim mình đập nhanh hơn. Ôi, đáng ghét thật. Cả nhịp tim của chính mình cũng hoàn toàn không cảm giác được. Giờ mình có khác nào là một kẻ ký sinh chứ? Thân thể này đã hoàn toàn không thuộc về mình nữa rồi. À, gườm đã. Mình vừa nghĩ đến gì vậy nhỉ? Nhất định là vừa nghĩ ra được gì đó. Có gì không ổn ở đây chứ? Sáng ngày thứ ba, Đường Mẫn nói với Lữ Kinh Nam. Nhiệt độ không giảm xuống, tim của anh ấy đập nhanh hơn hẳn. Cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ... Trên cơ thể của xin bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ lấm tấm bằng hạt thóc. Trên mặt, trên cổ, mu bàn tay, ngực, sống lưng, gót chân, khắp nơi chỗ nào cũng có. Giống như bị bò chó đốt, hoặc là bị nhện bò qua vậy. Đến hôm thứ tư, nhiệt độ cơ thể của xin lại giảm xuống, các đốm đỏ cũng biến mất. Nhưng đường mẫn lại phát hiện ra vấn đề khác. Cơ thể của Shin đang gầy đi nhanh chóng, mặc dù ngày nào cũng tiêm chất dinh dưỡng, đồng thời truyền đủ lượng nước muối sinh lý. Nhưng Shin vẫn giống như 3-4 ngày liền không ăn không uống gì cả. Không, so với lúc họ vừa ra khỏi U Minh Hà, anh ta còn thảm hơn nhiều. Làn da giống trắng trẻo căng đầy, giờ giống như lớp vỏ cây khô khóc, chỉ còn một lớp mỏng dính bọc bên ngoài xương cốt. Các cơ bắp đầy tính đàn hồi cũng trở nên khô đét, tựa như miếng thịt bò khô thứ duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có từng sợi mạch máu gồ lên như những con dung hoàng mèo. trong chẳng khác nào một lũ quái thú đang cuồn cuộn bám vào mảnh đất cằn cỗi khô kiệt. ngày thứ năm, đường mẫn thì thầm nói với trác mà cường ba: anh, em nghĩ bọn em đã phát hiện ra nguyên nhân xin bị gầy đi nhanh chóng rồi. trong cơ thể anh ấy dường như có có thứ gì đấy. hả? em nói gì? dẫn anh đi xem nào lữ cái nam đang đứng bên cạnh xin đôi hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại tình trạng của xin lúc này rất không ổn hai mắt đã lở loét chảy ra chất mũ dịch màu vàng trông chừng như có vẻ không còn cơ hội thấy lại ánh sáng nữa hai má thì gầy tóp lại xương gò má gồ lên cao hốc mắt hõm xuống thành hai cái hố sâu bầm máu nhìn chẳng khác nào là một cái xác ướp đang nghe răng ra mỉm cười cả Đáng sợ hơn là phần bụng gầy đến lõm hẳn xuống của xin Giờ chỉ còn lại một lớp da bọc trên xương chậu. Bên dưới lớp da ấy có thể nhận rõ những sinh vật to tầm bằng ngón tay người đang dùng nhúc chuyển động. Không chỉ một con, mà giống như cảnh tượng họ nhìn thấy trên bài cát vậy. Những chỗ gồ lên dưới lớp da dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác. Đây rõ ràng là cách di chuyển của loài sâu hay là côn trùng gì đó. Lúc nhiều nhất, Có thể cùng lúc thấy sáu bể chỗ gồ lên như thể dịch chuyển bình dưới già, Có lúc chúng như bọn nòng nọc bơi trong hồ nước. Tốc độ nhu động rất nhanh. Cũng có lúc lại dừng lại nhúc nhích từng chút từng chút một như bọn tầm đang gặm lá dâu. Lại có lúc hai con đụng đầu vào nhau rồi quấn chặt lại tựa như đang tranh đoạt. Lần nào con thất bại cũng nhúc nhích về phía lòng ngực của Xin rồi biến mất đây chính là nguyên nhân xin gầy đi một cách nhanh chóng chất dinh dưỡng họ truyền vào trong người của xin đều bị những sinh vật kỳ quái ấy hấp thu hết sạch mà bọn chúng dường như vẫn không có ý định dừng lại vẫn còn tiếp tục lần lượt ăn hết nội tạng của anh ta trong một cường bà tựa hồ như nghe thấy cả những âm thanh nhòm nhòm phát ra lúc bọn chúng đang ngon lành gầm nhắm thức ăn nữa trương lập và nhạc dương cũng bước đến vừa nhìn thấy cảnh tượng đó suýt chút nữa trương lập đã kêu toán lên nhạc dương vội bịt miệng anh ta lại kéo sang một bên giận dữ gắt gỏng này anh làm cái gì vậy lỡ để anh xin nghe thấy thì sao chứ sau khi để lại pháp sư ả la trong chừng xin những người còn lại đều bước sang một bên thảo luận lữ canh nam nói giờ thì coi như đã biết được nguyên nhân thực sự của hiện tượng lạ xảy đến với xin rồi tại sao thuốc kháng viêm không có tác dụng Tại sao lại sốt cao? Tại sao lại tê liệt? Tất cả đều do loài sinh vật ký sinh trong cơ thể của anh ấy gây ra cả. Trương Lập thắc mắc. Nhưng mà chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy nha? À, chẳng lẽ là do con mũi đó? Nhạc Dương nói. Mũi đẻ trứng bằng giòi ở đuôi cơ à? Sao lại dùng miệng được? Hay là lúc ở trong hồ nước? Đường Mẫn lắc đầu. Không thể nào... Lúc ấy cả bọn chúng ta đều bị thương nhưng chỉ mỗi một mình xin là có vấn đề thôi. Trang một cực bà nói Chắc là như vậy rồi. Đây cũng là nguyên nhân giải thích tại sao tôi thì vẫn ổn còn xin thì lại gặp vấn đề. Khi ấy con mũi đó đã đâm xuyên qua cánh tay tôi còn xin thì chỉ bị đâm một nửa. Dùng miệng để đưa ấu trùng vào ký sinh trong vật chủ. Đây đích thực là một phương thức sinh sôi nảy nở rất tốt. Gã bỗng phát hiện khi nghe thấy hai chữ vật chủ, lữ cái nam nhìn mình với ánh mắt rất quái dị. đội trưởng hồ dương lắc đầu, cũng chưa chắc đã lão trùng của mũi. cần biết rằng bản thân mũi là một kẻ gieo rắc. khi hút máu, chúng có thể mang ký sinh trùng ở cơ thể của mình chuyển sang những cá thể khác. nhạc dương nắm chặt bàn tay lại nói, vậy mà chúng ta cũng không nghĩ ra. giờ thì rõ hết cả rồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì hình dáng bọn mũi khổng lồ ấy quá dữ tận thực sự khiến cho người ta khó mà liên tưởng đến loài mũi ở thế giới bên ngoài kia. Lữ Kinh Nam nói Thông qua sự tuần hoàng máu, trước tiên chiếm cứ trung khu thần kinh sau đó thì làm tê liệt toàn bộ thân thể con mồi, cắt đứt mọi cảm giác. Như vậy có thể đảm bảo con mồi sống được một thời gian dài không đến nỗi chết vì đau đớn, để cho chúng ăn từ từ. Bọn chúng vừa ăn vừa bài tiết Chất bài tiết này có hàm lượng độc tính rất cao, gây thương tổn nghiêm trọng đến vật chủ. Loài ký sinh trùng này quả thực đáng sợ đấy. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, Giờ tính sao đây? Bắt bọn sâu ấy ra. Đường mẫn lắc đầu, Cần phải quan sát trước đã, mấy ngày trước dùng máy siêu âm màu cũng đâu có phát hiện được chúng đâu. Ừ, lữ Kinh Nam nói, Kết cấu cơ thể bọn sâu này rất giống với kết cấu các tổ chức mềm trong cơ thể người. Nếu chúng náo mình trong các mạch máu thì siêu âm màu cũng khó mà nhận ra được đấy. Trở lại bên cạnh xin dùng máy siêu âm màu kiểm tra lại, tất cả đều kinh ngạc đến nỗi không thốt lên nổi một lời. Khoảng trống, khoảng trống, khoảng trống. Trên màn hình hiển thị cả phần bụng của xin chỗ nào cũng toàn là khoảng trống. Đường mẫn vừa kiểm tra, nước mắt vừa lã chả tuôn rơi. lá gan đã bị ăn mất một phần ba. Phổi. Gần như cũng chỉ còn khoảng một nửa. Dạ dày và ruột đều thủng lỗ chỗ. Nội tạng của xin lúc này giống như cái tổ kiến có hàng trăm lối ra vào. Lần này, thông qua hình ảnh 3D, mọi người có thể thấy rõ ràng lũ ký sinh trùng to bằng ngón tay trong ổ bụng của xin đang cuồn cuộn vặn vẹo như một đám ruột non cuốn vào nhau. Không hiểu chúng dùng cách gì, từ từ ăn hết các tổ chức mô. Những mạch máu thì vẫn giữ nguyên không hề tổn hại gì chỉ thấy những mạch máu to như rễ cây lúc này đang chăn như mặn nhện trong khoang bụng trống rỗng phập phồng theo nhịp tim đều đặn lúc thì tóp lại thoáng sau đã căng phòng cảnh tượng quái dị trong màn hình hiển thị khiến cho họ bất chợt nhớ đến loại dây leo kỳ dị mà đáng sợ bên trong đảo quyền công tự ba tàng lạnh lùng nói anh ta không sống nổi đâu ý muốn bảo đã tới lúc nghĩ đến chuyện bỏ xin lại rồi Sự thật là anh ta cũng đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày nay không nói ra rồi. Trác màu cường bà đột nhiên dương tay ra chụp lấy cổ áo của bà Tàng nhấc anh ta lên trước mặt mình. Từ trên cao nhìn chăm chăm vào mắt của đối phương, hai tay rung lên khe khẽ. Bà Tàng không ngờ cường bà thiếu gia lại giận dữ đến thế nên cũng không tránh kịp cú chụp ấy của gã. Trác màu cường bà cố gắng khắc chế cảm xúc đang trào lên. Cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa đang bốc lên bừng bừng trong tâm thức, hạ thấp vọng nhưng hết sức kiên định nói. Tôi không muốn anh nhắc lại một lần nào nữa. Chắc một cửa ba này không bao giờ bỏ rơi bất cứ một người nào cả. Anh ấy là đồng đội của chúng ta đó, ba tan. Đây là câu nói cuối cùng mà xin nghe thấy được. Cuối cùng màn nhĩ của anh ta đã dở toàn, dịch mũ chảy ra theo hai lỗ tai. Rồi anh ta nhanh chóng cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong lòng buồn bã, thầm nhủ: "Cược ba, không quen anh sớm hơn, thật là một điều đáng tiếc. Thì ra thế giới này cũng có thể thanh bình đến thế. Mình sắp chết rồi sao? Đây chắc là báo ứng." Theo cách nói của người Trung Quốc. Trong một cường ba đặt bà tang xuống, nhưng ba tang cũng không có ý định từ bỏ ý đồ của mình. Anh ta hỏi dặn lại: Vậy bây giờ anh tính làm sao? Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng. Khoan bụng của xin đã bị bọn ký sinh trùng ăn cho tan quan mặc dù nét mặt của anh ta không có vẻ gì đau khổ. Nhưng có ai dám khẳng định rằng nỗi đau đớn không thể nào biểu đạt ra ấy không phải là càng đau đớn hơn bội phận Bất luận có giết được bọn ký sinh trùng chưa rõ nguồn gốc lai lịch kia hay không thì xin cũng chỉ sống thêm được một hai ngày nữa là cùng. Mà với tình trạng như vậy Sống thêm một hai ngày là anh ta lại càng thêm đau khổ. Trác Mộc Cường bà không trả lời được. Bà Tang đặt tay lên cán đào, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao đâm vào lòng ngực của Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba dấy lên niềm bi thương vô hạn trong lòng thầm nhũ. Bà Tang, sao anh có thể lạnh lùng đến thế? Người đó là chiến hữu đã từng đồng sinh cộng tử với chúng ta mà. Ánh mắt của bà Tang không hề nhượng bộ. Đôi mắt lạnh lẽo ấy như thể đã đưa ra câu trả lời Tôi được tái sinh từ trong phần mộ Tôi đã phải dẫm đạp lên thi thể của chiến hữu Để sống sót trở về Tim tôi đã chết Nhưng chúng ta đều phải tiếp tục sống Xin hãy chấp nhận sự vô tình của tôi đi Trang một cường bà quay người lại Gã không thể đối diện với chuyện này Những người khác cũng đều đang sụt sịt, Cúi gầm mặt xuống Bà Tàng rút đau ra Chuyên một tiếng Lữ đào tỏa ra khí lạnh rợn người Nhưng mới rút ra được một nửa Đã bị Lữ Cánh Nam ấn lại Chỉ nghe cô điềm đạm nói Để tôi xử lý cho Cô mở cái bao da đừng thuốc ra Trong đó không chỉ có các loại thuốc men chữa bệnh Đồng thời cũng có cả những thứ Mang đến sự quỷ diệt nữa Lữ Cánh Nam lấy ra một lò thuốc ngủ Chầm chậm chuyển động thân lọ. Hàng chữ bên trên đã ghi rõ Chỉ cần 15 giây là nó có thể đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng lữ cái nam bất giác cắn môi đây cũng là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò này chất lỏng trong suốt được tiêm vào mạch máu của xin nó sẽ nhanh chóng theo dòng chảy của máu đi khắp thân thể lúc đó tất cả đều kết thúc lữ cái nam tìm xong cả người khẽ rung lên rút đầu kim ra đột nhiên dung mạnh tay ném ống kim ấy ra thật xa tựa hồ như nó là một thứ đã bị ma quỷ chạm vào, cô không thể cầm trên tay được nữa. Tất cả mọi người đều lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng cúi gầm mặt xuống. Trác một Cường Bà thì ngồi xổm ở một góc xa, cái dãy tay rất lịch sự ấy, nụ cười thân thiện hữu hảo ấy, mái tóc bạch kim bay bay, tựa như đang hiện lên trước mắt của gã. Lữ Kinh Nam bước lại gần khuyên giải. Trước khi xuất phát, Chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi mà. Không phải vậy sao? Chắc mặt người bà cũng không hề nảy nang nói giặt lại. Người ta từ tận bên kia đại dương tới, không có bất cứ yêu cầu nào, mà chỉ từng cùng băng rừng ở châu Mỹ đã khẳng khái nhiệt tình giúp đỡ chúng ta. Nếu không có xin, cả bọn chúng ta liệu có mấy người sống sót? Còn các người thì sao? Ngoài nghi ngờ, các người đã làm gì chưa chứ? Lữ cái Nam ngẩng người Cô không ngờ thì ra Trắc Mộc Cường Ba Phản cảm với thái độ cẩn trọng của bọn họ như thế Nhưng về mặt này Cô cũng có những nguyên tắc của riêng mình Không sai Tôi nghi ngờ anh ta đấy Cho đến bây giờ cũng không hết nghi ngờ Đây là chức trách của tôi Nói tới đây Ngữ điệu đột nhiên thay đổi Nếu một ngày nào đó Tôi cũng giống như sim thì sao Trắc Mộc Cường Ba Ngạc nhiên ngoảnh đầu lại Đúng lúc ấy, đường mẫn chợt gòi gian Anh Cường Ba, chị Cánh Nam Mau, đến đi xem xin này Hơi thở của xin ngắn mà gấp gáp Lũ khí sinh trùng trong khoang bụng của anh ta rõ ràng Đã bị chất thuốc ảnh hưởng Đang lăn lộn bên trong đó Dưới lớp da Như có vô số con ếch nhỏ đang dãy dùa Muốn thoát khỏi cơ thể của xin Lớp da nhéo nhèo ấy Đột nhiên bật tung lên Phần bụng phồng to như cái lều Cái đó lại trẹp xuống, rồi lại chỗ khác bật lên. Có lúc tới mấy điểm cùng bật lên, tựa như trong bụng của anh ta đang có một con quái thú, nghe nanh múa nhút, muốn phá toan cái lớp bọc bên ngoài để thoát ra vậy. Trong thế giới tỉnh lặng ấy, Shin đang hồi tưởng, vô số đường hầm trong mộ cổ, các loài cầm bẫy bí mật, nếu không có vụ án đó, nếu không gặp tấm bản đồ ấy, có lẽ giờ đây anh ta đã trở thành một luật sư xuất sắc rồi cũng nên anh ta lại nhớ đến những người trong tổ chức anh ta đã học được ở họ một lượng tri thức đáng sợ theo họ đến những nơi kinh hoàng nhất kích thích mà điên cuồng nhất đã bao giờ được nghỉ ngơi trong bình lặng thế này đột nhiên sinh bỗng thấy tỉnh táo lạ thường tri giác của anh ta dường như đã hồi phục cảm giác đau đớn thấu tim gan từ khắp mọi bộ phận trên cơ thể truyền về trong bụng dường như có gì đó đang bò qua bò lại Có thứ gì đó đang cắn mình Anh ta đột nhiên sực hiểu ra tất cả Mấy ngày trước Chẳng phải mình lo lắng chuyện này sao Đến phút cuối cùng Không ngờ lại không nghĩ đến nó Thì ra Đây chính là Xin bỗng nhiên khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể Miệng đã ngậm lại được Kế đó liền gắng sức hét to Policy maker Cú Những người cạnh đó Đều giật bắn mình xin đột nhiên ngồi bật dậy miệng phát ra tiếng hét chói tai đồng thời vì quá đau đớn anh ta bất giác đưa tay móc vào bụng mình lớp da mỏng dính lập tức bị móc toan ra một vết lớn Toạt một tiếng máu và cơ quan nội tạng bị tàn phá tuôn hào ra ngoài đồng thời có cả mấy con sâu màu trắng như mở về toàn thân gần như trong suốt tựa hồ như không nhuốm một chút máu nào nếu không có cơ thể khô kiệt đang run rẩy của xin ngay bên cạnh thử hỏi ai có thể liên tưởng được bọn chúng với cảnh tượng tan nhẫn, khủng khiếp như này cơ chứ? Sau khi để lại lời cuối cùng, Xin lại ngã xuống. Lần này anh ta đã biến thành một cái xác không còn sự sống. Xin, anh Xin, Xin. Khi Xin từ móc toát bụng của mình ra rồi tử vong, Nhạc Dương và Trương Lập đều kêu quán lên kinh hãi, đừng mẫn đưa tay che kính mặt, cả ba tan cũng phải trâu mày xin không được yên nghĩ một cách an lành như họ đã tưởng tượng mà ngược lại đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết anh ta là phải chịu đựng cảm giác đau đớn khủng khiếp nhất nỗi đau đớn ấy khiến cho ngũ quan khô đét như xác khô của anh ta cũng dặn dò biến hình hai tay co quắp cặp mắt trống rỗng đầy máu trợn trừng trong hốc máu nơi ổ bụng từng con từng con côn trùng màu trắng nhung nhúc bò ra thực sự là một cảnh tượng thê thảm đến nỗi không ai nỡ nhìn Trương Lập giơ chân lên dẫm tới tấp. Dẫm này, dẫm chết bọn mày, tao phải dẫm chết bọn mày. Đội trưởng Hồ Dương và bà Tang mỗi người một bên giữ chặt lấy anh. Trương Lập vừa dùng dẫy, vừa ngửa mặt gầm rũ dần dữ. Nhạc Dương thì trầm ngâm suy tư. Câu cuối cùng mà anh xin hét lên có nghĩa gì nhỉ? bô li Kutu. cô Trong một quần 3 nói, Nghe giống như tên người nước ngoài vậy. đừng mẫn cuối cùng của bình tĩnh lại nói. À không, không phải là tên người đâu. Hình như xin muốn nói với chúng ta điều gì đó. Vậy thì nhất định anh ấy sẽ nói thế nào để chúng ta có thể hiểu được. Nếu đó là một tên người thì cả bọn chúng ta đã bao giờ nghe qua cái tên này như thế đâu. Hơn nữa, từ cuối cùng đó dường như vẫn phát âm chưa hết. Vì vậy em cho rằng anh ấy mới chỉ nói có một nửa thôi ra một cừu bà thoáng ngạc nhiên liếc nhìn mẩn mẩn rồi lại đưa ánh mắt sang phía nhạc dương nhạc dương khẽ gật đầu nói có lý đấy lữ cái nam chợt cất tiếng tạm gác chuyện đó lại đi chúng ta mai táng cho sinh trước đã bên bìa rừng lại có thêm một đống đất nhỏ bên cạnh đống đất họ bứng một cây nhỏ ra trồng trên thân cây to bằng miền bác được khắc hàng chữ sinh một nhà thám hiểm vĩ đại của thế kỷ hai mươi an nghỉ tại nơi đây. Ngày hôm đó, sắc trời rất u ám, dường như trời tối quá sớm. Lòng ngực của tôi như thể có một tảng đá khổng lồ đang đè nặng, làm cho tôi không sao thở nổi. Cảm giác ấy như thế nào, tôi vẫn không diễn tả được. Tôi muốn khóc, nhưng lại không thể hòa lên khóc. Chỉ thấy có áp lực nặng nề dùng nén, khiến cho tôi mỗi bước đều phải hết sức khó nhọc để lê chân. Nếu không phải sau này gặp được mà cát, tôi nghĩ không biết mình có thể tiếp tục cầm cự ở vùng đất Sandila đó nữa hay không. tôi là người đã đưa xin gia nhập đội ngũ này. chính tôi là người đã đưa ân nhân cứu mạng mình lên đoạn đầu đại. khi ấy tôi cứ luôn tự trách mình như thế. cuối cùng, rốt cuộc tôi đã hiểu được tại sao mình không thể khóc được. nước mắt không thể nào cuốn trôi đi cảm giác hối hận trong lòng người ta được. cái cây ấy giờ chắc đã lớn lắm rồi xin từng nói, loài cây đó có thể sống cả mấy nghìn năm, không biết nghìn năm sau nữa, người ta có thể tìm thấy cái cây ấy giữa muôn vàng cây cối khác ở Sanila hay không. Có lẽ nhiều năm sau đó, Trương Lập đã viết như thế trong cuốn hồi ký của anh. Chôn cất xin xong, họ lại tiếp tục lên đường. Ban ngày đi dọc theo mép bình đài, ban đêm dựng trại ở lưng chừng vách đá, mỗi ngày đeo trên lưng 50 kg đồ, đi bộ 20 cây số. Vì sự ra đi bất ngờ của Xin không khí trong đội cũng trở nên nặng nề khó tả. Họ đi gần một tháng trên tầng bình đại thứ hai. Càng tiến về phía trước, thực vật trong rừng càng thấp nhỏ hơn, nhưng chúng loại cũng phong phú hơn nhiều. Họ gặp phải đủ thứ sinh vật ly kỳ, cổ quái. Có con rắn đuôi như con lương, hoặc một loài sinh vật toàn thân gồ ghề đầy gai, vừa giống thằng lằn lại vừa giống cá sấu. Hoặc loài động vật thể hình như tê giác, toàn thân mọc đầy gai nhọn, phần miệng lại to cứng như mỏ dẹt. Hoặc có loài lại đầu lừa, miệng ngựa, thân hưu, đuôi thì giống như đuôi chuột. Ngoài ra còn có các giống như khỉ, chim, đại bàng, tất cả đều là những loài chưa từng xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào. Họ tra ra rất nhiều hình ảnh phục dựng 3D của các loài sinh vật tiền sử trong máy tính của giáo sư Phương Tân, nhưng cũng đều chỉ là giống giống, chứ không phải, không thể nói được rốt cuộc. Chúng thuộc giống loài nào? Có điều lòng nhiệt tình của cả nhóm đối với vấn đề này không còn cao nữa. Bởi người có hứng nhất, thích dạng dạy nhất đã không còn nữa. Gặp phải loài sinh vật nào trông có vẻ nguy hiểm hoặc thể hình to lớn, cả bọn lại đi vòng tránh qua. Ngoài ra, cũng có mấy lần họ gặp phải bọn thằng lằn săn mồi theo đàn kia. May mà năng lực quan sát của Nhạc Dương cũng chẳng kém gì bọn thằng lằn trinh sát biến đổi màu ấy. Nên bọn của Trác Mộc Vườn Ba mới không phải chính diện đụng đầu với lũ săn mồi đáng sợ đó. Nhưng không thấy bất cứ dấu tích nào của con người. Dựa trên những gì ghi chép trong cuốn nhật ký thôn công bố, ít nhất bọn họ đã bỏ qua mấy chỗ di tích cổ. Có điều trong đó cũng nhắc đến, các di tích cổ ấy đều đã bị hoang phế từ mấy trăm năm trước rồi. Sau này cũng hầu như không còn ai đến những nơi đó nữa. Dọc đường, thẳng hoặc, Cũng có khi gặp những tình huống bất ngờ, gặp phải một loài động vật thể hình to lớn, lại có cảm quan nhạy bén từ trong rừng ào ra tập kích. Trong đó có tới mấy lần bị bọn động vật lớn họp thành một đàn tấn công, cuối cùng gây ra lỡ đất. Về sau, họ còn bị lũ chim khổng lồ ở đây để mắt mai mà chạy nhanh lẫn tuột vào trong rừng mới tránh được bọn chim kia không kích. Cuối cùng, nước uống đã dùng cạn kiệt, họ buộc phải đi sâu vào rừng tìm kiếm nguồn nước băng qua thảo nguyên qua khu vực toàn là cây họ dương sĩ thấp tè chịu được hạn hán lại một lần nữa bước chân vào khu rừng ẩm ướt băng lạnh tối tăm không hiểu tại sao mỗi lần đi sâu vào rừng trang mộc cường bà đều thấy không được thoải mái cảm giác như có người đang ngấm ngầm nhìn trộm mình vậy khu rừng lần này đã khác hẳn với mấy lần trước thực vật um tùm tán lá xum xuê rậm rạp càng đi vào bên trong hơi ẩm càng nhiều Lớp bùn bên dưới đã ngập tới gần mắt cá chân của họ rồi. Đi chưa được bao lâu, lữ cái nam bỗng nhắc. Chú ý, cảnh giới nha, thực vật ở đây bắt đầu thấp nhỏ đi rồi đấy. Mỗi người đều hiểu ý của lữ cánh nam. Đây là kinh nghiệm họ rút ra được ở Sanila này. Khi cây cối cao lớn khổng lồ, còn mặt đất lại không có loài thực vật cỡ nhỏ nào. Thông thường, các loài sinh vật xuất hiện đa phần đều thuộc loại thể hình to lớn kền càng. Đó cũng là để thích ứng với môi trường sống. Mà sinh vật khổng lồ ở San Sanila này không phải đơn độc hành động, thì cũng là loài thiểu năng trí tuệ. Đối phó với bọn đó vừa dễ tấn công mà cũng dễ né tránh. Thế nhưng, khi rừng cây xuất hiện các loài thực vật thấp nhỏ, thì lũ sinh vật nhỏ cũng có chỗ ẩn náo. Tệ hơn nữa là, những loài đó thông thường đều sống theo bầy lớn. Chẳng may đụng độ với chúng, thật đúng là giết hoài cũng không hết. Bọn họ đã mấy lần nếm mùi đau khổ rồi Cảm giác lạnh lẽo âm u Tiếng gió rú gào Giữa các tán cây rừng thi thoảng Pha lẫn với tiếng gầm của những loài giả thú chưa biết tên Còn trước mặt bọn họ Xương cốt của các loài thú quang Mỗi lúc một nhiều hơn Nơi này như thể một lò sát sinh Thời cổ đại Cứ bước được vài bước Là thấy một bộ xương tương đối hoàn chỉnh Hình thái muôn hình dạng trạng Gió thổi qua chốc chốc lại phát ra những âm thanh u u rợn người còn cả một số sinh vật khổng lồ nhìn có vẻ như mới chết không bao lâu lạ một điều là bên ngoài bộ xương của chúng vẫn còn một lớp biểu bì chi chít những lỗ nhỏ trông như cái sàn tiếng u u chính là âm thanh khi gió thổi vào những bộ xương có lớp da bọc bên ngoài ấy phát ra lữ cái nam bất giác nhíu mày thứ gì đã tạo ra những xác chết thế này chứ nhện nứ bọn nhện cũng thích bơm dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi khiến cho phần bên trong con mồi từ từ tan chảy sau đó hút lấy dinh dưỡng có điều nhện rất hiếm khi hành động theo bầy đàn hơn nữa vết thương do chúng gây ra là vết thương không có hình dạng cố định còn những vết thương này đều hình tròn giống như kim châm vậy phải chăng là lũ mũi không ở đây có rất nhiều xương động vật nhỏ Nhỏ đến mức lũ mũi đại tướng kia khó mà tấn công được. Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này cũng rất không thích hợp cho việc bay lượn. Phải là một loài hút máu nhỏ hơn sống theo bầy đàn. Có bộ xương vỏ ngoài tương đối cứng rắn và dẻo dai để đối phó với các loài thực vật đầy gai nhọn. Có lẽ không biết bay nhưng tốc độ bò trường trên mặt đất nhất định rất nhanh. Lữ kinh Nam bèn nói suy nghĩ của mình ra. Từ khi sinh ra đi Bọn họ chỉ còn có thể dựa vào phán đoán của mình để mà nhận biết các loài quái thú sắp phải đối mặt. Đường Mẫn hơi sợ hãi, về dặt đề nghị. À, hay là chúng ta lấy nước ở đây rồi đi luôn cho nhanh nha? Lúc này, trước mắt họ không hề có một dòng suối nào, chỉ có một đám đất bùn nhão nhoẹt. Đường Mẫn nói lấy nước là chỉ cách dùng bao vải bọc lấy đất bùn ép ra nước. Đây là phương pháp thường dùng khi ở giữa chốn quan du một thời gian dài mà không tìm được nguồn nước cũng không có công cụ nào thích hợp để đào nước ngầm nhạc dương lắc đầu nói mẫn mẫn lo xa quá đấy nói gì thì nói chúng ta cũng đều được huấn luyện đặc biệt có bài có bản lại còn cả những trang bị mới này nữa chứ đội trưởng hồ dương lên tiếng cảnh cáo nhạc dương đừng có khoác lác thế chú ý quan sát đi trong một cường bà nắm chặt tay đường mẫn nói Không sao đâu, ít nhất đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm mà. Trong lúc nói chuyện, Trang Mộc người Bà nhận ra Trương Lập đang dựa người vào một gốc cây nghỉ ngơi. Hơi thở của đội trưởng Hồ Dương cũng trở nên nặng nề, gã bèn nói. Hay là nghỉ ở đây một lát đã. Nhưng Trương Lập đã đứng lên nói. Biết đâu phía trước có nguồn nước luôn rồi. Nhạc Dương lắc đầu nói. Độ mềm và độ ẩm của bùn đất phân bố rất đều. Phía trước có khả năng là đầm lầy hoặc là hố buồn thôi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi một lát, lưng đeo một đống nặng trịch, bước đi trên đất bùn nhạo nhét, thật sự là rất tốn sức. Trương Lập nói, vậy để tôi lắp anten. Giờ cứ mỗi lần bọn họ dừng lại, Trương Lập liền lập tức bật hệ thống radar lên. Cũng là một biện pháp để đảm bảo an toàn khá hữu hiệu. Có điều khoảng thời gian này, Trương Lập tương đối trầm mặc hơn. Đội trưởng Hồ Dương đặt ba lô xuống bên cạnh, chọn lấy một khúc rễ cây khô ráo ngồi phịch xuống. Bỗng nghe rắc một tiếng, rễ cây đã gãy lìa. Thế cũng chưa là gì, lại thấy một vật trăng trắng bay dèo ra từ giữa đám rễ cây bùng nhùng Đội trưởng Hồ Dương tưởng là côn trùng gì đó, lập tức giật bắn mình nhảy thoát lên. Pháp Sư Á-La dương tay ra bắt lấy, thì ra là một khúc xương trắng. Đội trưởng Hồ Dương thấy dậy bèn lầm mầm, Chủ này cứ quái quái kiểu gì ấy, đâu đâu cũng là toàn xương trắng cả. Sau lưng họ là một đống xương trắng chất lẫn lộn, lờ mờ có thể nhận ra dài bộ còn nguyên vẹn. Còn bộ xương khổng lồ ít nhất cao 3 mét, dài khoảng mười mấy mét, bị ngập một nửa trong đầm lầy. Pháp Sư Á-La nhìn khúc xương dài trong tay của mình, nét mặt có vẻ ngần ngừ, nghi hoặc. Lữ Kinh Nam để ý đến vẻ mặt ấy của Pháp Sư Á-La cũng đưa mắt nhìn khúc xương. Bất giác giật mình ngạc nhiên nói Đó là Pháp Sư ả La đã bước tới gần chỗ Đội trưởng Hồ Dương nghi hoặc nói Cho tôi xem khúc rễ cây Bị gãy kia được không Đội trưởng Hồ Dương không hiểu gì Nhưng vẫn nhóm người lên đứng dậy Pháp Sư ả La cẩn thận quan sát khúc rễ cây Có lẽ là Một đoạn rễ gồ lên của một cái cây to Phía sau lưng Hồ Dương Chỉ thấy ở chỗ gãy lìa ấy Có một cái lỗ Bên trong còn vài khúc xương trắng toát nữa pháp sư a la lại kiểm tra thân cây đó, quả nhiên lại phát hiện thêm mấy khúc xương khác mắc kẹt giữa các kẻ cây, hoặc có thể nói chúng được thân cây bao bọc bên trong cũng không sai. đội trưởng hồ dương cũng nhìn thấy xương trắng kẹt trong thân cây ngạc nhiên nói: thế này là sao nhỉ? trong thân cây có xương à? có động vật gì chết trong thân cây được chứ? pháp sư a la lắc đầu, lữ cái nam cũng lên tiếng. Đây giống như xương người hơn. Pháp Sư ả la gật đầu tán thành. Ừ, um, đây là xương đùi của người đấy. Mấy người bọn Trác Mọc Cường Ba đều đứng bật dậy đến bên cạnh cái cây ấy. Trác Mọc Cường Ba hỏi lại cho chắc. Xương người à? Sao lại ở trong thân cây chứ? Ở gần đây có người à? Pháp Sư ả la đáp. Chắc là một dạng thụ tán thời cổ đại ở tây tạng cũng có khá nhiều hình thức thủ tán khác nhau một trong số đó là đặt xác hoặc là tro cốt hoặc là bình đựng tro cốt của người chết vào khe nứt trên thân cây hoặc là chôn bên dưới gốc cây đường mẫn mừng rỡ thốt lên á vậy có nghĩa là gần đây có người sống rồi pháp sư là mỉm cười khe khẽ lắc đầu nhạc dương đã trả lời thay có thể rất lâu trước đây từng có người hoặc giả ở sâu trong rừng có di tích của một bộ lạc nào đấy. Nhưng giờ thì sợ rằng không còn nữa rồi. Nhìn ở đây có nhiều xương cốt động vật như vậy, không giống nơi có người ra vào cho lắm. Thấy vẻ mặt thất vọng của đường mẫn, trang mặt người bà nói, Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nhạc Dương lại bổ sung, Tất nhiên, cũng có khả năng có người, mặc dù chỉ có di tích thôi thì cũng tốt mà. Nếu có thôn làng bỏ hoang chưa lâu lắm, Biết đâu chúng ta còn tìm được mấy bộ quần áo thì sao? Tiếp tục đi thêm về phía trước, bùng nhạo dưới chân mỗi lúc một sâu. Bọn họ chỉ có thể dùng dây móc đu trên cây. Có điều dùng đầm lầy này cũng không lớn lắm. Không bao lâu sau đã thấy thắp thoáng trong rừng một dòng suối nhỏ trong vắt chảy ngoằn ngoèo Nước suối trong thấy đáy, phản chiếu từng mảng lá xanh bùng vàng xung quanh. Lập tức khiến cho người ta cảm thấy thanh bình lạ thường. Nhạc Dương nùng nóng muốn nhảy xuống bên bờ suối, nhưng đúng lúc ấy, cả Trác mặt Cường Ba lẫn ba tàng, đồng thời cảm nhận được bên dưới có gì đó nguy hiểm. "Nhạc Dương, đừng có xuống đó." Trác Mặc Cường Ba hét lên hơi chậm mất một chút, hai chân của Nhạc Dương đã chạm đất, nhưng gót chân của anh chàng quá ra không phải dẫm lên mặt đất mà chỉ thấy cả một khoảng đất bên cạnh dòng suối bỗng nhiên nhúc nhích chuyển động. "Nào thấy đất vàng lá xanh gì đâu." Mà thì ra là cả một lũ dáng to tướng. Lũ dáng ấy tụ lại rất ngay ngắn, màu vàng nâu trên cơ thể của chúng, thoạt nhìn, trông chẳng khác nào là bùng đất. Cú đá của Nhạc Dương đã làm kinh động cả bầy dáng xung quanh. Đội trưởng Hồ Dương ở trên cây không kìm được, buộc miệng kêu lên, dáng khổng lồ. Cụ mày là Nhạc Dương vẫn chưa thu dây móc lại, nghe thấy tiếng hét của trắc mọc gần ba. Anh chỉ nhúng chân xuống như chuồng chuồng điểm nước, rồi lại đu tiếp lòng giúp lên. Có điều, trong lúc hoảng hốt, anh đã tương nguyên cả một băng đạn như một phản xạ có điều kiện. Hành động ấy rõ ràng đã gây quả to. Không biết xác chết của bọn gián nguyên thủy ấy phát ra chất thông tin gì, mà những con gián khác lập tức bắt đầu phát động tấn công. Bọn gián đó có thể không lợi hại bằng lũ côn trùng khổng lồ mà họ đã từng gặp phải trước đây. Nhưng vô số thân thể dài hơn 30cm, Phủ kính cả một khoảng mặt đất như thế cũng đủ khiến cho người ta rung lên sợ hãi. Tệ hơn nữa là bọn gián đó biết leo cây. Vậy là ngay cả trên cây họ cũng không an toàn lắm. Những kẻ gây hỗn loạn đầu tiên là bọn gián nhỏ chưa trưởng thành. vỏ giáp bên ngoài của chúng mới là từng khúc từng khúc một, pha lẫn hai màu trắng và vàng nâu. Mặc dù không có móc răng cưa như bọ ngựa, nhưng sáu cái chân của chúng đều có móc ngược, bị quẹt phải một cái là đủ toát thịt ra. Trước đây, chẳng ai để ý đến miệng dáng như thế nào, cũng chẳng ai quan tâm xem chúng ăn uống ra sao. Giờ gặp phải bọn dáng dài cả thước này, họ mới nhìn rõ cái miệng của chúng. Những cái miệng hình tam giác nhọn, hơi giống miệng chuồn chuồn hay là bọ ngựa, trên dưới đều có hàm. Bên trong có rất nhiều xúc tu cuồn cuộn, nhu động. Vừa thấy bọn dáng bò lên, đường mẫn đã lập tức kêu rú ầm ĩ. Lãnh địa của bọn dáng này rất rộng, tốc độ leo cây lại nhanh đến kinh hồn. Chẳng những vậy, dù họ bắn dây móc về hướng cây nào, thì bọn gián bên dưới gốc cây ấy cũng lập tức bò lên ngay. Khốn thật! Bọn chúng làm gì có mắt chứ? Sao lại biết vị trí của chúng ta được chứ nhờ? Trương Lập khoát miệng ra chửi, vừa đặt chân xuống, suýt chút nữa đã bị một con gián bò lên đùi. Mai mà kịp dơ súng bắn hạ. Lửa kinh nam đáp. Cảm ứng rung động, gián có thể cảm ứng được rung động nhỏ như lá rơi ở khoảng cách dài trăm mét nói gì đến rung động mạnh khi dây móc bắn vào cành cây chứ vừa nói chân của cô vừa dẫm lên lưng của một con dáng chất dịch màu trắng bắn tóe ra khiến cho cô chỉ muốn nồn mửa vội vàng lật cổ tay bắn dây móc đu người sang một thân cây khác bọn chúng bọn chúng đâu có ăn thịt sao cứ đuổi theo chúng ta làm gì thế nhỉ đường mẫn thắc mắc hỏi Trang mặt quần ba Trang mặt quần ba cũng dẫm bẹp dí hai con dáng nhưng trong đầu của gã lúc này lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Sáu cái chân mọc đầy gai góc, phần đầu hình nửa bầu dục, tốc độ bò cực nhanh. Cắt đầu đi vẫn có thể sống được thêm 3 tiếng đồng hồ. Trong hoàn cảnh không có thức ăn và nước uống, vẫn sống được thêm một tuần. Nếu không tiêu hao thể lực, còn có thể kéo dài được lên đến 3 tháng. Sức sống cực mạnh. Loại động lực thích hợp nhất, lẽ nào chính là chỉ thứ này? Trung tâm của các loại cạm bẫy máy móc, Lẽ nào chính là bọn chúng? Đội trưởng Hồ Dương nói, Ai bảo chúng không ăn thịt, Bọn chúng là động vật ăn tạp, Cái gì mà chẳng sơi chứ? Nhạc Dương nói, Đúng đấy, Ở chỗ chúng ta, Người ta gọi gián là mụ trộm mỡ, Nếu đã ăn mỡ, Thì chắc chắn là không ăn chay rồi. Lữ cái Nam đột nhiên giật mình sực nghĩ ra, À phải rồi, Tấn công theo kiểu bày đàn này, Có đúng là gián không nhỉ? Tại sao toàn thể các cá thể chưa trưởng thành không có cánh? Không, bọn này không giống dáng lắm, mà giống loài bọ chó, hút máu nhiều hơn. Dường như để nghiệm chứng suy nghĩ của Lữ cánh nam, dài con dáng đột nhiên lợi dụng sức bật của chi sao mạnh mẽ bắn người lên cao. Tình hình càng thêm nghiêm trọng, tốc độ và độ cao của những cú nhảy ấy chẳng khác nào bay. Ở đây mà gặp phải một đám côn trùng biết bay thì đúng là chẳng còn gì tệ hại hơn được nữa. Trang một quần 3 lập tức đưa ra quyết định Tản ra ngay, chạy ngay Đoạn dẫn theo đường mẫn Đột phá về phía bên phải Đây là kinh nghiệm họ rút ra được Sau nhiều lần đụng độ với các quần thể Sinh vật số lượng lớn Một khi phân tán, số lượng truy binh phía sau Cũng sẽ bị tản ra Mà thông thường bọn chúng cũng rất hiếm Khi bay ra khỏi vòng lãnh địa của mình Đồng thời sau khi phân tán Lại không lo lỡ tài làm bị thương người của mình Phiền phức cũng giảm đi đáng kể với trang bị vũ khí hiện giờ của họ đã đủ để bảo đảm an toàn của cá nhân rồi, cộng với hệ thống thông tấn hiện đại, có thể nhanh chóng tìm được vị trí của những người khác, không sợ bị lạc trong rừng sâu. Tám người tản ra tám hướng khác nhau, nhạc dương đi sâu vào trong rừng, Trương Lập thì xuôi theo dòng suối, lao thẳng vào chỗ bỏ chó nhiều nhất. Anh định dẫn dụ đám đông nhất theo mình. Đây, anh cẩn thận đấy, Trương Lập! Nhạc Dương hét lên trong bộ đàm, nhưng anh cũng không dám khẳng định Trương Lập có nghe lời của mình hay không. Nhạc Dương rất lo, Trương Lập vì cái chết của xin mà nghĩ quẩn. Xa xa vang lên tiếng nổ âm âm. Bà tang đã bắt đầu ném lựu đạn ra rồi. Lúc Trương Lập dừng lại, trên người đã có mấy chỗ bị cào rách. Cánh tay hình như bị một con chẳng hiểu là gián hay là bò chó móc vào, loài cả thịt ra ngoài. Nhưng cũng coi như là đã thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Thông qua thiết bị thông tấn, anh nhận ra người ở xa nhất là Ba Tang, hai người cách nhau tới khoảng 5 km. Còn người ở gần nhất là Pháp Sư Á La, có điều cũng cách tới khoảng một km. 7. Khi anh phát tín hiệu an toàn, ba người khác cũng đồng thời phát ra tín hiệu an toàn. Chỉ có lữ kinh nam, Pháp Sư Á La, đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang là chưa xác định được vị trí an toàn. Có điều bốn người bọn họ chắc đều biết làm thế nào để thoát khỏi lũ gián. Trương Lập phần nào yên tâm, lấy băng cấp cứu ra, băng qua cánh tay bị thương, bắt đầu lần mò tiến lên phía trước. Lội qua bờ suối bên phía trái, đi ngược dòng, tiến lên phía trước, xuyên qua một vùng cỏ rầm rạp um tùm, rồi leo qua một con dốc đất và đá dụng. xương trắng đã thưa giận, tiếng suối nước gian lên rõ rệt. Cha cha! Trương Lập bất giác than thầm một tiếng, đã đến đầu nguồn của con suối này rồi. Lại một thác nước, Từ tầng bình đại thứ ba lẫn khuất trong sương mù chảy xuống, tựa như một ngọn gió trên cao thổi tan. Đến nơi đây, chỉ còn có một dòng nhỏ, mong manh, chảy dọc theo những dây leo xanh biếc hoàng ngoèo rọ xuống. Như thể một nàng thiên nữ đang gội đầu chạy tóc. Cảnh đẹp như tranh, dường như khiến cho quả tim nặng nề co thắt lại của trương lập cũng thấy dần nhẹ nhõm. đá núi màu đỏ và cây rừng màu xanh xung quanh quay lại thành một hố trũng bao bọc lấy một viên minh châu màu phỉ thúy, viên ngọc ấy cũng phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh. gió thổi rì rào bên ngoài không thể nào cuốn vào trong. nơi đây tựa như một cái chậu khổng lồ, những dòng khí lưu chậm chậm lưu động bên trong. thế nhưng đột nhiên trong mắt của trương lập cảnh sắc tuyệt vời xung quanh đều nhòa đi, không còn màu sắc. anh chàng trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn ra giữa hồ. thời gian dường như đứng lại. Cả linh hồn bất giác cũng rời khỏi xác thân phàm tục bay ra ngoài. Trong hồ nước xanh biếc hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực ấy. Một cô gái. Không phải. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cũng không phải. Là một tiên nữ mới đúng. Nàng tiên nữ ấy đang tắm. Cô xoay lưng về phía trường lập, chậm chậm đứng dậy trong làn nước. Mái tóc dài đen mượt mềm mại như tơ, giống như một tấm gấm lụa đen khoác lên bờ vai của tiên nữ làn da trắng muốt như dương chi bạch ngọc chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hoàn mỹ không thể tìm đâu ra một tì vết những đường cong mềm mại quyến rũ không biết bàn tay của vị thần nào đã phát lên những đường nét hoàn mỹ đến rung động lòng người như thế khiến cho người ta chỉ thấy thật hết sức thích đáng thêm một chút hay bớt một chút đều không được nàng tiên nữ khẽ lắc đầu vô số hạt trân châu lóng lánh trong suốt bắn tung lên không trung mái tóc mượt đôi mài ngài chiếc mũi thon làn môi đỏ thắm như chu sa gương mặt lung linh cùng với đôi mắt sáng như hai vì sao rơi xuống cặp lông mì hơi cong lên mang theo cả mấy hạt nước nhỏ li ti toàn bộ đều lọt hết vào mắt của trương lập tim của anh ra sức đập dồn thình thịch thình thịch Dẫu có đèo 50kg đi liên tiếp không ngừng nghỉ 20 số dù phải đối mặt cả với đàn gián vô số con, tim của Trương Lập cũng chưa từng đập nhanh và mạnh đến thế lần nào. Nếu được nhìn gần hơn một chút nữa thôi, thì đời này chẳng còn gì hối hận nữa. Nếu tiên nữ cùng mình trò chuyện một lúc thôi, thì dù sau đó chết ngay lập tức cũng đáng lắm. Trong đầu của Trương Lập nghĩ thế, Tự nhiên đưa tay lên gỡ thiết bị thông tấn gắn phía trước mắt xuống, chậm chậm nhích lên phía trước. Hai tay của tiên nữ khẽ giơ lên, cánh tay như ngó sen, mười ngón tay như mười cộng hành. Cô đứng yên, trời đất cũng như nhòa sắc, gió tự nhiên dịu dàng. Cô cử động, động tác yêu kiều uyển chuyển mê hồn Cô hơi chau mày, cơn gió kia thổi làn nước biếc gần lên những hàng sóng lăn tăn. Đôi mắt của cô sáng bừng Trời đất cũng như sáng bừng lên theo Không cười Cũng không giận Không hờn Không dỗi Thế mà đôi mắt kia tựa như toát lên ngàn mối tơ tình. Trương Lập cách nàng tiên nữ Mỗi lúc một gần hơn Càng nhìn càng thấy si mê Thậm chí nhất thời quên cả mình đang ở đâu Chân đứng không vững, Bịch bịch một tiếng ngã lăn ra đất Mặt của Trương Lập Áp lên mặt đất lạnh lẽo Khóe miệng đã có máu rỉ ra Nhưng anh chẳng hề thấy đa một chút nào. Phản ứng đầu tiên của anh là... Mình đang nằm mơ. Đúng vậy rồi. Sau hơn một tháng trời quần thảo với các loại quái vật ở Sanila này, bỗng dưng lại gặp một đồng loại ở chúng đây, mà lại còn đẹp như thế này nữa. Bất kể thế nào thì Trương Lập cũng không dám tin những gì trước mắt mình bây giờ là sự thật. Thế nhưng khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, thì lại thấy nàng tiên đó đang khoan khoái dùng vẫy trong làn nước. Trương Lập bèn dụi mạnh hai mắt, rồi bấu mạnh vào má của mình một cái. Đau thật. Cuối cùng cũng tin rằng mình đã trở thành nhân vật chính của một màn kỳ ngộ. Nhưng anh không hề phát hiện ra ngay phía trên đầu của mình có một bóng đèn khổng lồ đã lẳng lặng che phủ. Đột nhiên có một làn hơi nóng phừng phả vào lưng của Trương Lập. Là gió sao? Trương Lập cảm giác không giống lắm. Anh bèn ngoảnh đầu lại, hai mắt mở to, xém chút nữa là trợn lên chỉ còn có tròng trắng. Một cái đầu to tướng, dí sát trước mặt anh, cơ hồ, mũi ra chạm vào mũi. Cái đầu ấy chắc trăm phần trăm, không thể nhỏ hơn đầu một con voi châu Phi được. Cái gì vậy? Quái vật gì thế? Trương Lập nhảy dựng lên, ngã bổ ngửa về phía sau. Lúc ngã ngửa ra, Trương Lập mới phát hiện Thì ra đó là một con thằng lằn cổ dài đã trưởng thành. Họ đã gặp loài thú khổng lồ dài tới hơn 30 mét này trong rừng rồi. Chúng là loài động vật hiền lành, chỉ ăn cỏ. Con thú khổng lồ tròn đôi mắt to tướng, tò mò quan sát kẻ lạ mặt. Trương Lập không biết lấy dũng khí ở đâu, rồi đưa một ngón tay đặt lên môi, làm động tác ra hiệu không được lên tiếng. Nhưng cú ngã của anh đã làm kinh động đến nàng thiên nữ đang tắm trong hồ. Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng chất vấn Trương Lập dội lén lút, bò ra khỏi bãi cỏ như một con chuột. Bên tai còn loáng thoáng, nghe thấy nàng tiếng nữ ấy đang lớn tiếng nói gì đó. Hình như đã nhìn thấy anh. Nhưng đầu óc của Trương Lập lúc này chỉ toàn những tiếng ong ong ong. Máu trong cơ thể đều dồn hết cả lên đầu. Tiếng gì cũng chẳng nghe rõ nữa rồi. Trương Lập bò đến cách bờ hồ một khoảng khá xa. Nơi này có lẽ an toàn rồi chắc là không bị phát hiện đâu, anh thầm nhủ. Anh nằm lăn ra đất thở hồng hộc, nhiệt tim vẫn chưa trở lại bình thường. Một đợt rung động nhẹ nhẹ bỗng làm cho trương Lập giật bắn mình, giờ mới phát hiện ra đồng hồ nguyên tử đang rung lên. Những người khác đã tìm đến đây rồi. Anh vội đeo lại thiết bị thông tấn, nhìn số liệu trên màn hình, họ đã đến rất gần rồi. trương Lập cuốn hết cả lên, lòng dạ rối bời. Không phải vì anh sợ mình bị phát hiện Mà là bởi trong cái đội này Có quá nhiều thành phần bất lương Ngoài Pháp Sư Á La và hai cô gái Bốn người khác đều là phần tử nguy hiểm Đặc biệt là Từ bà thiên gia Trương Lập đã liệt gã vào hạng phần tử khủng bố hàng đầu rồi Trương Lập Trương Lập Không sao chứ Sao lại gỡ thiết bị truyền tin xuống vậy Gọi mái cũng không trả lời nữa Còn tưởng anh bị quái thú ăn thịt mất rồi cơ đấy giọng của Nhạc Dương gian lên trong thiết bị Trương Lập vừa bật thiết bị truyền tin lên những người khác liền lập tức biết được vị trí của anh Đâu đâu, đâu có đâu tôi đang trinh sát mà Trương Lập bối rối đáp bây giờ bên dưới hốc đá hình tròn ấy đã thấy bóng dáng của trắc mọc đường Ba xuất hiện